200, cầu, chương 200, lần đầu bày ra vạn linh cẩu chương 200, lần đầu bày ra vạn linh cẩu cái gì? Thạch Khang lại còn che giấu thực lực. Tiên bối, ngài lời này bắt đầu nói từ đâu, tiểu tử thật sự là không rõ. Thạch Khang sắc mặt bình tĩnh như nước, ngoài miệng tiên quyết không thừa nhận. Trong lòng của hắn chắc chắn chính mình nhận dấu cực kỳ xảo diệu, lục tinh đấu thánh, linh hồn không mạnh đan tháp lao tổ tuyệt không có khả năng xem thấu chính mình chân thực cảnh giới. Vừa mới tỉnh liên yêu hỏa thừa cơ muốn giải quyết ngươi, ta lúc đó đang không xuất thủ giải cứu, một kích kia thẳng tắp rơi vào người trên bờ bay, ngươi lại cố ý không làm phòng ngự. Nhưng dù cho như thế, Công kích này đối với ngươi tạo thành tổn thương cũng cực kỳ bé nhỏ. Đan Tháp lão tổ đưa tay chỉ Thạch Khang bà vai. Đám người nhìn theo hướng tay hắn chỉ, quả nhiên phát hiện Thạch Khang nơi bả vai có một đạo vết thương. Chỉ là vết thương kia không nghiêm trọng lắm, hơn nữa nhìn kỹ lại, tựa hồ còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi khép lại. Tứ tinh đấu thánh có thể chống đỡ lục tinh đấu thánh một kích toàn lực, còn bèn bèn chỉ để lại điểm ấy không đáng kể tương thế, cái này hiển nhiên là cực không hợp lý. Thạch Khang nhìn thật sâu Đan Tháp lão tổ một mắt, Vừa mới Tịnh Liên yêu hỏa đích thật là muốn giết Thạch Khang, tốc độ rất nhanh, nếu như chỉ là biểu hiện ra tứ tinh đấu thánh thực lực, Thạch Khang không nên tránh thoát được. Hắn vừa mới sở dĩ không tận lực phòng ngự, là bởi vì nhìn thấy Cổ Nam Hải cùng lôi thua đều bị một chút thương thế. Hắn nghĩ thầm, mình nếu là không phát hiện chút tổn hao nào, có phần lộ ra quá mức khát thượng, dễ dàng khiến người hoài nghi. Thế là, vì để cho mình bị tương tình cảnh nhìn càng thêm rất thật, hắn còn cố ý vận dụng thể nội linh vận, tăng thêm thương thế biểu tượng. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới, dù vậy, vẫn là bị Đan Tháp lão tổ lão hổ ly này xem đấu. Không hổ là sống mấy ngàn năm lão gia hỏa nhá lực này quả thực lợi hại. Trong lòng Thạch Khang âm thầm cô, Thạch Khang muốn biết lão gia hỏa này đến tụt cùng nhìn ra bao nhiêu. Lúc này, Đan Tháp lão tổ chậm rãi làm ra kết luận, ngươi mặc dù trước mắt chỉ là tứ tinh đấu thánh sơ kỳ cảnh giới, nhưng sức phòng ngự của ngươi nhưng vượt xa tầm thường lục tinh đấu thánh. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là cả kinh, nghêu nhau dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Thạch Khang. Cái này sao có thể? Coi như thạch tộc người luyện thể, lục thân cường đại, cái kia cũng không nên như thế thái quá am mà Thạch Khang nghe xong lời này, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Bởi vì Từ Đan Tháp lão tổ lời nói đến xem, hắn cũng không có xem thấu chính mình chân thực cảnh giới, chỉ là phát giác được chính mình lực phòng ngự siêu cường thôi. Đan Tháp lão tổ, ta nói không sai chứ? Thạch Khang không tiếp tục phủ nhận, mà là nói, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ liên thủ ứng phó hôm nay trận, bất quá ta phải sớm lời thuyên minh, ta vẻn vẹn chỉ là lực phòng ngự mạnh một chút, lực công kích cũng không xuất sắc. Chính diện chống lại còn phải dựa vào ngươi, ta sẽ ở bên cạnh toàn lực phụ trợ ngươi. Đan Tháp lão tổ khẽ gật đầu, nói, cái này là đủ rồi. Kết quả là, Đan Tháp lão tổ cùng Thạch Khang liền đi ứng phó có tịch liên yêu hòa tiên trận mà những người khác nhưng là trên mặt đất trận. Trận đấu sinh ra cực lớn tiếng vang vang vọng toàn bộ yêu hỏa không gian. Tổng thể mà nói, Đan Tháp lão tổ cùng Thạch Khang thừa nhận áp lực là lớn nhất. Tại Tịnh Liên yêu hỏa điện cùng điều khiển đại trận phát động công kích phía dưới, hai người dần dần rơi vào hạ phòng. Thạch Khang biểu hiện cũng không tệ, hắn mấy lần đứng ra, giúp Đan Tháp lão tổ gánh vác từ những phương hướng khác bắn tới liên lệ công kích, vì thế cũng thụ chút vết thương nhẹ. Đan Tháp lão tổ đang khiếp sợ tại Thạch Khang nhục thân vô cùng cường đại đồng thời, trong lòng đối với hắn phòng bị cũng thoáng vương xuống một chút. Dù sao, tại nguy hiểm như thế giới của thế Thạch Khang từ đầu đến cuối cùng mình kề vai chiến đấu, không có chút nào lùi bước dấu hiệu. Tĩnh Liên Diêu Hỏa gặp hai người khó dây dưa như thế, từ đầu đến cuối không cách nào đem bọn hắn đánh giết, cuối cùng cũng nhịn không được nữa. Luyện tiên cổ trận luyện tiên làm nô. Đại trận bên trong, hai đạo cực lớn màu ngà sữa cô sáng chậm rãi ngưng kết hình thành, cái kia uy thế mạnh, so trước đó đuổi theo Thạch Khang công kích của sáng kia, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Tĩnh Liên Diêu Hỏa cuối cùng sử xuất nó đòn sát thủ, thả ra đại chiêu. Cái này hai đạo ánh sáng trụ như hai thanh vô cùng sắc bén cực kiếm, khóa chặt lại đan tháp lao tổ cùng Thạch Khang hai người. Đan Tháp Lao Tổ sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng vô cùng, nó có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tính liên diêu hỏa một chiêu này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, chính mình sử xuất toàn lực đều chưa hẳn có thể tiếp được tới. Nó quay đầu liếc mắt nhìn Thạch Khang, không có chạy, điều này làm cho nó trong lòng an tâm một chút. "Thạch Khang, tiền bối, chúng ta cùng một chỗ sử dụng một kích mạnh nhất a." Nói xong, Thạch Khang trước người lơ lửng lên dị hỏa, thân phòng, huyền băng ba loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, sau đó hắn bắt đầu toàn lực dung hợp cái này ba loại sức mạnh. Đan Tháp Lao Tổ thấy thế, không khỏi kinh ngạc một chút, trong lòng âm thầm nghĩ: Cái này Thạch tộc tiểu tộc trưởng quả nhiên không đơn giản, xem ra phía trước vẫn là xem thường hắn. Thạch Khang làm ra một bộ toàn lực ứng phó, muốn cùng Tịnh Liên Yêu Hỏa đánh nhau chết sống dáng vẻ, một chiêu này quả nhiên lựa gạt đến Đan Tháp lão tổ. Chỉ thấy Thạch Khang hai tay nhanh chóng kết ấn, ánh mắt bên trong để lộ ra quyết tuyệt chi sắc, nhanh chóng đem hai đóa dị hỏa dung hợp, áp xúc. Cái tia dung hợp áp xúc sau hình cầu bên trong ẩn ẩn tản mát ra cực kỳ kinh khủng uy thế, phản phất tận chứa một cỗ có thể sức mạnh hủy diệt hết thảy. Thạch Khang một chiêu này, cho Đan Tháp lão tổ một chút sức mạnh. Đan Tháp lão tổ cũng không cam lòng rút lại phía sau bắt đầu toàn lực ngưng kết chính mình một kích mạnh nhất. Trên thân tán mát ra hào quang chói sáng, một nguồn sức mạnh mênh mông tại trong tay nó dần dần hội tụ. Đan Dung Thiên Tiên trận bên này, song phương đều đang toàn lực thi triển chiêu thức mạnh nhất, tình hình chiến đấu kịch liệt tới cực điểm. Ma Ma trận bên kia, đáng người mặc dù chống cự đến cũng có chút gian khổ, nhưng vẫn là phân ra một chút lực chú ý, gắt gao quan sát đến thiên trận động tĩnh bên này. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, thiên trận bên này chiến đấu, mới là quyết định trận này sinh tử chi chiến thắng bại mấu chốt. Chỉ cần Thạch Khang cùng Đan Tháp lão tổ có thể đánh bại Tịnh Liên yêu hỏa, Bọn hắn liền có thể từ trong tuyệt cảnh này thoát khốn mà ra, trái lại, nếu là hai người thất bại, như vậy tất cả mọi người đều phải chết ở đây, không một thoát khỏi. Nhìn xem Thạch Khang dùng bọn hắn xem không hiểu kỳ dị sức mạnh bắt đầu xoa chế cái kia kinh khủng bạn lính cầu, tất cả mọi người không khỏi phát ra trận trận cảm thán. Hỏa Diệu, hắn vậy mà luyện hóa hai đóa dị hỏa. Bọn hắn tộc trưởng Viêm Tấn, chính là luyện hóa hai đóa dị hỏa, núi lửa Thạch Diễm cùng Cửu Vũ Kim Tổ Hỏa. Nhưng bọn hắn tộc trưởng là bắt tính đấu thánh, mà lại là ngọa thổ tính, cứng hỏa năng lực nhất truyện, đủ loại địa hiệp gia phía dưới mới có thể luyện hóa hai đóa dị hỏa. Mà Thạch Khang la tụt tính a. Dược Vạn Tuy cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cau mày hỏi, trong đó hai đạo đúng là dị hỏa, nhưng gió kia thuộc tính cùng băng thuộc tính độ vật đến tuột cùng là cái gì, vì sao ta chưa bao giờ thấy qua kỳ lạ như vậy sức mạnh. Cho dù là những thứ này tứ tinh đấu thánh cường giả, đều có thể từ trong Thạch Khang cái kia bạn linh cốc, cảm thấy một cô lớn la bi hiệp. Nếu là lần này hắn có thể ly khai nơi này, thành tộc tương lai đơn giản không dám tưởng tượng trong lòng mọi người không hẹn mà cùng lóe lên ý nghĩ này. Thành Khang biểu hiện ra thực lực thật sự là quá mắt sáng, để cho người cùng thế hệ ảm đạm phai mờ thậm chí là nghiền ép bọn hắn những thứ này thế hệ trước. Chương 201, đánh lén đan tháp lao tổ chương 201, đánh lén đan tháp lao tổ tại mọi người cận chương đến gần như hít thở không thông chú mục phía dưới, Thạch Khang hết sức chăm chú, hai tay nhanh chóng kết ấn, đã đem hai đoá dị hỏa, Huyền Băng, Thần Phong cái này bốn loại tiên điệu linh vật hoàn mỹ dung hợp. Cái kia dung hợp sau đoản năng lượng tản ra kỳ dị mà sóng gợn mạnh mẽ, phản phất ẩn chứa lực lượng bị tiên diện điệu. Cuối cùng, Thạch Khang hít sâu một hơi, nhanh chóng đem tối cường Thánh Nguyên Linh Thổ ra nhập vào trong đó. Có lẽ là Thánh Nguyên Linh Thổ chấn động đột tính. Cứ có lẽ là năm loại thiên địa linh vật ở giữa bốn là tồn tại cường đại lực đẩy, Thạch Khang trong tay năng lượng cầu bắt đầu run rẩy dữ dội, bức kia hơn tới càng lớn, tựa như một quả sắp nổ tung siêu carbon. Thạch Khang mồ hôi lạnh đều sâu ra. Vẹn vẹn chỉ là biểu hiện ra tứ tinh đấu thánh sơ kỳ cảnh giới, lại sử dụng mạnh mẽ như vậy một chiêu, thật sự là có chút miễn cưỡng. Một bên khác, Tịnh Liên Diêu Hỏa cùng Đan Tháp lão tổ cũng đã đem riêng phần bình đại chiêu ngưng tụ hoàn thành. Tịnh Liên Diêu Hỏa quanh thân quang mang đại thịnh, hai đạo mấy trăm trượng to màu ngả sữa cổ sáng tại dưới thao túng của nó, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, địa hướng về Đan Tháp lão tổ cùng Thạch Khang mãnh liệt bắn đi. Đan Tháp lão tổ sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt bên trong để lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Nó hét lớn một tiếng, hai tay lẩy về phía trước ra, một đạo năng lượng bàng bạc công kích nghênh đón tiếp lấy. Mà ở bên hậu phương xa hơn một chút một điểm địch hang, nhắm ngay thời cơ, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia ngạc lệ, đột nhiên đem trong tay Vạn Linh Cầu ném ra ngoài. Cái kia Vạn Linh Cầu giống như một đạo vạch phá bầu trời đem xõ sét, dùng tốc độ cực nhanh bay ra. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là, Vạn Linh Cầu phương hướng cũng không phải hướng về phía đâm đầu vào màu ngà sữa của sáng, mà là trực tiếp thẳng hướng lấy bên trái đằng trước Đan Tháp lão tổ mà tới. Không thể Thạch Khang căn bản là không có ý định rút Dan Tháp Lao Tổ đối với Tịnh Liên Yêu Hỏa. Trong lòng của hắn sớm đã tính toán hảo, phải thừa dịp lấy Dan Tháp Lao Tổ cùng Tịnh Liên Yêu Hỏa toàn lực đối binh, không dành bận tâm thời gian khác, phát động đánh lén, cho nó một kích chí mạng. Thạch Khang cùng Dan Tháp Lao Tổ vốn là đứng tương đối gần, lại thêm Dan Tháp Lao Tổ lúc này đem phần lớn lực chú ý đều tập trung ở Tịnh Liên Yêu Hỏa công kích, đối với sau lưng nguy hiểm không có chút phát hiện nào. Thẳng đến Thạch Khang vận linh cẩu ném ra ngoài một khoảng cách, sắp tới gần trước người lúc, Dan Tháp Lao Tổ mới đột nhiên cảm thấy một cỗ uy hiếp chí mạng từ phía sau đánh tới. Phía trước là Tịnh Liên Yêu Hỏa công kích, Sau hôm mới là Thạch Khang ép tới gần bạn Linh Cẩu, hai đạo công kích cũng là đủ để uy hiếp nó sinh mệnh. Đan Tháp lão tổ chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Nó cũng lại không lo được cái gì cường giả hình tượng và tôn nghiêm, điên cuồng nhanh lùi lại, đồng thời trong miệng phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, "Thạch Khang, ngươi đang làm cái gì?" Trong thanh âm kia tràn đầy phẫn nộ, chấn kinh cùng khó có thể tin. Một màn này phát sinh quá nhanh, chẳng ai ngờ rằng Thạch Khang sẽ làm như vậy. Đan Tháp lão tổ không phải không có nghĩ đến Thạch Khang có khả năng xuống tay với mình, thân là cựu phẩm Nguyên An, nó biết mình giá trị. Nhưng nó vẫn cho rằng, Thạch Khang hẳn là tín đồ, hiện tại bọn hắn cùng, địch nhân lớn nhất là Tịch Liên Diêu Hỏa. Chỉ có trước tiên liên thủ đánh bại Tịch Liên Diêu Hỏa, mới có cơ hội tại trong trận này sinh tử chi chiến còn sống sót. Nó tuyệt đối không ngờ rằng, Thạch Khang sẽ ở cái này nhìn cân treo sợi tóc, mấu chốt đến không thể nốt thêm khóa trong lúc mấu chốt, đối với chính mình phát động đánh lén. Hơn nữa, còn có một cái để cho Đan Tháp lão tổ trầm nghị không thể lý giải vấn đề, Thạch Khang đem vạn linh cẩu ném về chính mình, vậy chính hắn nên làm cái gì? Phải biết, Tịch Liên Diêu Hỏa đồng dạng hướng về Thạch Khang gọi tới một đạo công kích. Mặc dù bắn về phía Thạch Khang công kích so bắn về phía Đan Tháp lão tổ yếu một điểm, nhưng cũng là gần như đạt đến lục tinh đấu thánh trùng kỵ cấp độ cường đại công kích. Tại Đan Tháp lão tổ xem ra, Thạch Khang nhất định là điên rồi, làm như vậy đơn giản chính là tự tìm đường chết, chính mình chết, đối với hắn lại có thể có chỗ tốt gì? Đan Tháp lão tổ muốn như vậy, mà trận những người kia đồng dạng cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc cùng phẫn nộ. Bọn hắn nhìn xem Thạch Khang cử động, nhao nhao lớn tiếng la lên, thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng cùng lo nghĩ, "Thạch Khang, mau dừng tay. Bây giờ không phải là lúc lục đục thời điểm." Vốn hắn liều mạng muốn để cho Thạch Khang thu tay lại, nhưng hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Sa Sa Tịnh Liên yêu hỏa cũng tương tự bị Thạch Khang bất thình lình cử động cho kinh ngạc đến. Nó đầu tiên là sững sốt một chút, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, tiếp đó ngược lại phát ra một hồi tràng cuồng đến cực điểm với to, "Ha ha ha, nhân loại các ngươi thật là thú vị, sắp chết đến nơi, còn nghĩ ích lợi của mình, lẫn nhau tính toán, thực sự là cực kỳ buồn cười." Tiếp đấy, nó lại đối Thạch Khang lâm dương quái khí nói, "Tiểu tử, nếu như ngươi có thể tại ta công kích đến sống sót, bản tọa liền để ngươi trở thành ta hoàn ô." Lời nói này hời hợt Phản phất trở thành nó hỏa hò, giống như là một loại lớn lao quả tạm. Xoa Vạn Linh Cầu lúc, Thành Khang liền cố ý đem hắn xoa trở thành một cái sắp xỉ tại trong nháy mắt nổ loại hình. Cho nên, cho dù đang tháp lao tổ tại phát giác được nguy hiểm sau, điên cuồng nhanh lùi lại, đồng thời thi triển không gian chuyển vị các loại thủ đoạn, lập tức rời đi tại chỗ khoảng cách không ngắn, nhưng vẫn không có thoát đi Vạn Linh Cầu phạm vi nổ. Chỉ thấy Vạn Linh Cầu vang một tiếng nổ tung, cái kia năng lượng kinh khủng giống như sôi trào bánh liệt như thủy triều, trong nháy mắt bao phủ ra, trực tiếp đem chúng quanh đây một mảng lớn khu vực đều bao phủ trong đó. Nổ tung sinh ra sóng xung kích giống như vô số thanh sắc bén lưỡi dao, tùy ý cắt hết thể chúng quanh. Nổ tung hoàn toàn bao phủ đàn tháp lão tổ. Mà đàn tháp lão tổ phía trước phát ra đạo kia lại chiều, cũng cùng Tịnh Liên yêu hỏa công kích hung hăng đụng vào nhau, giằng co xuống. Cùng lúc đó, một đạo khác màu ngà sữa cổ sáng cũng như một thanh trường kiếm sắc bén, bắn tới Thạch Khang trước mặt. Nhưng mà, ngay tại cổ sáng kia sắp đánh trúng Thạch Khang trong mấy mắt, trong cơ thể của Thạch Khang đột nhiên bộc phát ra một cỗ xo so đang tháp lão tổ còn mạnh hơn ký tức. Thạch Khang cảnh giới tại thời khắc này khôi phục được lục tinh đấu thánh trung kỳ, tản ra làm cho người sợ hãi đi áp. Khôi phục thực lực sau, Thạch Khang phảng phất là không thấy đâm đầu vào màu ngà sữa cổ sáng đồng dạng, ánh mắt bên trong để lộ ra vô cùng tự tin. Thánh cùng nhau vừa mở, trong chốc lát, xung quanh thân thể của hắn trong nháy mắt bao phủ lên một tầng chói mắt kim sắc quang mang, quang mang kia giống như thực chất, phảng phất mặc vào một tầng vô biên bất tồi áo giáp màu vàng nóng. Mở ra Thánh cùng nhau sau, thành Khang lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng. Liên tất tinh đấu thánh sơ kỳ Thạch Cường, đều không thể làm gì được hắn, huống chi là Tịnh Liên Yêu Hỏa đây chỉ là lục tinh đấu thánh trung kỳ cấp độ công kích. Hoàn toàn không thấy đạo kia bắn về phía chính mình màu ngà sữa cổ sáng. Thạch Khang ánh mắt rú lên, thân ảnh như tiểu quỷ mỹ hư vồ lên. Ngay sau đó, hắn liên tiếp thi triển mấy cái không gian truyền bị, tốc độ nhanh đến bay lên, thẳng tắp hướng về Đan Tháp lão tổ vị trí, cũng chính là Vạn Linh cầu nổ tung hoạch tâm phạm vi mau chóng đột eo. Nhục thân cường đại liền điểm ấy chỗ tốt, căn bản cũng không sợ bị làm bị thương. Coi như ngăn kháng Đan Tháp lão tổ cùng Tịnh Liên yêu hỏa công kích, Thạch Khang cũng chưa chắc sẽ có việc. Không nhìn Vạn Linh cầu nổ tung sinh ra kinh khủng uy thế còn dư, trực tiếp giết hướng trọng thương Đan Tháp lão tổ. Chương 202, dị phẩm huyền đan tới tay chương 202 Cự phẩm liền đàn tới tay Thạch Khang vừa mới xoa vạn linh cẩu, là tứ tinh đấu thánh cảnh giới đánh tới, uy lực đạt đến lục tinh đấu thánh trùng kỳ cấp độ. Lại thêm đây là đánh lén, đánh ra hiệu quả nhất định tốt hơn. Nhưng Thạch Khang trong lòng rất rõ ràng, chỉ dựa vào một cái này, còn chưa đủ trực tiếp đem Đan Tháp lão tổ đánh giết. Thạch Khang dùng linh hồn bén nhạy phát giác được, Đan Tháp lão tổ tại bị vạn linh cẩu nổ đến trong nháy mắt đó, cơ thể bị tạm phải bay ngược ra ngoài, sau đó há mồm nói ra ra một miệng lớn màu vàng máu tươi. Máu tươi này tạm gia nồng đậm đến mức tận cùng đang hương, thật xa đều có thể ngửi được. Dưới một cái này Đan Tháp Lao Tổ mặc dù không có bị mất mạng tại chỗ, nhưng rõ ràng bị thương nặng. Khí tức của nó trong nháy mắt hệ bại tới cực điểm, giống như một chiếc sắp tắt ngọn đèn, luông lay sắp đổ. Bị Thạch Khang trọng thương sau đó, bây giờ đã đã mất đi phần lớn sức chiến đấu, thực lực bây giờ chỉ sợ ngay cả nguyên bản 1 phần 10 cũng chưa tới. Lúc này Đan Tháp Lao Tổ chỉ là bằng vào bản năng muốn trốn khỏi. Chạy tới nơi nào? Không biết, nhưng chính là muốn chạy. Đột nhiên, nó bén nhảy phát ra một cỗ khí tức cực kỳ mạnh đang lấy tốc độ cực nhanh tới gần. Là Thạch Khang đuổi theo tới. Đan Tháp lão tổ tầm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, nó biết mình đã không đường có thể trốn. Cảm thụ được Thạch Khang trên người tán phát ra cái kia cỗ so với mình còn mạnh hơn khí tức, Đan Tháp lão tổ đột nhiên dừng bước, không còn chạy trốn. Bởi vì nó trong lòng tin tưởng, tất cả đều là vô ích. Nó ngây thơ trên mặt, không có sợ hãi, có chỉ là vẻ man động. "Thạch Khang, ngươi sẽ vì ngươi hành động trả giá thật lớn. Ta chết đi, ngươi cũng đừng hòng đi ra ở đây, ngươi cũng sẽ chết, ngươi sẽ bị Tịnh Liên yêu hãn giết chết." Đan Tháp lão tổ khàn cả giọng máo, "Đây không phải đang khuyên Thạch Khang thu tay lại." cũng không phải đang cầu xin tha thứ mà là ác độc nguyền rủa, mỗi một chữ đều tựa như là từ trong quỷ giang ngẩn ra. Muốn cầm xuống ta tiếp đó luyện hóa tăng cao thực lực. Ngươi nằm mơ, cho dù chết, ta cũng sẽ không tiện nghi ngươi." Đan Tháp lão tổ cắn răng nghiến lợi nói, thanh âm bên trong tràn đầy cừu hận cùng quyết tuyệt. Sau một khắc, Đan Tháp lão tổ trong ánh mắt thoáng qua vẻ điên cuồng, nó trực tiếp dẫn động tự thân nội khí, toàn thân năng lượng bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên, giống như sắp phun ra núi lửa, cuồn cuộn năng lượng ở trong cơ thể nó tản phá bờ bãi. Nó lại là dự định tự bạo, muốn cùng Thạch Khang đồng quy vu tận co như không thể thành công, cũng không thể để Thạch Khang đạt được bất kỳ chỗ tốt. Thạch Khang nhìn xem Đan Tháp lão tổ cử động, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường, nụ cười kia phảng phất là đang cười nhạo Đan Tháp lão tổ không biết tự lượng sức mình. Bây giờ mới muốn tự bạo, có phần cũng quá chế a. Hoàng Tiên Tiên Lộ, Thạch Khang lớn quát một tiếng, kinh khủng linh hồn âm ba công kích giống như mãnh liệt như thủy triều, từ trên người hắn điên cuồng khuyết tán ra. Cỗ này công kích linh hồn mang theo vô tận uy áp, cương đại công kích linh hồn, tuôn hướng Đan Tháp lão tổ. Luyện dược sư linh hồn bình thường đều rất mạnh, nhưng Đan Tháp lão tổ trên bản chất là đan dược, tại cường độ linh hồn phương diện này, cùng ma thú là ngồi một bàn. Cái này cũng là vì cái gì? Thạch Khang phía trước chắc chắn Đan Tháp lão tổ không có khả năng nhìn ra chính mình chân thực cảnh giới nguyên nhân. Cho nên, muốn đối phó Đan Tháp lão tổ, công kích linh hồn không thể nghi ngờ là rất hữu dụng. Đúng phải bước này cường đại linh hồn xung kích, Đan Tháp lão tổ chỉ cảm thấy đầu đau đớn một hồi, phản phất có vô số cây cương châm đang thắt linh hồn của mình đựng dạng, đau đến nó ngũ quan bật mèo, trên mặt lộ ra cực độ thần tình tông cổ. Chính như Thạch Khang suy nghĩ, Đan Tháp lão tổ chỉ là đang lược, linh hồn phương diện cũng không mạnh. Lục Tinh đấu thánh sơ kỳ đó, linh hồn cảnh giới chỉ là đạt đến thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong cấp độ. Thạch Khang hoàn toàn tiến độ, trực tiếp làm rối loạn Đan Tháp lão tổ tự bạo thiết đấu, để nó tự bạo động tác chỉ trệ. Cũng chính là trong chốc nhoáng này thời gian, Thạch Khang một đạo khác công kích theo nhau mà tới. Bạn Nam quý nhất trưởng, Thạch Khang lớn quát một tiếng, đây là thạch tộc một cái khác thiên giai cao cấp đấu kỹ, lực sát thương cực lớn. Mà Thạch Khang một trường này, còn xem lẫn thánh nguyên linh thổ sức mạnh, cái kia uy lực càng là trực tiếp gấp bội. Không ngừng dung động màu vàng đất tự trưởng. Tản mát ra khí tức dày nặng, phản phất là một tòa di động đại sơn, mang theo bài sơn đạo hải khí thế, nhanh chóng đánh phía đan tháp lão tổ. Vừa tiếp nhận hoàn truyền tiên lộ, một mặt đau đớn bộ dáng đan tháp lão tổ, vừa định tiếp tục nó chưa hoàn thành tự bảo. Nhưng Thạch Khang công kích đã tựa như tia chớp đi tới nó trước mặt. Đan tháp lão tổ đã bất lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mồ vàng đất cự trưởng ở trước mắt kịch liệt phóng đại, tiếp đó rơi vào trên người. Thanh! Năng lượng ba động tán đi sau, bộ dáng hài đồng đan tháp lão tổ chân ảnh đã sớm không thấy, chỉ ở tại chỗ lưu lại một cái tàn gia kim quang đang rực. Một cỗ năng lượng đậm tới cực điểm đang hương Từ cái này viên thuốc truyền ra, phản phất là vô số đan dược chân quý tinh hoa hội tụ vào một chỗ. Mà trong trận người người được cỗ này đang hường, vốn là có chút thân thể mệt mỏi, vậy mà đều là tốt hơn nhiều, giống như khô khốc thổ địa lấy được nước mưa thoải mái. Không ít người trong mắt, thậm chí là có ánh sáng nóng bỏng. Đây chính là cựu phẩm huyền đan a, nếu là nhận được, hơn nữa luyện hóa nó, trực tiếp liền một bước lên trời. Từ đây tại trên đấu khí đại lục này đều sẽ nắm giữ địa vị cực cao cùng thực lực cường đại, vô số người tha thiết ước mơ cơ duyên đang ở trước mắt. Tại mọi người gái kia nóng bỏng lại chú mục dưới ánh mắt, một cái tay đem viên kia tạn gia kim quang áo ánh đan dược vững vàng bắt được. Ngón tay nhẹ nhàng đụng vào đan dược, liền có thể cảm ứng rõ ràng đến cái này đan dược gần chứa bàng bạc năng lượng, giống như một tòa sắp phun ra núi lửa, ẩn chứa lực lượng vô tận. Thạch Khang không khỏi cảm thán nói, không hổ là chỉ kém một bước thì đến được hữu phẩm kim đan cấp độ cực phẩm năng lượng. Loại bảo vật này, thế gian hiếm thấy. Nhưng mà, ngay tại Thạch Khang đối phó đan tháp lão tổ cái này một hồi công phu, tính liên điêu hỏa công kích đã truy tung tới, giống như một đạo lăng lệ sấm sét, hung hăng rơi vào trên thân Thạch Khang. Đáng người thời thế, tất cả hít sâu một hơi, theo bọn hắn nghĩ, cái này Tịnh Liên Diêu Hỏa công kích vô cùng cường đại, đủ để đối với bất kỳ người nào tạo thành trọng thương, có thể khiến người khiếp sợ lạ, đạo này công kích cũng không có đối mở ra thánh cùng nhau trạng thái Thạch Khang tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Lúc này Thạch Khang, đừng nói là trọng thương, liền vết thương nhẹ cũng không tính, chỉ là làn da có hơi hồng. Một màn này, lần nữa đem người ở chỗ này nhìn chợn mắt hốt hồn, va quát cái kia rất cản rỡ Tịnh Liên Diêu Hỏa. Trong lòng của bọn hắn đều thoáng qua một cái ý niệm, lực phòng ngự mạnh như vậy, hắn đến tụt cùng là quái vật gì? mà nhìn thấy bị chính mình coi là tiến ngưỡng lao tổ chết ở thạch hang trong tay, dừng chớ nhìn hướng thạch hang, trong mắt hận ý giống như cháy hừng hực lên hỏa, như thế nào cũng không che giấu được. Thạch Khang cũng không biết những người này ở đây nghĩ cái gì, đương nhiên, hắn cũng không quan tâm người khác ý nghĩ. Hắn phối hợp đem cái này nguyền đan thu lại, tiếp đó mắt sáng như bóc, quét mắt một mắt vào trong trận cón tại ương ngạnh chống tự người. Ánh mắt kia, phản phất có thể xem thấu hết thảy, lễ cho người ta không rét mà run. Các ngươi vừa mới đang nói cái gì? Thạch Khang lạnh lùng hỏi, trên thân lục tinh đấu thánh khí tức không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Chương 203 Tự Nghiên đột phá bắt tinh đấu thánh chương 203, Tự Nghiên đột phá bắt tinh đấu thánh tịnh liên yêu hỏa lúc này tại im lặng xem địch, nó cảm thấy không nên quấy rầy bọn hắn lên nội chiến, nói không chừng còn có thể ngồi thum ngư ông đũa lợi. Vì thế, nó thậm chí là nhường đất trận đình chỉ công kích, chờ đợi một hồi trò hay diễn ra. Thạch Khang vừa mới biểu diễn ra lực phòng ngự quá mạnh địch tiên rồi, liền xem như vừa mới tự tin vô cùng tịnh liên yêu hỏa, đối với có thể đánh bại hay không Thạch Khang, cũng là có chút không có sức. Nó trong lòng âm thầm tính toán, hy vọng Thạch Khang có thể giết nhiều mấy người, suy yếu thực lực của đối phương. Yêu hỏa trong không gian bầu không khí gần trường đến phạm vật có thể đốt lên không khí, mà tại thạch giới bên trong bầu không khí rất vui vẻ. Bởi vì, ngay tại vừa rồi, với quan nhanh thời gian 4 năm tử nghiên cuối cùng là phá cửa ra. Luyện hóa Long Nguyên Châu nàng, trực tiếp là từ Ngũ Tinh Đấu Thánh hậu kỳ, nhất cử đột phá đến Bát Tinh Đấu Thánh sơ kỳ cảnh giới. Tử Nghiên không thấy Thạch Khang thân ảnh, hỏi Thạch Cương, "Phu thân, Thạch Khang đi nơi nào?" Hắn đi tranh đoạt Tịnh Liên Yêu Hỏa, hẳn là rất nhanh sẽ trở lại. Tịnh Liên Yêu Hỏa hiện thế vị trí ở nơi nào? Rất lâu không có thấy Thạch Khang, Tử Nghiên đã đợi đã không kịp. Không kịp chờ đợi muốn gặp đến người trong lòng là một cái, còn có một cái nguyên nhân lạ, lo lắng hắn gặp phải nguy hiểm gì. Thạch Cương lại nói ra yêu hòa hiện thế vị trí sau, Tử Nghiên liền hùng hũng hổ hổ rời đi. Thạch Khang cũng không biết, Tử Nghiên cũng chạy trên đường chạy tới. Hắn lúc này lộ ra cực kỳ cường thế, cùng phía trước gần dấu thực lực lúc biểu hiện tạo thành chênh lệch rõ ràng. Bị Thạch Khang liếc nhìn người, đều phải cúi đầu hoặc là đem ánh mắt rời đi, không dám nhìn tới Thạch Khang cái kia sắc bén giống như lưỡi dao tầm thường ánh mắt. Thạch Khang ánh mắt dừng lại ở Lâm Mạc trên thân, nếu như ta là ngươi, ta chọn đo nhẫn. Tại chỗ đặc thủ nhất, không gì bằng Lâm Mạc. Lâm Mặc nhìn thẳng Thạch Khang, không chỉ không có trốn, trong mắt ngược lại còn mang theo nồng nặc sát ý, ánh mắt kia phảng phất muốn đem Thạch Khang tiên đạo vả quả. Đan Tháp lão tổ bị Thạch Khang giết, thân là đan tháp người, sáng suốt mà nói, lúc này hẳn là túi đầu làm đa điểu, về sau lại tìm cơ hội báo thù. Lâm Mặc nói sao? Đáp án dĩ nhiên là phụ định. Có thể tu luyện tới đấu thánh cảnh giới, không ai là ngu, huống chi hắn vẫn là đan tháp đại trưởng lão. Lâm Mặc biết lúc này, chính mình dạng này sẽ bị Thạch Khang xử lý, nhưng hắn vẫn như cũ không muốn túi đầu giả vờ vô sự bộ dáng. Lão tổ chết ở Thạch Khang trên tay, Lâm Mặc trong lòng hận ý đã là đạt tới đỉnh điểm. Lâm Mặc cắn răng nghiến lợi nói, "Đánh lén lão tổ chúng ta, ta bây giờ hận không thể đem ngươi chém thành muôn mảnh." Thạch Khang chậm rãi tới gần Lâm Mặc. Những người khác sợ bị liên lụy, đã an ý rời xa Lâm Mặc. Lâm Mặc một bộ dáng vẻ thấy chết không sợ, ngẩng đầu dõng dượng, không sợ hại chút nào. "Thạch Khang, bây giờ chúng ta địch nhân chung là Tịnh Liên Diêu Hỏa, trước tiên cùng một chỗ giải quyết đi nó ly khai nơi này, sau khi rời khỏi đây các ngươi làm tiếp thanh toán, như thế nào?" Lúc này, Cổ Nam Hải hướng về phía Thạch Khang truyền âm. Hắn dùng đến giọng tương lượng nói, "Lúc này Cổ Nam Hải vẫn là suy nghĩ, nhiều một phần sức mạnh, bọn hắn chạy trốn ra ngoài tỷ lệ lại càng lớn. Thân là cổ tộc Trừng lão, Cổ Nam Hải không phải đặc biệt sợ Thạch Khang, cho dù Thạch Khang là lục tinh đấu thánh, cổ tộc thực lực đầy đủ tương đại, có thể cho hắn chỗ dựa, để cho hắn có lực lượng cùng Thạch Khang đối phại. Thạch Khang không thèm để ý hắn, tay nâng lên, đầu ngón tay hất lên, một đạo đấu khí màu vàng đất giống như là một tia chớp bay ra. Công kích kia tinh chuẩn bắn trúng Lâm Mạc Mị Tâm, không có chút nào sai lầm. Lục tinh đấu thánh muốn giải quyết nhị tinh đấu thánh, rất đơn giản, thú chi là cũng tại mà trận tiêu hao đại bộ phận đấu khí là mà. Lâm Mạc cứ như vậy bị Thạch Khang nhẹ nhõm dại bất hết. Cổ Nam Hải sợ bị Tịnh Liên Yêu Hỏa vây giết ở đây, Thạch Khang cũng không sợ. Đã như vậy, vì cái gì không giết? Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Thạch Khang biết rõ đạo lý này, cho nên hạ thủ không lưu tình chút nào. Mà Cổ Nam Hải thấy vậy, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không dám lại nói cái gì. Người này giết đều giết rồi, hắn còn có thể thế nào? Chỉ có thể âm thầm thở dài. Cổ Nam Hải bây giờ chỉ hy vọng Tịnh Liên Yêu Hỏa không phải Thạch Khang đối thủ, tiếp đó mang theo bọn hắn chạy đi. Thạch Khang đem Lâm Mạc sát sau. Hầu hẳn xem như tiêu trừ, đến nơi đan tháp, mấy người ra ngoài lại nói, cái này một số người sau khi rời khỏi đây, đan tháp lão tổ cùng đại trưởng lão bị chính mình đánh chết tin tức sớm muộn sẽ truyền đi, mà đem người ở chỗ này đều giết rồi, Thạch Khang cũng không dám làm như vậy. Chính mình lục tinh đấu thánh tới tranh đoạt yêu hỏa, sau đó tối đa chỉ là bị khiển trách, nhưng nếu như đem cái này một số người đều giết rồi, vậy coi như là cùng cỗ viêm lôi thuốc bốn tộc là địch. Thử nghĩ một cái, tất cả mọi người đều chết, liền tự mình mang theo tịnh liên yêu hỏa đi ra co như không có chứng cứ người chứng minh là chính mình giết, thế nhưng cuộc đấu đế gia tộc cũng chắc chắn sẽ không buông tha Thạch tộc. Chỉ là hoài nghi, liên đối với Thạch tộc đối thủ. Đúng, chỉ là hoài nghi là đủ rồi. Thạch tộc trước mắt thực lực tuy mạnh, nhưng còn xa không tới có thể đồng thời cùng cổ, Diêm, Lôi, Thốt cái này tứ đại đấu đế gia tộc chính diện cứng rắn trình độ. huống chi, uy hiếp lớn nhất, hồn tộc còn ở đây. Cho nên đấu đế gia tộc người, Thạch Khang là không thể giết. Bây giờ, trong lòng Thạch Khang mục tiêu rõ ràng, cái tiếp theo muốn đối phó chính là cái kia Tịnh Liên Diêu Hỏa. Quay người, gặp Tịnh Liên Diêu Hỏa đang xem kịch. Tịnh Liên Diêu Hỏa gặp Thạch Khang giải quyết Lâm Mạn, lại đùng đùng mà vô tay, thanh âm kia tại yên tĩnh trong không gian phá lệ the thé. "Không tệ à, lại giúp ta giải quyết hết một cái đầu thánh, ngược lại là bất đi ta không ít khí lực." Ngay sau đó, Tịnh Liên Diêu Hỏa trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, mở miệng nói, "Ta rất thưởng thức ngươi, chúng ta không ngại hợp tác một chút, đem cái này một số người đều đánh chết như thế nào?" Người suy nghĩ một chút, nói như vậy, liền không có người biết trên người người có cựu phẩm Huyền An, mà ta cũng có thể thuận lợi ly khai nơi này, đây chính là cả hai cùng có lợi chuyện tốt ta. Có lẽ là Kiên Kỵ Thạch Khang cái kia cường hãn đến thực lực biến thái, lại có lẽ là muốn lừa gạt Thạch Khang trước tiên đem cái này một số người giết sạch, cuối cùng lại đối với Thạch Khang hạ thủ, Tĩnh Liên Diêu Hỏa lại chủ động đưa ra hợp tác tìm câu. Tĩnh Liên Diêu Hỏa lời này vừa nói ra, những người kia lập tức luống cuống, bọn hắn đều cầu nguyện Thạch Khang không nên đáp ứng. Thạch Khang lại chỉ là khẽ khẽ lắc đầu, một mặt đương nhiên, ta cảm thấy chẳng ra sao cả. Tĩnh Liên Diêu Hỏa thấy thế, lông mày gắt gao nhíu lại, trên mặt hiện ra một vòng tức giận. Nhưng khi nó nhìn thấy vừa mới đánh vào trên thân Thạch Khang lưu lại dấu đỏ đã biến mất không thấy gì nữa lúc, cơn nhắc phía dưới quyết định lui thêm một nữa. Bọn hắn nạp giới đồ vật đều thuộc về ngươi, như thế nào?" Thạch Khang vẫn lắc đầu. "Tịnh Liên Diêu Hỏa, ngươi đến tụt cùng muốn cái gì?" Thạch Khang ánh mắt nhìn thẳng Tịnh Liên Diêu Hỏa, chán nhiên nói, "Diêu Hỏa bản nguyên." Lời này vừa nói ra, Tịnh Liên Diêu Hỏa trong nháy mắt nổi giận, nguyên thân sữa bạch sắc hỏa diễm điên cuồng bốc lên, giống như mãnh liệt nham tường, tản mát ra nhiệt độ kinh khủng. "Ngươi tự tìm cái chết. Ngươi thật sự cho rằng lực phòng ngự mạnh một chút, liền có thể chống đối với ta sao?" Tịnh Liên Diêu Hỏa một bên điên cuồng thôi động đại trận, một bên cười lạnh giễu cợt nói, Tĩnh Liên Diêu Hỏa trong lòng kỳ thực đã sớm đánh tốt tính toán, nó vốn là muốn lừa gạt Thạch Khang đem những người kia giết, miễn cho bọn hắn lại liên hợp lại đối phó chính mình. Chờ Thạch Khang đem người đều giết sạch sau, chính nó lại dùng luyện tiên cổ trận chậm rãi mài chết Thạch Khang. Thạch Khang nội thân mặc dù mạnh, nhưng khẳng định có cái cực hạn, hơn nữa ở đây lại không thể để cho Thạch Khang khôi phục nội khí. Mà mình có thể điều khiển luyện tiên cổ trận bực này đại sát khí, cứ kéo dài tình huống như thế, tham tất nhiên là chính mình. Đáng tiếc, Thạch Khang căn bản vốn không sợ sáo. Đã như vậy, chính mình chỉ có thể lại hao chút khí lực. Luyện tiên cổ trận một lần nữa khởi động, Thạch Khang không sợ chút nào. Cái này luyện tiên cổ trận mặc dù cường đại, nhưng Tịnh Liên yêu hỏa bất quá chỉ là lục tinh đầu thánh, căn bản là không có cách phát huy ra trận pháp này uy lực chân chính. Trong cơ thể của hắn, còn có cái có thể hoàn toàn chưởng khống cổ trận. Thạch Khang có thể cảm giác được, trong cơ thể mình đoàn kia yêu hỏa ấn ghi tạc rung động, nếu không phải mình một mực áp chế nó, đã sớm chính mình chạy ra ngoài. Bây giờ, ngược lại là có thể để cho hắn phát huy tác dụng. Chương 204, Thạch Khang đem tất cả người mệt mỏi ở chương 204, Thạch Khang đem tất cả người mệt mỏi ở Thạch Khang hít sâu một hơi, đồng nhiên bung ra đối với cái kia thần bí yêu hỏa ấn nhớ ra cẩm. Trong chốc lát, một cỗ hào quang lộc lầy chói mắt từ trong cơ thể của Thạch Khang mãnh liệt tu ra. Ngay sau đó, một cái nửa trong suốt hư ảnh chậm rãi tại Thạch Khang đỉnh đầu ngưng kết thành hình, đó là một cái cùng tịnh liên yêu hỏa hình thái không khác nam tử, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khí chất siêu phàm thoát tục. Trên thực tế, Tịnh Liên yêu hỏa bộ dáng chính là nguồn gốc từ vị này cổ lão tồn tại hình tượng, Tịnh Liên Diêu Thánh. Tịnh Liên Diêu Thánh, người Ngươi lại còn còn sống ở thế? Tĩnh Liên Diêu Hỏa thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin chừng, phản phất gặp được thế gian tối không thể tưởng tượng nổi sự tình. "Tiểu Ưu, đi qua nhiều năm như vậy phong ấn, xem ra trong lòng ngươi khí thế năng ngược vẫn như cũng chưa giảm a." Tĩnh Liên Diêu Thánh Âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm, ánh mắt bên trong toát ra một tia không dễ dàng phất rắc thất vọng. Tĩnh Liên Diêu Hỏa rất nhanh từ ban sơ trong lúc hiếp sợ lấy lại tinh thần, nó ý thức được trước mắt cũng không phải là Tĩnh Liên Diêu Thánh bản thể, mà bèn bèn một đạo lưu lại hồ phách. "Hừ, ngươi mất quá là một cái bóng mờ, lại có thể làm gì được ta?" Tịnh Liên Diêu Hỏa cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Hai người kia ở bên kia kỷ lý hoa lạp kể qua lại đúng sai. Thái Khang thị đứng ở một bên, nhiều hứng thú quan sát chuyện này vượt qua thời không quyết đấu, trong lòng âm thầm tính toán, kế tiếp liền đợi đến nhìn Tịnh Liên yêu thánh như thế nào phát uy. Như vậy cũng tốt, chính mình không cần hao phí quá nhiều khí lực, liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhận được cái kia yêu hỏa bản nguyên. Một phen đánh võ mồm sau đó, Tịnh Liên Diêu Hỏa cuối cùng kìm nén không được lửa giận trong lòng, bắt đầu đối với Tịnh Liên yêu thánh độc thủ. Hôm nay, ta liền để nguyên đếm thử chính mình tự tay bố trí trận pháp lợi hại. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức khởi động đại trận. Trận bắt đầu trầm dãi vận chuyển, từng cỗ mầu ngà sữa cổ sáng ở trong trận ngưng kết, tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Nhưng mà, ngay tại cổ sáng sắp hình thành, Tịnh Liên Diêu thánh bung tay lên, chuẩn bị phóng xuất ra hủy diệt tính một kích trong náy mắt, nó lại đột nhiên chỉ trệ không tiến, phảng phất bị cái gì lực lượng vô hình trói buộc, cuối cùng trầm dãi tiêu tán thành vô hình. Thấy mình phí sức ngưng tụ cường đại nhất kích còn không có xuất ra, liền bị tăng giá, Tịnh Liên Diêu hỏa trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Này, cái này sao có thể? Nó cảm thấy Mình cùng trận pháp này ở giữa liên hệ cư nhiên bị sinh sinh cắt đứt, trận pháp không hề bị khống chế. Cái này luyện tiên cổ trận 4 là ta sáng tạo, như thế nào lại thương tổn tới ta đây?" Tĩnh Liên Diêu thanh âm thanh bình tĩnh mà tự tin, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Nói xong, Tĩnh Liên Diêu thanh bắt đầu điều khiển lên đại trận đối, vô số đầu nắng bổng hỏa tiến từ bốn phương tám hướng ập tới, đem Tĩnh Liên Diêu hỏa gắt gao cuốn lấy. Tại đại trận gia trì, những thứ này hỏa tuyến sức mạnh so trước đó cường đại không chỉ gấp mấy lần. Tính cách của ngươi trở nên táo bạo như vậy, ta cũng có không có thể trốn tránh trách nhiệm. Nếu là ta giao cho ngươi linh trí, như vậy hiện tại Liên tử ta đến đem nó thu hồi, nhưng ngươi quay về bàn sơ tinh khiết đa tịnh liên yêu hỏa bị áp chế gắt gao lấy, nó có thể cảm giác được một cách rõ ràng, linh trí của mình đang bị từng điểm bốc ra, loại đau khổ này cùng sợ hãi, để nó cơ hồ điên cuồng hơn. Tinh liên yêu hỏa dãy rủa không có kết quả sau, lập tức luống cuống. "Không, ta không cần như vậy. Mai mới chờ đến lúc đến chạy trốn ra ngoài cơ hội, ta sao có thể cứ như vậy bị tước đoạt hết vậy?" Tinh liên yêu hỏa ở trong lòng gầm thét thế là nó bắt đầu cầu xin tha thứ. "Không, tiểu yêu sai, chủ nhân, dung tha tiểu yêu a, nó làm ra một phần bộ dáng con khéo." Tịnh Liên Diêu Thánh nhìn xem trước mắt cái này đã từng tự tay sáng tạo ra sinh mệnh, trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp, phản phất là nhớ tới năm xưa đủ loại. Đúng lúc này, Tịnh Liên Diêu Hỏa trong mắt lóe lên một tia ánh sáng rảo loạn, nó đột nhiên trợ tay đánh lén, hướng Tịnh Liên Diêu Thánh phát khởi một kích toàn lực. Tịnh Liên Diêu Thánh thân hình lóe lên liền né tránh công kích, mà Tịnh Liên Diêu Hỏa thì thừa cơ tránh thoát gò bó, một lần nữa thu được tự do. Ta sớm nên nghĩ đến ngươi có thể như vậy Tịnh Liên Diêu Thánh lắc đầu, trên mặt sự thất vọng lộ rõ trên mặt. Giờ khắc này, Tịnh Liên Diêu Thánh trong lòng sau cùng cái kia một chút do dự cùng từ bi cũng hoàn toàn biến mất vô tung. Hắn bỗng nhiên vùng tay lên, một cỗ kinh khủng năng lượng ba động bao phủ mà ra, đem Tịnh Liên Yêu Hỏa gắt gao bao khỏa trong đó. Tịnh Liên Yêu Hỏa gầm thét liên tụ, nó biết mình đã không có đường lui. Ta sợ dĩ biến thành hôm nay cái dạng này, còn không đều là bởi bị ngươi. Nó điên cuồng dẫn động năng lượng trong cơ thể, tính toán tự bạo cùng Tịnh Liên Yêu Thánh Đồng Quy vô tận. Tịnh Liên Yêu Thánh vùng tay lên, xem trò vui trước mặt mọi người, xuất hiện một cái không gian thông đạo. Ly khai nơi này a, ở đây không phải là các ngươi có thể đợi. Đám người lại hỉ. Nguyên bản, tất cả mọi người cho là mình sắp vĩnh tang nơi này. Khi tuyệt vọng giống như mây đen bao phủ tại mỗi người trong lòng, nhưng mà, chuyện phát sinh kế tiếp lại giống như vừa ra ngoang đường đến cực điểm hí kịch tính, kịch bản chuyển tiếp đột ngột, để cho người ta không kịp nhìn. Đầu tiên là đan tháp lao tổ tại thời khắc mấu chốt hiện thân, cho đại gia mang đến một chút hi vọng sống, trong mắt mọi người một lần nữa giấy lên cầu sinh hòa diễm. Nhưng ngay sau đó, Tịch Liên yếu hỏa khởi động luyện thiên cổ trận cái kia bi áp kinh khủng trong nháy mắt đem mọi người hy vọng nghiền nát bấy, tuyệt vọng giống như nước thủy triều đem bọn hắn bao phủ. Mọi người ở đây cảm thấy vô lực hồi thiên thời điểm, Thạch Khang đột nhiên giơ tay, Một chiêu liền đem đàn tháp lao tổ chấn giết, biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Mà giờ khắc này, Tịnh Liên Diêu Thánh lại đột nhiên xuất hiện, nói muốn thả bọn hắn rời đi, cái này liên tiếp biến cố, thật có thể nói là biến đổi bất ngờ, để cho lòng của mọi người như ngồi chung tàu lượn siêu tốc đồng dạng, thay đổi rất nhanh. Tịnh Liên Diêu Thánh lại mở ra một đạo không gian thông đạo sau, liền vô tâm quản những người này, chuyên tâm đối phó Tịnh Liên yêu hỏa. Đám người thấy thế, nào còn dám có chút do dự, nhao nhao sử dụng ra tất cả bộ liếng, bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới cái kia không gian thông đạo, chỉ sợ chậm 1 giây liền sẽ bị lưu tại nơi này. Tình liên điếu hỏa cho bọn hắn lưu lại bóng tối thực sự quá sâu, bây giờ bọn hắn đã không còn hy vọng xa bởi có thể được đến yêu hỏa, chỉ cầu có thể nhặt về một cái mạng, chính là vận hạnh. Cổ Nam Hải thực lực tối cường, bên cạnh lại không có bừng hữu, chạy tự nhiên là nhắm nhất. Hắn giống như một chi mũi tên, hướng về không gian thông đạo mau chóng đột đèo, trong lòng âm thầm may mắn, cho là sau một khắc liền có thể thoát đi cái này địa phương nguy hiểm. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp xuyên qua không gian thông đạo trong mấy mắt, một đạo màu vàng đất tưởng chống rông xuất hiện, giống như một khối cực lớn che chắn, chặn đường đi của hắn lại. Cổ Nam Hải đụng đầu vào cái kia mẩu vàng đất bức tường bên trên, cả người bị bắn ngược trở về, kém chút ngã ngã trên đất. Những người khác thấy thế, cũng nhanh chóng thắng gấp, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, không ít người vẫn là đụng vào nhau, hiện trường hỗn loạn tứ mừng. Màu vàng đất trong suốt tường ngăn trở, để cho bọn hắn không cách nào hướng về phía trước. Đây là cái gì? Có người hoảng sợ hỏi. Chẳng lẽ là tịch liên yêu hỏa giỡ cho quỷ? Một người khác suy đoán nói. Mà càng có chịu vượt tới, chỉ thấy tại một đạo đấu khí màu vàng đất nhanh chóng hướng về cái kia không gian thông đạo vượt tới. Sau một khắc, Bọn hắn chạy trối chết không gian thông đạo bắt đầu nhanh chóng khép kín. Chương 205, yêu hỏa bạn nguyên tới tay chương 205, yêu hỏa bạn nguyên tới tay không gian thông đạo sắp khép kín, đám người thấy thế, trong lòng lo lắng bất vẫn. Rõ ràng không gian thông đạo chỉ gần trong gang tấc, nhưng bọn hắn lại bị đạo này màu vàng đất tường chặn, chỉ có thể trơ mắt nhìn thông đạo một chút khép kín. Loại tư bị này, giống như là một người bị vây ở lòng bên trong, nhìn xem phía ngoài tự do lại không cách nào chạm đến, đơn giản khiến người ta phát điên. Có người tính toán công kích bước tường này, đủ loại đấu kỹ như mưa rơi rơi bảo chệ tường, nhưng tường kia lại không nhúc nhích tí nào liền một điểm vết tích cũng không có lưu lại, chớ đừng nhắc tới bị đánh nát. Thạch Khang, ngươi vi phạm đấu đế gia tộc minh ước, Lục Tinh đấu Thánh nhận dấu thực lực tới tranh đoạt Tịnh Liên Yếu Hỏa trước tiên không để cập tới, hiện tại đây là lại muốn làm cái gì? Cổ Nam Hải quay đầu, nét mặt đầy vẻ giận dữ mà nhìn chằm chằm vào Thạch Khang. Vừa mới cái kia một đạo đấu khí màu vàng đất, chính là từ Thạch Khang phương hướng bắn tới. Vừa mới cái kia một đạo đấu khí màu vàng đất, chính là từ Thạch Khang phương hướng bắn tới, hơn nữa cái này màu vàng đất tượng, xem xét chính là nắm giữ thuộc thuộc tính đấu khí Thạch Khang làm. Viêm lui giữ tam tộc người mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng ngang nhau khẽ đầu, biểu thị bất mãn của mình. Thạch Khang lại lắc đầu, một mặt lạnh nhạt nói, "Không, các ngươi hẳn là cảm tạ ta." Cổ Nam Hải bị chọc giận quá mà cười lên. "Mà lúc này đây, một cái tán tu bán thánh nhịn không được đứng ra nói chuyện, ngươi ngăn không để chúng ta rời đi, còn muốn chúng ta cảm tạ ngươi?" Nhưng mà, đáp lại hắn, là Thạch Khang một đạo đấu khí màu vàng đất công kích. Cái kia đấu khí tốc độ nhanh đến để cho bán thánh căn bản không làm được phản ứng, trực tiếp bị bắn thủng lực, bị mất mạng tại chỗ. Đấu đế gia tộc người Thạch Khang sợ phi phước, cho nên sẽ không dễ dàng hạ sát thủ. Nhưng cái này bán thánh tính là thứ gì? Trong mắt hắn, bất quá là một con giun rế thôi. Ngươi bạn, bắt hắn giết gà dọa khỉ. Thạch Khang một câu nói kia cũng không có nói liền đánh chết một cái bán thánh, đích thật là trấn nhiếp rồi đám người. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều kiêng kỵ nhìn xem Thạch Khang, bao quát đấu đế gia tụ người. Thạch Khang, nếu như ta không có tới, các ngươi chỉ sợ đều phải mất mạng tại trong tay Tịnh Liên Yêu Hỏa, các ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Hơn nữa, ai biết lối đi này có hay không bị Tịnh Liên Yêu Hỏa động tay chân. Ta đây là đang bảo vệ các ngươi a cùng ta cùng một chỗ lưu lại, ta còn có thể bảo hộ các ngươi. Trong lòng mọi người mặc dù hận thấu Thạch Khang, nhưng lại cũng không còn dám nói gì. Ở đây, Thạch Khang thực lực là tối cường, hắn hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Bọn hắn giống như một đám dê đợi làm thịt, chỉ có thể mặc cho Thạch Khang bài bố. Thạch Khang cũng không trông đợi vào bọn hắn cảm ta mình. Dù sao hắn vừa mới nói những lời kia cũng đều là nói nhảm thôi. Hắn đem cái này một số người lưu lại mục đích, kỳ thực là sợ những thứ này đấu đế gia tộc người rời đi yêu hỏa không gian lập tức giao động người tới cấp trong tay hắn cựu phẩm huyền đang cùng với cái này Tịnh Liên yêu hỏa. Thạch Khang chính mình trước tiên vi phạm đấu đế gia tộc mỹ nữ, như vậy cậu nguyên hoàn toàn có lý do tới tranh đoạt. Bây giờ Thạch Khang đối mặt cựu tinh đấu thánh của Nguyên, nhưng không có một điểm phần thắng. Đến lúc đó, cựu phẩm huyền đang cùng Tịnh Liên yêu hỏa chắc chắn là không giữ được, nó như vậy cố gắng trước đó có thể hoàn toàn vô phí. Không thể để cho bọn hắn ra ngoài, ít nhất chính mình không có bắt được yêu hỏa chi phía trước, bọn hắn còn phải lưu tại nơi này bởi chính mình. Trơ Tịnh Liên yêu thánh đem Tịnh Liên yêu hỏa giải quyết, chính mình nhận được yêu hỏa bản nguyên, tỷ lệ chạy trốn trước tiên lại đem những thứ này ngươi thả. Đến lúc đó, liền xem như bọn hắn đem cẩu nguyên giao độc tới, chính mình cũng sắp trở lại tịch tổng. Nghĩ tới đây, Thạch Khang khẽ miệng không khỏi lộ ra vẻ đáp ý nụ cười, kế hoạch của hắn hắn thấy vẫn là rất hoàn mỹ. Bên Tịnh Liên Yêu Thánh đã không có tâm tư quản tình muốn bên này, bóc ra Tịnh Liên Yêu Hỏa Linh hồn đến thời khắc bấu chốt. Mà Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng không yêu cầu xa vời có thể chạy trốn, tự bảo cũng ổn như tốt. Chủ tớ tương ái tương sát tiếp mục, Thạch Khang thấy sắc xương nó lạnh. Thạch Khang trong lúc lơ đãng dùng ánh mắt còn lại quét đến đám người, chỉ thấy bọn hắn từng cái thân sắc cần trương, sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn cũng bén nhạy phát giác Tịnh Liên Yếu Hỏa sắp tự bạo, nhao nhao thi triển đủ loại thủ đoạn tiến hành phòng ngự, chống lên đấu khí hỗn thuần, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Thạch Khang chính mình là không sợ bị nổ, nhưng những người này sợ a nếu là thật để cho Tịnh Liên Yếu Hỏa không cố kỵ chút nào nổ tung, cái này một số người có thể còn sống sót, chỉ sợ lắc đắc không có mấy. Thạch Khang hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy không thể trơ mắt nhìn xem cái này một số người cứ thế mà chết đi. Thế là, hắn hoa chút thời gian cho bọn hắn làm cái phòng ấn, màu vàng đất bồng bảo hộ đem mọi người bao phủ. Thạch Khang sợ bọn họ đều đã chết, cho nên mới làm như vậy nuợt lại một rồi, nhận được yêu hỏa, cũng là muốn đem bọn hắn vây ở chỗ này một đoạn thời gian, liền sớm làm a màu vàng đất vòng bảo hộ bảo vệ bọn hắn đồng thời, cũng là vây cuốn bọn hắn. Vòng bảo hộ bên trong, đám người mặc dù không dò được tình muốn bên ngoài, nhưng cảm nhận được cái kia kiên cố che chắn, trong lòng lẫn ẩn an tâm một chút. Ít nhất, thành khang vòng bảo vệ này, có thể giúp bọn hắn ngăn cản một chút tịnh liên yêu hỏa tự bạo sinh ra uy lực kinh khủng, để cho bọn hắn nhiều một hy vọng sống sót hy vọng. Cùng lúc đó, thành khang cũng tại chính mình quanh thân bố trí một tầng thật dày đấu khí hộ thể, sau đó mở ra cánh cùng nhau. Cái kia lục tinh đấu thánh cấp bậc Tịnh Liên yêu hòa tự tạo, uy lực tuyệt không cho phép khinh thường, phóng ra ra năng lượng đủ đối với thất tinh đấu thánh cường giả tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Không phòng ngự mà nói, Thạch Khang cũng có thể sẽ thụ thương. Mặc dù thương thế nặng không đi nơi nào, nhưng đi qua còn muốn lãng phí một chút thời gian chữa thương. Mà hắn bây giờ thiếu nhất chính là thời gian, tự nhiên không chịu lãng phí ở trên chữa thương. Hết thảy chuẩn bị hô thoại, Thạch Khang giống như một cái lánh khớp người đứng xem, im lặng chờ đợi hai người này cùng đi hướng hủy diệt, trong miệng còn nhỏ giọng lẩm bẩm lấy: "Nổ ác đồ a, để cho đây hết thảy đều kết thúc a." Không có để cho Thạch Khang đợi bao lâu cùng nổ tung cuối cùng từ Tịnh Liên yêu hỏa nơi đó quét tán ra, giống như mãnh liệt như thủy triều, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ yêu hỏa không gian. Cái kia cường đại lực trùng kích, phản phất muốn đem toàn bộ không gian đều xé rách. Bành! Một tiếng vang thật lớn đinh tai nhức óc, dù là cái này yêu hỏa không gian cực kỳ củng cố, tại cái này nổ tung trùng kích vào, cũng xuất hiện một chút chấn động, phản phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Dư ba chấm dãi tán đi, thành hang quanh thân vòng bảo hộ bị phá, bất quá cũng không nhận được tính thực chất tổn thương, góc góc hơi bẩn thôi. Hắn lướt qua vây khốn đám người vòng bảo hộ, phát hiện vòng bảo hộ kia mặc dù lung lay sắp đổ, nhưng vẫn như cũ ngoan cường mã chống đỡ lấy, không có bợt tăng. Thạch Khang xác định người ở bên trong không có sau khi chết, liền không tiếp tục để ý bằng hắn, bây giờ hắn đẩy trong đầu cũng là mau mang yêu hỏa bản nguyên chạy trốn, nào có thời gian quản những người này chết sống. Thạch Khang cấp tốc đem linh hồn khuyết tán ra, giống như một tấm vô hình lưới lớn, ở trung quanh cẩn thận dò xét lấy. Rất nhanh, hắn liền phát hiện tại dưới nham tương nổi lên lơ lửng một đóa mầu ngà sữa hòa liên. Tìm được, Thạch Khang vui mừng trong bụng, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn tia sáng. Thân hình lóe lên, Thạch Khang trong nháy mắt đi tới yêu hỏa bản nguyên phía trước. Vừa muốn đưa tay đi bắt, đột nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng tới gần. Này khí tức, tuyệt đối không phải thấp tinh đấu thánh cảnh giới phía dưới có thể tạm mắt ra. Thạch Khang đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chương 206, Sợ bóng sợ gió một hồi chương 206, sợ bóng sợ gió một hồi một cỗ cường đại như vậy khí tức không hề có điểm báo trước xuất hiện, Thạch Khang chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng bò trán, toàn thân lông tơ trong nháy mắt thẳng đứng. Đây chính là tại yêu hỏa không gian bên trong à, chẳng lẽ nói, từ vừa mới bắt đầu liền có người âm thầm theo đuôi, đi theo phía sau bọn họ. Bọn người bắt ve hoàng tức tại hậu chính mình cũng trở thành bỏ ngựa. Nghĩ như vậy, Thái Khang lớn tay vỗ một cái, mầu ngà xưa tịch liên yếu hỏa bản nguyên đã bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay. Hắn đột nhiên xoay người, bắp thịt toàn thân căng cứng, đấu khí nhưng sông trưởng giang và hoàng hà quần quần tại thể nội sôi trào mãnh liệt, chuẩn bị nên đón bất cứ khả năng nào đe nghẽn. Đối mặt bắt tinh đấu thánh cường giả, cho dù là hắn, cũng không dám chút nào sơ suất, bởi vì đó có thể là sinh tử một đường đỏ rực. Nhưng ở thấy rõ người tới khuôn mặt lúc, Thái Khang tất cả khẩn trương cùng đề phòng trong nháy mắt tan thành mây khói, bởi vì hắn thấy được một bóng người quen thuộc. Từ Nghiên, không thể đang theo người đến gần Tịch Khang, tản mát ra khí tức khủng bố, chính là Tử Nghiên. Tịch Khang như trọng kích phủ, nguyên lai là quân bạn A Thái hư cổ long nhất tộc, nam tử không nhìn không dàn cấm chế năng lực, Tử Nghiên có thể xuất hiện ở đây, cũng sẽ không đủ là lạ. Khi <cười> nhìn, phu quân, trông thấy tâm tâm niệm niệm người yêu, Tử Nghiên nụ cười như thế nào cũng không che giấu được. Nhanh chóng đi tới bên cạnh Tịch Khang, rất là thuần thục kéo lại cánh tay của hắn, toàn bộ thân thể mềm mại gắt gao giúp vào trên người hắn, càng không ngừng cọ lấy cọ để. Tịch Khang cảm thụ được trên người nàng cái kia quen thuộc và mang theo xa lạ khí tức, tò mò hỏi: Ngươi đây là đột phá bát tinh đầu thánh. Khí tức biến hóa lớn như vậy, ta đều không nhận ra được. Tử Nghiên khí tức xảy ra không chỉ có biến hóa, không chỉ chỉ là trở nên mạnh mẽ, cái này cũng là vì cái gì Thạch Khang vừa mới không có trước tiên căn cứ vào Tử Nghiên khí tức nhận ra nàng. Tử Nghiên bật đầu, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng rảo loạn, ta bây giờ so với ngươi còn mạnh hơn, về sau ta ta có hay không có thể đè lên ngươi. Lấy Thạch Khang đối với Tử Nghiên hiểu rõ, trong miệng nàng đẻ chắc chắn không đứng đắn. Sợ nàng còn nói ra cái gì hồ lang chi tử, Thạch Khang mau nói, yêu hỏa đã tới tay, ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta trở về trò chuyện tiếp. Cứ việc Tử Nghiên tay nhỏ ở trên người hắn không đàng hoảng dư tửẩu, để cho hắn cũng rất có cảm giác, nhưng bây giờ rõ ràng không phải hưởng thụ thời điểm. Đi qua vừa mới cái kia một hồi kinh thiên động địa độ lớn, yêu hỏa không gian đã là không có ổn như vậy cố. Vũ tinh đấu thánh cường giả đã có thể miễn cưỡng xé rách không gian này chạy đi. Giống nguyên tắc tiêu viêm như thế, ở đây luyện hóa yêu hỏa chắc chắn là không an toàn, sẽ có người tới cướp trong tay hắn chí bảo. Vẫn là nhanh lên hồi tổng, luyện hóa lại những vật này, a Tử Nghiên gặp Thạch Khang sắc mặt nghiêm trọng, cũng sẽ không vui đùa ậm ý, nàng nhìn về phía Thạch Khang, cái kia chỉ nắm chặt yêu hỏa bản môi tay. Cái này quả mặc dù thể tích nhỏ bé, nhưng tản ra nhiệt độ cao lại làm cho người không dám tính thượng, năng lượng ẩn chứa càng là bảng bạc vô cùng. Cái này Tịnh Liên Yêu Hỏa mặc dù linh trí bị xóa đi, nhưng uy lực vẫn còn, vẫn như cũ có thể để cho ngũ tinh đấu thánh cường giả sinh ra lòng tiên kỵ. Ân, phụ quân luyện hóa nó, chắc chắn có thể thực lực đại trướng. Thạch Khang chính mình cũng rất hưng phấn. Lần này tu mạch tương đối khá, không chỉ có thuận lợi lấy được Tịnh Liên Yêu Hỏa, còn tu mạch một cái cực phẩm cửu phẩm huyền an, tiến bộ rồi a. Từ nguyên hóa thành bản thể, một cái cực lớn long hoàng xuất hiện tại trước mặt Thạch Khang. Thạch Khang vẫn duyệt phát hiện, Tử Nghiên bản thể cùng lúc trước so sánh xảy ra một chút biến hóa. Đại khái ngoại hình mặc dù không thay đổi, nhưng tử kim sắc nhan sắc càng đậm, cái kia một cỗ tôn quý khí chất cũng càng thêm nồng đậm, phảng phất là từ bên trong ra ngoài tản mắt ra. Thạch Khang lờ tới, Tử Nghiên hẳn là từ cái kia Long Nguyên Châu thu hoạch được không ít chỗ tốt, xảy ra tương tự với quá trình tiến hóa. Hắn rời tại trên thân Long Hoàng, thời gian qua đi 4 năm, cuối cùng lần nữa thể nghiệm được làm lòng kỵ sĩ tư vị. Phu Vân, những người kia làm sao bây giờ? Tử Nghiên đã sớm phát hiện bị một cái màu vàng đất vòng bảo hộ vây có người, nàng đoán được đó là Thạch Khang thủ bút. Bọn hắn đắc tội ngươi, muốn hay không giải quyết đi." Thạch Khang liếc mắt nhìn vòng bảo hộ kia, lắc đầu nói, "Không cần phải để ý đến bọn hắn." Cậu không có muốn triệt hồi vòng bảo hộ ý tứ. Hắn lưu lại phong ấn đã nhanh mới vừa bị nổ tung nổ hư, khiến không được người ở bên trong. Mà cái này yêu hỏa không gian cũng đã trở nên không vững chắc, bên trong những người kia hợp lực, xé mở một đường vết rách ly khai nơi này không phải vấn đề gì, đơn giản là hao chút thời gian thôi. Chút thời gian này, vừa bạn có thể để chính mình cùng Từ Nghiên hồi tổng, tiếp đó chuẩn bị một phen." Từ Nghiên nói một tiếng hảo, liền không lại quan. Cửa cực lớn cánh chim lấy một loại tốc độ kinh người phi hành. Tử Nghiên mang theo Thạch Khang trực tiếp xuyên qua cái này yêu hỏa không gian, xem phong ấn như không. Thạch Khang không khỏi cảm thán, thái hư cổ long năng lực này chính là tốt, quả thực là không nhìn hết thể chất trở lại. Nếu không phải là Tịnh Liên yêu hỏa mỗi lần hiện thế địa điểm đều có chỗ thay đổi, bằng không thì Thạch Khang đã sớm để cho Tử Nghiên mang theo chính mình. Lặng Yên không tiếng động tới yêu hỏa không gian lấy lựa, nơi nào cần phải mấy người yêu hỏa hiện thế. Tịnh Liên yêu tránh làm như vậy, đoán chừng cũng là vì phòng ngừa Tịnh Liên yêu hỏa bị người khác dễ dàng luyện hóa a hơn nữa tỷ bị nghĩ lại, nếu như yêu hỏa hiện thế đều tại một vị trí Chỉ sợ sớm đã có người tới lấy đi. Cổ Nguyên, hồn tiên đế, bậc này cựu tinh đấu thánh hậu kỳ cường giả, bọn hắn muốn phá vỡ cái này yêu hỏa không gian, nhưng cũng không khó. Trên đường trở về, Thạch Khang cũng đã hỏi Tử Nghiên một chút liên quan tới đấu đế gia tộc sự tình. Tỷ như yêu hỏa hiện thế trong khoảng thời gian này, đấu đế gia tộc có cái gì đại độc tác? Tử Nghiên mới từ Thạch giới đi ra, vậy thì chứng minh Thạch tộc không có chuyện gì. Nguyên tắc bên trong, Thạch tộc chính là tại khoảng thời gian này bị tiêu diệt. Thạch Khang bằng vào cố gắng của hắn, bảo vệ Thạch tộc. Nhưng mà Thạch tộc không có gì, thuốc kia tộc hội sẽ không bị hồn tộc giật đi. Trực lực bây giờ yếu nhất chính là dư tộc, hồn tộc nếu như muốn độc thủ, mục tiêu kế tiếp hẳn là dư tộc. Thạch Khang không có từ từ nghiên trong miệng đạt được đáp án, Từ Nghiên hỏi gì cũng không biết, ngươi như thế nào cái gì cũng không biết. Thạch Khang nói bừa, dùng hận tiết bất thành cương giọng nói. Từ Nghiên điếu đắc nói, ta đây không phải lo lắng ngươi gặp nguy hiểm, cho nên vừa xuất quan liền lập tức tới tìm ngươi đi, Từ Nghiên tính cách chính là thẳng thắn, nói lời chính là nặng trong lòng nói, chưa từng che dấu. Thạch Khang trong lòng hơi ấm, nuốt vẻ lông hoàng cực lớn đầu, đi, là ta trách oan ngươi, trở về lại đền bù ngươi. Từ Nghiên nghe vậy, nhãn tỉnh sáng lên, Phần gan chèo lên trên, ngươi cớ ta nhiều lần như vậy, có thể hay không cũng cho ta cũng cớ ngươi. Ta suy nghĩ một chút Tử Nghiên rất chờ mong Thạch Khang nói tới đề mục, cho nên tốc độ phá lệ nhanh. Trên đường, hai người cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Dù sao cái này đấu khí đại lục có năng lực chặn giết hai người, chỉ sợ chỉ có ba người, Cổ Nguyên, Hồ Thiên Đế cùng hư vô thôn viêm, cái này ba cái cựu tinh đấu thánh. Viêm vẫn cùng lôi doanh cái này bắt tinh đấu thánh hộ kỳ cường giả cũng đã là không làm được, đánh cút lại, Thạch Khang cùng Tử Nghiên chạy vẫn là không có vấn đề. Bắt tinh đấu thánh Tử Nghiên tốc độ rất nhanh không đầy một lát liền mang theo Thạch Khang về tới thành giới. Chương 207, lại triệu hồi 2 cái thất tinh đấu thánh chương 207, lại triệu hồi 2 cái thất tinh đấu thánh hồi tộc sau đó, Thạch Khang thần sắc đội bằng, hướng về phía bên cạnh Tử Nghiên nói, "Tử Nghiên, ta phải nhanh chóng đi tìm một chút phụ thân, ngươi động tác nhanh lên, đem gia ngoại tộc nhân đều triệu tập trở về." Thạch Khang lúc nói lời này, sắc mặt rất nghiêm túc. Lần này tranh đoạt Tịnh Liên yêu hỏa, chính mình không tuân theo đấu đế gia tộc Minh Ngốc, cổ viêm lôi thoát bốn tộc chắc chắn thì sẽ không coi như cái gì cũng không phát sinh, tất nhiên sẽ có hành động. Lục Chi, Tịnh Liên Kiêu Hỏa cùng Cựu Phẩm Huyền Đan hai thứ này, chân bảo hiếm thế bây giờ đều trên người mình, cái này không thể nghi ngờ giống như hai khối thịt béo to lớn, tản ra mùi thơm mê người, dẫn tới những cái kia tham lam giá hỏa thêm nhỏ dãi. Bọn hắn cũng không biết hồn tộc chân thực thực lực, mà hồn tộc cũng vẫn luôn co đầu rút cổ lấy, để cho bọn hắn cho là hồn tộc không có gì uy hiếp quá lớn. Tại hai loại bảo vật tuyệt thế cực lớn dụ hoặc trước mặt, coi như bọn hắn biết thạch tộc có thái hư cổ lòng tộc ở sau lưng năm nữa, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Liên hiệp như không chiếm được hai thứ đồ này, ít nhất cũng phải từ thạch tộc trên thân vớt chút những chỗ tốt khác. Thạch Khang cần nhanh chóng làm chuẩn bị, mà để cho Tử Nghiên đem tập nhân triệu hồi tới, cũng là vì dự phòng cổ biêm lôi thuốc bốn tập tạo áp lực. Đem trong tộc cường giả đều triệu tập trở về, mới có thể tốt hơn ứng đối kế tiếp có khả năng phát sinh đủ loại tình huống ngoài ý muốn. Kế tiếp, Thạch tộc sợ muốn ẩn nhẫn một đoạn thời gian. Nghĩ tới đây, Thạch Khang không khỏi khẽ thở dài một cái, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nhưng rất nhanh, hắn lại tỉnh lại, trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định, âm thầm thề, đợi ta phá cửa ra, chính là ta Thạch tộc một lần nữa quật khởi, mở mày mở mặt ngày. Thạch Khang tự tin, chờ mình luyện hóa trong tay cựu luyện kim lôi. Tịnh Liên điều hòa cùng cựu phẩm Huyền Đan, thực lực tất nhiên có thể đạt đến một cái kinh khủng cấp độ. Đến lúc đó, chỉ sợ Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế bực này cường giả, cũng không làm gì được hắn. Từ Nghiên nhìn xem Thạch Khang vẻ mặt yếu ớt, trong lòng cũng hẳn ẩn đoán được mấy phần. Nàng nghĩ tới rồi tại yêu hỏa trong không gian bị vây những người kia, kết hợp Thạch Khang thời khắc này biểu hiện, liền đoán được Thạch Khang chắc chắn là cùng bọn hắn kết thù hận. Nàng bao nhiêu có thể cảm nhận được Thạch Khang bây giờ sầu lo, dù sao đối mặt cổ viêm lôi tộc bốn tộc cường đại như vậy đối thủ, cho dù ai đều sẽ cảm thấy áp lực lớn. Từ Nghiên nghĩ tới chính mình suất vào lúc Mấy cái kia Thái Hư cổ Long đấu Thánh Khuôn mặt mới, nói, "Phu quân, kỳ thực ngươi không cần quá hốt hoảng. Ta xuất quan thời điểm, chúc hỏa tới cùng ta hồi báo." Nói như vậy Triệu Hồi hai cái Thái Hư cổ Long đấu Thánh trưởng lão. Cái kia mấy tộc nếu là thấy được thực lực chúng ta trở nên mạnh mẽ, nghĩ đến cũng không dám dễ dàng đối với chúng ta làm cái gì. Thạch Khang nghe xong, hơi hơi nhíu mày, ngoài miệng nói, "Lại triệu hồi hai cái đi." "Vậy thật tốt." Nhưng hắn trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều vui vẻ thần sắc. Kể từ Thái Hư cổ Long tộc thống nhất sau đó, liền không ngừng có dấu ở bên trong hư không Thái Hư cổ Long cường giả quay về, chuyện này Thạch Khang là biết đến. Bốn năm qua, thái hư cổ lòng trước trước sau sau giống như lại trở về thuộc về bốn năm cái, bất quá phần lớn cũng là một chút thấp tinh đấu thánh, thực lực tối cường cũng bất quá là tứ tinh đấu thánh thôi. Hiện tại xem ra, tình huống lần này đại khái cũng gần như, mặc dù lại tăng thêm hai cái thấp tinh đấu thánh, cái này tất nhiên là một tiện đáng giá cao hơn được vui, nhưng Thạch Khang trong lòng tính tưởng, chút sức mạnh này còn xa xa không đủ để trấn nhiếp cái kia bốn cái gia tộc. Hắn vừa muốn quay người rời đi, chuẩn bị đi tìm nhà mình lão cha. Thương lượng với nhau một chút như thế nào để phòng cổ viêm lôi tộc bốn tộc có thể phát khởi công kích, Từ Nghiên lời kế tiếp lại làm cho Thạch Khang trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. "Phu Vân, cái kia hai cái Thái Hư Cổ Long tộc trưởng lão thực lực đều không kém, cũng là thất tinh đấu thánh đâu." Ân. Thạch Khang đột nhiên xoay người lại, mắt mở thật to, gương mặt chấn kinh, phản phất nghe được cái gì chuyện bất khả tư nghị. "Cái quỷ gì? Chính mình không nghe lầm chứ? Hai cái thất tinh đấu thánh? Thái Hư Cổ Long tộc thật như vậy mãnh liệt?" Hiếm thấy nhìn thấy Thạch Khang lộ ra loại này vẻ mặt khó thể tin, Từ Nghiên cảm thấy mười phần mới lạ cùng thú vị. Hai cái thất tinh đấu thánh. Một cái là chu kỳ, một cái hồ kỳ, tựa như là bởi vì ta luyện hóa Long nguyên châu, khí tức cùng huyết mạch xảy ra chút biến hóa, cho nên đem bọn hắn hấp dẫn trở về." Từ Nghiên giải thích nói. Thạch Kha nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, truy vấn, "Huyết mạch phát sinh biến hóa. Vậy ngươi có hay không thu được năng lực đặc thù gì?" Kỳ thực, tại yêu hỏa không gian nhìn thấy Từ Nghiên thời điểm, hắn liền đã nhìn ra trên thân Từ Nghiên xảy ra một chút biến hóa, chẳng qua là lúc đó tình huống căng cấp, căn bản không có thời gian hỏi. Từ Nghiên lắc đầu, nói, "Không có thu được năng lực đặc thù gì." Chỉ là ta cảm giác chính mình vận dụng không gian lực lượng năng lực trở nên mạnh mẽ, lục thân cũng so trước đó càng thêm cường đại, mặc dù không có vô quân biến thái như vậy, nhưng tầm thường bắt tinh đấu thánh chúng kỳ cường giả chỉ sợ đã không phải là đối thủ của ta. Thạch Khang khẽ gật đầu, thay Tử Nghiên cảm thấy cao hứng đồng thời, trong lòng suy nghĩ nàng cái này hẳn xem như một loại vết mạch cường hóa mang tới đề thăng. Hắn lại nghĩ tới Tử Nghiên đã từng nói chút khôn trước đó cũng luyện hóa long nguyên châu, liền hỏi tiếp, chẳng lẽ là bởi vì ngươi luyện hóa long nguyên châu, trên thân tán mát ra khí tức trở nên cùng chút khôn càng giống hơn, bọn hắn đem khí tức của ngươi nhận trở thành chút khôn, cho nên mới sẽ trở bề Từ Nghiên lần nữa lắc đầu, một mặt mờ mịt biểu thị chính mình cũng không biết nguyên nhân cụ thể. Thạch Khang sờ cằm một cái, cảm thấy chính mình cái suy đoán này vẫn rất có khả năng. Hắn nhớ lại nguyên tắc bên trong tình tiết, Thái Hư Cổ Long tộc tại trong chuyện xưa biểu hiện yếu nhược, nói chung cũng là bởi vì chúc hôn bị vây ở Đa Sá Cổ Đế là phụ, Từ Nghiên không có cách nào đem dấu ở bên trong hư không cường giả tìm trở về. Phía trước, Thạch Khang đã cảm thấy Thái Hư Cổ Long tộc không nên yếu như vậy, đi hỏi một chút chúc Hỏa. Chúc Hỏa sống thời gian dài nhất, khẳng định hiểu được Thái Hư Cổ Long tộc sự tình trước kia. Hàn Tử Chúc Hỏa trong miệng biết được một chút liên quan tới Thái Hư Cổ Long tộc sự tình. Trước đó, Thái Hư Cổ Long tộc thế nhưng là nhân vật cực kỳ mạnh, chúc Khôn thủ hạ có lấy không thiếu tướng tài năng, trong đó không thiếu bảy tám tinh đấu thánh dạng này cường giả đi cao. Chỉ có điều về sau chúc Khôn rời đi trong tộc, một số người vì tìm kiếm hắn mà rời đi tộc địa. Đúng lúc này, Tiệp Diêu Hoàng tộc thừa cơ đối với Thái Hư Cổ Long tộc phát động công kích. Trận chiến kia đánh 10 phần thảm liệt, mặc dù Thái Hư Cổ Long tộc cuối cùng chiến thắng, nhưng cũng tổn thất mấy cái cao giai đấu thánh trưởng lão, thực lực đại tổn. Chuyện sau đó chính là Rất nhiều cường giả trốn đi tìm kiếm lão Long Hoàng, tứ đại Long Vương nhịn không được bắt đầu lộ đấu. Chú Hỏa ngay lúc đó nguyên thoại là, lão phu niên kỵ mặc dù là lớn nhất, nhưng thực lực cũng không phải tối cường. Trước đây liền có mấy cái tiên phú so lão phu tốt, nếu như bọn hắn bây giờ còn sống sót, chỉ sợ thực lực sẽ không thấp hơn tất tinh đầu thánh. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều trốn ở bên trong hư không, không có lão Long Hoàng thủ đoạn như vậy, căn bản là triệu hoán không trở lại. Nếu quả thật chính là mình đoán rằng này, về sau chỉ sợ sẽ có càng nhiều thái hư cổ long cường giả quay về. Nếu quả thật như chính mình đoán rằng này, Vậy sau này chỉ sợ sẽ có càng nhiều thái hư cổ long cường giả quay về. Đây tuyệt đối là một kiện thiên đại hảo sự a. Chương 208, luyện hóa yêu hỏa chương 208, luyện hóa yêu hỏa vốn là còn chút sầu lo sẽ bị cổ viêm lôi tộc viem tộc dựa tập cái này bốn tộc liên hợp tạo áp lực ta khang, khi biết trong tộc thực lực đột nhiên tăng tiến tức sau, trong lòng gánh nặng trong nháy mắt nhẹ không thiếu. Thái hư cổ long tộc đột nhiên thêm ra hai cái thất tinh đấu thánh, thoán một cái liền để hắn có thể thao tác không gian trở nên rất lớn. Đến lúc đó cổ viêm lôi thoát bốn tộc nhân tới, Bắt tinh đấu thánh tử Nghiên cùng ba cái thất tinh đấu thánh lơ đãng lộ mặt, bọn hắn cũng muốn cân nhắc một chút. Thái Khang trong đầu dần dần có một cái kế hoạch sơ bộ, tâm tình cũng vì theo thoải mái rất nhiều. Quả nhiên, đem Tử Nghiên ngoặt trở về, là tự mình làm thành công nhất đầu tư. Tâm tình thật tốt Thái Khang, nhìn không được tại Tử Nghiên miệng nhỏ hồn một cái. Còn tốt có ngươi a Tử Nghiên, bằng không thì ta đều không biết làm sao bây giờ. Tử Nghiên ngẩng đầu, một mặt kiêu ngạo mà đáp lại nói, như thế nào? Ta có phải hay không so với cái kia nữ nhân đều hữu dụng nhiều? Nữ nhân ở giữa, tranh thủ tình cảm chi tâm không thể tránh được, Tử Nghiên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thạch Khang cười gật đầu, phu hòa nói, "Vân vân vân, ngươi trợ giúp ta không thể nghi ngờ là lớn nhất." Giá trị của mình nhận được chắc chắn, Tử Nghiên trong lòng giống như an mật ngọ, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Thạch Khang không thiếu kiện chút nào khen ngợi Tử Nghiên, đem Tử Nghiên khen vui vẻ. "Ta trước đi tìm phụ thân thương lượng đối sách, ngươi cũng nhanh đi đem gia ngoại tộc nhân Triệu Hồi đến đây đi. Buổi tối ta mới hảo hảo bàn tụng ngươi." "Hảo." Tử Nghiên vui sướng đáp ứng, tiếp đó liền xoay người đi thi hành nhiệm vụ. Nhìn thấy Thạch Cương sau, Thạch Khang không có cùng nhà mình lão cha ở tàng, rõ ràng 10 người đem mình tại yêu hỏa trong không gian chuyện phát sinh cũng giao phó. Thạch Cương biết được nhi tử không chỉ có mang về yêu hỏa bản nguyên, còn chiếm được một cái cựu phẩm huyền đan, con mắt trợn lên giống như trùng đầu lớn. Cái kia đang tháp lão tổ, không biết bị bọn hắn những thứ này đấu đế gia tộc cường giả nhìn chằm chằm bao lâu, nhưng cũng không tìm tới tung tích của nó. Không nghĩ tới, con trai mình đi ra ngoài một chuyến, liền đem nó bắt lại, vận khí này cũng quá tốt rồi đi. Sau khi hết khiếp sợ, chính là cùng nghĩ. Thạch Cương cũng tương tự nghĩ tới, luyện hóa những vật này, bọn hắn thạch tộc sẽ xuất hiện một cái cường giả đỉnh cao. Thạch Cương, ngươi dự định lúc nào bế quan luyện hóa bọn chúng? Lão cha, luyện hóa cái kia ba món đồ Ta hẳn là có thể không sợ Cổ Nguyên, bất quá như vậy phải tiêu phí thời gian không ngắn, ta sợ trong khoảng thời gian này, Cổ Viêm lôi thuốc bốn tộc làm loạn a. Thạch Khang so bất luận kẻ nào đều nghĩ lập tức bế quan, nhưng bây giờ sự tình, đích xác để cho hắn yên tâm không dưới. Thạch Cương trầm ngâm chốc lát, nói: "Ừm, lần này chúng ta chính xác không tuân theo Minh nước, dựa theo bọn hắn bản tính, sẽ không dễ dàng buông tha thật tổng. Bất quá chớ ngươi nói, nếu như không phải ngươi, bọn hắn chỉ sợ đều chết tại yêu hỏa trong không gian, chúng ta có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình một chút, tăng thêm chúng ta thực lực đại chứng, nghĩ đến bọn hắn cũng không dám làm cái gì." Thạch Khang hơi kinh ngạc, "Lão cha, người đã nghĩ kỹ biện pháp. Người liên tâm đi luyện hóa a, ta bảo đảm bọn hắn không dám đối với Thạch tộc làm cái gì. Thạch Cương vô bộ ngực, đánh đột đạo." Vừa tối, Thạch Khang được Như Nguyện thỏa mãn từ Nghiên. Trên thân Tử Nghiên cái kia cổ tôn quý khí tức, rất để cho Thạch Khang mê muội. Hai người đã 4 năm không có tiếp xúc thân mật, bây giờ có thể nói là tiểu biệt tháng tân hôn, quần quít xi mê rất lâu mới kết thúc. Chiến sau khi kết thúc, Tử Nghiên đổ mồ hôi rơi mà ghé vào trên thân Thạch Khang, khí tức yếu ớt mà gấp rút. Trần Thiên Quý sáng Thạch Khang, nói đến chính sự, ta xem chừng 2 ngày này liền muốn bế quan, Thạch tộc cần làm phiền ngươi hỗ trợ chăm sóc một chút. Từ nhà mình lão cha cái kia sau khi trở về, Thạch Khang cũng cảm thấy lấy Thạch tộc thực lực bây giờ, cổ viêm lôi thuộc bốn tộc không dám đối bọn hắn làm cái gì. Ha, gấp gáp như vậy. Nàng thật bất bệ suất quan, vốn là cho là có thể cùng Thạch Khang chờ lâu một hồi, kết quả không có ở cùng một chỗ ngọ nào bao lâu, Thạch Khang liền lại muốn bế quan, tâm tình tự nhiên có chút không tốt. Hồn tộc bây giờ mặc dù một mực trốn ở hồn giới không ra, nhưng ta từ đầu đến cuối cho rằng bọn họ là Thạch tộc uy hiếp lớn nhất. Vì bảo hộ tộc tộc của ngươi, ta cần trở nên mạnh hơn. Gặp Tử Nghiên có chút không vui, Thạch Khang an ủi nàng, chính mình cũng không phải muốn lập tức đem cái kia ba loại đều luyện hóa mới xuất quan. Không được, ta nên nắm chắc cơ hội tốt, hai ngày này liền muốn một cái tiểu bảo bảo. Tử Nghiên không biết từ nơi nào tới khí lực, xoay người ngồi ở trên thân Thạch Khang. Nó như vậy, ngươi không tại, ta cũng có thể đùa bảo bảo giết thời gian. Thạch Khang cười khẽ, hợp Tử Nghiên nghĩ sinh con là bởi vì lúc buồn chán giải buồn. Bất quá cũng không có cự tuyệt Tử Nghiên. Thế là, hai ngày sau thời gian, Thái Khang cơ hồ đều bị Tử Nghiên cuốn lấy, nhưng nữ nhân khác đều không biện pháp nhận được hắn cùng hưởng ân huệ. Dương Tử Nghiên lợi mà nói chính là, "Ta bế quan 4 năm, thời gian của ngươi đều cho các nàng. Bây giờ hai ngày này là ta." Hai ngày sau, Thái Khang cuối cùng là rời đi ôn nhu hương, chuẩn bị luyện hóa tịch liên yêu hỏa. Trước khi bế quan, Thái Khang giao phó Tử Nghiên xem trọng tịch tổng, cố ý căn dặn nàng phải cẩn thận hồn tổng. "Đúng, qua ý này, nếu như Cổ Viêm lôi thuốc bốn tộc đến đòi muốn phía pháp, bọn hắn thái độ cường ngạnh mà nói, ngươi cũng có thể không cần sợ bọn chúng. Không lại làm bộ cùng hồn tổng hợp tác, cho bọn hắn điểm áp lực." Vốn hắn sợ hai tự nhiên sẽ lui bước hắn một mạch đem sở lưu khả năng phát sinh sự tình cực kỳ phương pháp xử lý nói ra hết, bảo đảm thạch tộc có thể ứng đối đủ loại tình trạng đột phát sau, mới chính thức bước vào bế quan chi địa. Tịnh Liên Diêu Hỏa, Cửu Huyền Kim Lôi cùng Cửu Phẩm Huyền Đan, cái này ba loại bảo vật, trong lòng Thạch Khang sớm đã có tính toán. Hắn quyết định trước tiên luyện hóa uy lực cường đại nhất Tịnh Liên Diêu Hỏa, thứ yếu là Cửu Huyền Kim Lôi, cuối cùng mới là Cửu Phẩm Huyền Đan. Vì bạn linh luyện thể quyết có thể mỗi giờ mỗi khắc mà giúp hắn rèn luyện tân thể, trước tiên luyện hóa có thể luyện thể Tịnh Liên Diêu Hỏa cùng Cửu Huyền Kim Lôi, như vậy tại luyện hóa Cửu Phẩm Huyền Đan trong khoảng thời gian này, Nhục thân cũng có thể được đề thằng, mạnh chơi một đoạn thời gian nhục thân cường hóa, đây không thể nghi ngờ là tối đại hóa lợi ích lựa chọn. Tịnh Liên Diêu Hỏa uy lực lớn nhất, tăng thêm ba loại dị hỏa bách tích, sinh ra uy lực thành cấp số nhân tăng trưởng, luyện thể hiệu quả càng mạnh hơn, đây là Thạch Khang trước tiên luyện hóa Tịnh Liên Diêu Hỏa nguyên nhân. Trong phòng tu luyện, Thạch Khang đem Diêu Hỏa bản nguyên nuốt vào sau, lại bắt đầu hắn luyện hóa. Đồng thời luyện hóa hai đóa dị hỏa cùng ba đóa, lực đẩy thật sự không thể đánh động. Ngay cả Thạch Khang dạng này cường giả, đều cảm giác được hơi căng đau, cũng không trách được lão tổ từng khuyên bảo đấu thánh phía trước không cần luyện hóa đệ tam đóa dị hỏa. Bất quá Cái này hơi căng đau hoàn toàn không đủ để đối với Thạch Khang cấu thành uy hiếp, hắn thậm chí ngay cả lông mày cũng không có nhíu một cái. Quen năm tại bạn linh luyện thể quyết không ngừng bị hành hạ, Thạch Khang dễ dàng tha thứ đau đớn năng lực đã là rất mạnh mẽ. Có phía trước luyện hóa tam tiên diễm viêm hóa kinh nghiệm, Thạch Khang luyện hóa tịnh liên yêu hỏa tiến hành rất thuận lợi. Luyện hóa thành công chỉ là vấn đề thời gian. Thạch Khang tại luyện hóa tịnh liên yêu hỏa, mà Thạch tộc toàn tộc trên dưới đều giữ vững tinh thần phòng bị có địch nhân đến phạm. Hai ngày này thời gian, Thạch tộc cùng Thái hư cổ long tộc ra ngoài tộc nhân đều bị khẩn cấp triệu hồi. Thạch tộc cùng thái hư cổ long tập hợp tổ tập đại trận đồng thời mở ra bao phủ lại thế giới, đã là làm tốt nên đón đại chiến chuẩn bị. Chương 209, ba cái thất tinh đấu thánh tới thạch giới chương 209, ba cái thất tinh đấu thánh tới thạch giới yêu hỏa trong không gian. Yên lặng thời gian 2 ngày, bị vây ở thời khắc trong phong ấn người cũng nhịn không được nữa. Đều 2 ngày trôi qua, Thạch Khang cũng đã đi, chúng ta cũng mau đem cái này phong ấn phá, nghĩ biện pháp chạy đi thôi. Không tệ, cái này một số người sợ Thạch Khang, vốn là bởi vì nổ tung trở nên tan nát vô cùng phong ấn, quả thực là không ai dám động. Thì càng một lời không hợp liền đánh giết đàn tháp lão tổ cùng tên kia bán thánh hình ảnh còn rõ ràng trong mắt, hai ngày này, bọn hắn cũng chỉ là tại dùng đan dược khôi phục thương thế cùng điều khí. Ân, nghĩ đến hắn hẳn đi rồi. Đạo thủ, hấp lực phá hắn. Mấy chục đạo các loại đấu khí đồng thời đánh phía tầng kia màu vàng đất vòng bảo hộ, vốn là đầy vết rách phong ấn trong nháy mắt phát ra không chịu nổi gánh nặng giòn vang, tiếng rạch rạch bên trong, vòng bảo hộ giống như pha lê vỡ vụn ra, đầy trời điểm sáng tiêu tan. Đám người vừa mới xuống ra, liền bị cảnh tượng trước mắt cả kinh hít một hơi linh khí. Yêu hỏa không gian sớm đã không còn trước kia bộ dáng. Tĩnh Liên Diêu Hỏa tự bảo uy lực có thể xứng kinh khủng, cốt cốt nham tương dâng trào đến khắp nơi đều là, hội tụ thành sôi trào khắp chốn biển lửa. Hơn nữa, nhiệt độ của nơi này lại do so lúc đến thấp mấy lần, nguyên bản đủ để thiêu đốt đấu tôn sóng nhiệt, bây giờ chỉ còn dư hơi hơi ấm áp. Bọn hắn quan sát bốn phía một cái, không nhìn thấy Thạch Khang thân ảnh, nội tâm cũng là thở dài một hơi. Bọn hắn thật sợ vị kia sát thần không đi, ngay đầu liền đem bọn hắn những thứ này người chứng kiến giết người diệt cậu. Xem ra, Tĩnh Liên Diêu Hỏa đã bị Thạch Khang mang đi. Vậy chúng ta như thế nào ra ngoài? Tĩnh Liên Diêu Thánh lưu lại phong ấn đã rất yếu đi, chúng ta cùng một chỗ hợp lực hẳn là có thể sẽ mở một cái lỗ hổng. Không bao lâu, bọn hắn thành công tự yêu hỏa không gian thoát đi đi ra. Yêu hỏa trong không gian phát sinh sự tình, cũng rất nhanh liền bị mang về các tộc. Cái gì? Thách khang vậy mà lục tinh đấu thánh? Hơn nữa còn vi phạm minh ước gần dấu thực lực đi tranh đoạt tịnh liên yêu hỏa. Không ngừng, đan tháp lão tổ tại chỗ bị đánh chết, viên kia cự phẩm huyềnan cũng bị hắn cùng nhau lấy đi. Tin tức giống như kinh lôi, nổ các tộc cao tầng tâm thần bị chấn. Ba cái tin tức, mỗi một cái đều đủ để phá bỡ tình thế của đại lục, tuổi không qua hơn 30 lục tinh đấu thánh, chém giết lâu năm đấu thánh cường giả. Cứ đi tĩnh liền yếu hỏa cùng cự phẩm Huyền Đan. Phần thực lực này, phần cơ duyên này, để cho vô số sống hàng trăm hàng ngàn năm lão quái vật đều đỏ mắt đến nỗi điên. Cực kỳ hâm mộ đi qua, chính là thức cốt gen kép cùng tiên kỵ. Cổ tộc Chỗ Sâu, Cổ Vân Nhi một bộ thanh ý điệp, ngọc quyền nắm chặt, đáy mắt cuồn cuộn khó mà áp chế hận ý tiêu biên chết, một mực là trong nội tâm nàng một cây gai, nhưng hết lần này tới lần khác Thạch Khang thực lực lại mạnh hơn nàng, nàng muốn báo thủ đều không làm được. Nghe nói Thạch Khang làm sự tình sau, Cổ Vân Nhi giống như là thấy được cho tiêu biên cơ hội báo thủ. Nàng tìm được cầu nguyên Phu thân, Thạch Khang lần này công nhiên vi phạm minh ước, còn vây khốn ta cổ tộc Nam Hải trưởng lão, rõ ràng là không đem ta cổ tộc để vào mắt. Như thế khiêu khích, tuyệt không thể nhẫn. Cổ Nguyên ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Lữ Nhi, ngươi muốn như thế nào? Chúng ta liên hợp Viêm Lôi Dược Tam tộc, diệt đi Thạch tộc a. Cổ Vân Nhi cuối cùng là nói ra mục đích của mình. Thạch Khang thành dáng giật quá nhanh, vừa sa nàng. Cổ Vân Nhi lo lắng, lại tiếp tục xuống, chờ Thạch Khang thực lực trở nên mạnh hơn, muốn cho Tiêu Viêm báo thủ sẽ càng khó. Hỗn náo. Cổ Nguyên bỗng nhiên vỗ bàn một cái cú hổ đấu khí chấn động đến mức trong điện bật trang trí ông ông tá hưởng, Thạch tộc bây giờ cùng Thái hư cổ long tộc kết minh, thực lực đã cùng ta cổ tộc tương xứng, há lại là nói diệt cùng, có thể diệt. Phu thân, trong gai Thạch tộc có Tịnh Liên Diêu Hỏa, Cửu Huyền Kim Lôi, Cửu Phẩm Huyền Đan. Cổ Hôn Nhi tiến lên một bước, ngự khí bội bàng, chúng ta có thể ứng thuận hứa hẹn, diệt Thạch tộc sau, Tịnh Liên Diêu Hỏa cho biên động, Cửu Huyền Kim Lôi cho lôi tổng. Lôi doanh kẹt tại bắt tinh đấu thánh nhiều năm, có Cửu Huyền Kim Lôi, nhất định có thể đột phá cửu tinh. Pháp dẫn như vậy, bọn hắn tuyệt sẽ không cự tuyệt. Đến lúc đó, chúng ta cổ tộc tăng thêm viêm lôi hai tộc, tất nhiên có thể diệt đi đủ, ngươi lường cho là ta không biết ngươi là muốn cho cái kia tiêu, tiêu viêm báo thủ. Luôn luôn mặc kệ những chuyện này cổ Vân Nhi, tích cực như vậy xin chiến, Cổ Nguyên cũng không ngốc rất nhanh liền đoán được cổ Vân Nhi mục đích. Bây giờ hồn tộc còn tại nhìn chằm chằm, nếu như chúng ta hướng thạch tộc khai chiến, hồn tộc thừa dịp chúng ta tổn thương nguyên khí nặng nề đánh lén làm sao bây giờ? Ngươi có hay không nghĩ tới vấn đề này? Ngươi để cho cổ tộc trăm vạn tộc nhân như thế nào tự xử? Cổ Nguyên gương mặt lộ khí. Vì cho cái kia tiêu, tiêu viêm báo thủ, không tiếc để cho cổ tộc lâm vào nguy hiểm. "Ngươi quá làm trò vì phụ thất vọng." Mấy ngày sau, cuộc tập hội nghị cấp cao tổ chức, hơn 10 vị đấu thánh trưởng lão tề tụ nghị sự đường, bầu không khí nhiệt liệt đến gần như nóng nảy. Thanh Tô càng ngày càng căng rỡ. Lần trước bố để cổ tụ như thế, lần này Tịnh Liên yêu hỏa, bọn hắn đều độc chiếm tất cả chỗ tốt, không chút nào cho ta cổ tộc man mũi." Một cái mặt đỏ trưởng lão tức giận nói, "Theo ta thấy, nhất thiết phải cho bọn hắn cái giáo huấn." Các vị an tâm chờ đợi. Một cái thân mang áo bào cho trưởng lão trầm ngâm nói, Đường quên, Thái Hư cổ Long tộc còn có một vị lão long hoàng, nghe đồn là cựu tinh đấu thánh đỉnh phong, nếu là thật, chúng ta tùy tiện động thủ, không chiếm được hảo. Ngạch, ta cảm thấy chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Có cựu tinh đấu thánh vậy thì thế nào? Hung chi, cái kia lão long hoàng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, ai biết có phải hay không Thái Hư cổ Long tộc cùng thạch tộc biên ra. Không tệ, tộc lần này không tuân theo minh ước, tuyệt đối không thể đến đây thì thôi. Đúng, ít nhất để cho bọn hắn lấy ra chút tiền ủ. Bên trong nghị sự đường tranh luận không ngừng, có nhân chủ chiến có nhân chủ cùng, có nhân chủ trương bức tộc thỏa hiệp mà viêm lôi hai tộc, rất ghen ghét tộc, rất muốn kiếm bọn, làm gì thực lực không đủ, sợ phiền phước sau bị trả thù thật không dám ra mặt, đang chờ cổ tộc thái độ. Dương tộc quá yếu, sớm đã không còn tranh đoạt cơ duyên sức mạnh, đối mặt cổ tộc người, trực tiếp nói khéo từ chối, bọn hắn không muốn lẫn vào tranh vào vũng nước này, chỉ muốn thật tốt phát triển tộc đàn. Chỉ cần lợi ích đầy đủ, bọn hắn vẫn là nguyện ý bước lên một điểm nguy hiểm. Từ một loại nào đó ý nghĩa tới nói cổ hân nhìn nói rất tốt, Cửu Huyền Kim lôi cho lôi tộc, bắt tinh đấu thánh lôi doanh liền có cơ hội đột phá Cửu Tinh đấu thánh, dạng này dụ hoặc không thể bảo là không lớn. Chính như Thạch Khang nghĩ như vậy, cái này bốn cái đấu đế gia tộc không thể gặp Thạch tộc thu được nhiều như vậy chỗ tốt, đều nghĩ kiếm một trận canh. Mà Thạch Khang vi phạm minh ước chuyện này, tự nhiên là trở thành bọn hắn mượn đề tài để nói chuyện của mình ý tưởng. Cổ tộc phái người đi Viêm Lôi rược Tam tộc, rược tộc biểu thị tính toán, mà Viêm Lôi hai tộc có ý hướng, thế là cổ Viêm Lôi Tam tộc can nhiệt với nhau, đều quyết định phái người đi Thạch tộc muốn một cái truy pháp. Cổ tộc phái ba tiên chi một cổ đạo, Viêm Lôi cùng Lôi tộc cũng đều phái một cái thất tinh đấu thánh trưởng lão. Ba cái thất tinh đấu thánh, lực uy hiệp vẫn là rất mạnh. Bọn hắn lần này thì đến, ngoại trừ để cho Thạch Tộc cho một cái truy pháp, còn có một cái mục đích là xem thái hư cổ lòng tộc cái vị kia lão lang hoàng có phải tồn tại thật hay không. Chúc Hôn vẫn không có xuất hiện, đã là đưa tới mấy tộc hoài nghi. Nhưng mà, khi người khác đi tới Thạch giới bên ngoài, lập tức trợn tròn mắt. Chương 210, Tử Nghiên ba khí bảo hộ phu chương 210, Tử Nghiên ba khí bảo hộ phu ba người phía trước, Thạch giới bị hai tầng hoàn toàn khác biệt đại trận cực kỳ chặt chẽ mà bao phủ. Ngoại tầng đại trận lóng lánh hào quang màu tử kim, cái kia mênh mông lao uy như mãnh liệt như thủy triều tùy ý tràn ngập. Trong mơ hồ Vô số cự long hư ảnh ở trong trận điện cuồn cuấy quanh, mỗi một đầu đều tản ra bế nghệ thiên hạ ba khí, đây chính là thái hư cổ long tập hộ tập đại trận, thái cổ long trận. Một tòa nguy nga cự sơn, không thể phá bỡ, làm cho người ta cảm thấy một loại không thể dùng truyền cảm giác các bách, đây chính là thạch tộc trấn tộc đại trận, đại địa không trận. Hai đại đỉnh cấp hộ tập đại trận lẫn nhau nhiệt ra, từng tầng lớp lớp, tản mát ra uy áp giống như như thực chất sân nhạn, hung hăng đặt ở mỗi một cái tới gần giả trong lòng. Liên ba vị thức tinh đấu thánh, tại cố uy áp này phía dưới, đều cảm thấy một hồi cảm giác gấp mảnh mảnh liệt. Có cái này hai đại trận liền xem như hư vô thôn biến tới. Trong thời gian ngắn cũng đừng hòng xâm nhập giới. Thạch tộc gần nhất tại Triệu hồi ra ngoài tộc nhân, đây không phải bị mật gì. Thạch tộc sợ bọn họ đến tìm phiền phức, có chỗ phòng bị cũng rất bình thường, nhưng trước mắt này phiên chiến trận, nhưng bây giờ là khoa trương đến quá mức, càng khiến người ta chố mắt nghẹn họng lạ, Thạch tộc thế mà dùng hai cái thức tinh đấu thánh đến xem môn, thủ bút này, đơn giản ngang tàng tới cực điểm. Thạch Khang trước khi bế quan, cố ý dặn dò Tử Nghiên thật tốt thủ hộ thế giới. Vì có thể để cho Thạch Khang yên tâm tu luyện, Tử Nghiên có thể nói là đem nhiệm vụ hoàn thành đến có thể xưng hoàn mỹ. Nàng không chỉ có không chút do dự đem áp đáy hòm đại trận lấy ra, Bốn chí tỉ mỹ tại thạch giới bên ngoài, càng lại an bài ba cái thất tinh đấu thánh cường giả thay phiên canh giới thạch giới tình huống xung quanh. Mỗi thời mỗi khắc, đều có hai cái thất tinh đấu thánh tại thạch giới trung pein tuần sát, không dung tha bất luận cái gì một tia khả nghi động tĩnh. Thái hư cổ long bốn là am hiệu không gian lực lượng, tăng thêm thất tinh đấu thánh nhìn xem, liền xem như hồn tộc tới, cũng tuyệt không có khả năng giống nguyên tắc bên trong như thế, lặng yên không một tiếng động đem toàn bộ thạch giới bị hư vô tồn biến tồn vệ. Khi cổ đạo ba người rựi vào một chút gần thạch giới, hai đầu cực lớn thái hư cổ long trong nháy mắt mang theo uy thế kinh khủng mút trời mà ra. Cái kia hai đầu cự long thân hình khổng lồ, Khí thế hùng hổ, hai đầu cự long ở cách ba người trăm trượng khoảng cách đột nhiên dừng lại, sau đó hóa thành hai cái trung niên nam nhân. Không tệ, bây giờ vừa vặn đến phiên Thái Hư cổ long tộc cái kia hai cái vừa bay về thất tinh đấu thánh tuần sát chúng quanh. Thất tinh đấu thánh hậu kỳ đến dương hình thể hơi cao gầy con mắt thâm thúy như vực sâu, cả người nhìn khôn khéo giả dặn. Mà thất tinh đấu thánh trung kỳ đến hồng thì thân hình cường tráng, toàn thân cũng là bắp thịt rắn chắc, gương mặt miêu hãn cùng nhau, xem xét liền không dễ trọng. Hai người này niên linh không tính lớn, ít nhất so chúc họa trẻ tuổi hơn. Trải qua Thái Hư cổ long cùng Thiên yêu hoàng tộc đại chiến sau, Vọng Hán liền đi tới bên trong hư không tu luyện, đồng thời tìm kiếm khắp nơi lão Lãng Hoàng trúc côn. Tại đại lục các nơi đau khổ tìm kiếm trên 5 năm, lại vẫn luôn không thể tìm được trúc côn dấu vết. Bất quá, cũng chính bởi vì đoạn này lộ trình rất dài, dọc theo đường đi hai người bằng vào thái hư cổ lòng tộc đặc thủ tầm bảo năng lực, thu hoạch không thiếu bảo vật chân quý. Thiên phú của bọn hắn vốn là hàng đầu, trước kia cùng bọn hắn trong cùng thế hệ, thiên phú có thể nghiền ép bọn hắn cũng liền một hai cái mà thôi. Trên 5 năm thời gian, thực lực của bọn hắn tăng lên tới tất tinh đấu thánh cũng sẽ không đủ là lạ nên hồng tính cách tương đối xu động, lại thêm tự nhiên phân phó không thể để cho người ngoại tộc tới gần, cho nên vừa thấy được cổ đạo ba người, hắn liền trực tiếp lớn tiếng quát lớn, "Đây là ta Thái Hư cổ Long tộc cùng Thạch tộc lãnh địa, các ngươi mau mau rời đi." "Bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí." Từ viễn cổ thời kỳ, Thái Hư cổ Long tộc vẫn là ma thú giới bá chủ, điều này sẽ đưa đến Thái Hư cổ Long cùng đấu đế gia tộc người mở dạng, đều mang một cố bẩm sinh ngạo khí. Cứ việc lão Long hoàng trúc Khôn không có ở đây, thực lực không lớn bằng lúc trước, thế nhưng cố ngạo khí nhưng như cũng khắc thật sâu tại bọn hắn trong cốt. Đương nhiên, bọn hắn cũng có vốn để tiêu ngạo Trừ lực không kém chỉ là một phương diện, một mặt khác là bọn hắn đánh không lại có thể chạy, cái gì phong ấn đều ngăn không được bằng hắn. Thật sự đánh không lại liền chạy, trốn đi tu luyện, chờ cường đại báo thù nữa. Thái ngư cổ long có thể truyền thừa đến nay, dù cho gặp được mấy lần diệt tộc mỹ cơ, nhưng vẫn là chịu tới bây giờ, may mắn mà có cái này nghịch thiên chạy trốn bản sự. Điến Dương mặc dù tính cách trầm ổn, nhưng lúc này lại không có ngăn cản đến Hồng. Cái này ba cái thất tinh đấu thánh cùng tới đến nơi đây, rõ ràng không có ngăn cái gì tốt cái rắm. Nếu biết kẻ đến không thiện, vậy dĩ nhiên không thể có hảo thái độ. Cầm đầu cổ đạo thần sắc ung dung, hơi hơi tiến lên một bước, thướn vẻ phía đến Dương Hoàn đến Hồng cung cung kính kính chấp tay, trên mặt chất lên một vòng nhìn như ý cười lạnh, mở miệng nói: "Hai vị, chúng ta đến từ cổ tộc, Viêm tộc cùng Lôi tộc. Lần này, chúng ta tộc trưởng cố ý giao phó chúng ta đến đây, có trọng điếu sự tình muốn cùng Thạch tộc tộc trưởng thương lượng, mong rằng hai vị có thể hỗ trợ thông báo một tiếng." Thạch Hồng muốn đem ba người đuổi đi, Thạch tộc gần nhất mấy tộc, Thạch cương tộc trưởng ai cũng không gặp, "Các ngươi trở về nhưng mà," một đạo uy nghiêm giọng nữ truyền đến, cắt đứt Thạch Hồng lời nói, "Các ngươi là tới tìm ta phu quân phi thức." Ngay sau đó, Đám người chỉ cảm thấy trước mắt kia sáng lóe lên, một đầu khủng lồ đến vượt quá tưởng tượng long hoàng tựa như kia chớp nhanh chóng tới gần. Cái kia long hoàng thân hình che khuất bầu trời, quanh thân tản ra dục dỡ mà hào quang choi sáng, mỗi một mảnh vân phiến đều lấp loé thần bí tôn quý khí tức. Tóm lại, so đến Dương Hoàn đến Hồng bạn thể muốn khủng lồ, vi vũ, tôn quý nhiều. Cuối cùng, đầu này uy phong lẫm lẫm long hoàng đi tới đến nến Dương Hoàn đến Hồng bên cạnh, kia sáng lóe lên, hóa thành một cái quân quốc huynh thành nữ tử. Nàng dáng người kiên cường, khí chất tôn quý, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đến Dương Hoàn đến Hồng nhanh chóng hành lễ, làm ra thần phục tư thái trong mắt của bọn hắn đều là cùng Nhật cùng số tính, lão long hoàng thạch Khang đoán không lầm, hai người này chính là bởi vì tự nghiên luyện hóa long nguyên châu, khí tức trở nên cùng trúc khôn càng giống hơn, bọn hắn tưởng rằng trúc khôn cho nên tìm tới. Sau tự chúc hỏa nơi đó biết được, lão long hoàng trúc khôn cũng không trở về, bọn hắn còn vì thế thất vọng. Bốn là bọn hắn dự định lần nữa đặt vào tìm kiếm lão long hoàng hành trình, nhưng chúc hỏa một phen nhưng lại làm cho bọn họ cải biến chủ ý, lựa chọn lưu lại vì mới long hoàng nghiệp lực. Mới long hoàng thực lực mặc dù trước mắt không bằng lão long hoàng, nhưng thiên phú lại là viễn siêu lão long hoàng. Nàng không chỉ có thành công luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả, tu luyện ra trong truyền thuyết Long Hoàng chi thể, hơn nữa còn được Long Nguyên Châu. Tin tưởng không cần bao lâu, Long Hoàng liền có thể trưởng thành đến so lão Long Hoàng còn mạnh hơn tổ đại, dẫn dắt chúng ta Thái Hư cổ lòng tộc hướng đi phục hưng. Hai người ôm hoài nghi tâm tính, quyết định trước tiên lưu lại quan sát một đoạn thời gian. Mà Tử Miên cũng không để cho bọn hắn chờ quá lâu, rất nhanh liền đột phá bắt tinh đấu thánh xuất quan. Khi bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tử Miên lúc, liền bị trên người nàng cái kia cốt nồng đậm đến mức tận cùng hoàng tộc huyết mạch cho rung động thật sâu ở cái kia cốt huyết mạch chi lực, so lão Long Hoàng còn muốn thuần túy, còn cường đại hơn. Chương 211, đuổi đi ba người chương 211, đuổi đi ba người Tử Nghiên Tiên Phú mạnh, không thể nghi ngờ. Nàng người mang thuần chính hoàng tộc huyết mạch, lại có Long Hoàng chi thể, càng bị Long Nguyên Châu cường hóa, tương lai thành tựu tất nhiên sẽ không thấp hơn lão Long Hoàng. Niên Dương cùng đến Hồng, hai vị trải qua trên vạn năm phiêu bạt đời sống trưởng lão, thể xác tinh thần sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Bọn hắn không chút do dự, quyết định lưu lại phụ tá mới Long Hoàng, Tử Nghiên. Tử Nghiên khẽ gật đầu, trước tiên ân một tiếng đáp lại hai vị trưởng lão, sau đó, nàng chậm rãi xoay người, mắt sáng như lúc, bắn thẳng về phía cổ đạo, lôi Long Cùng Hỏa Linh Tiên Tử ba người. Ba người này đều là chất tinh đấu thánh hộ kỳ cao thủ, tại trong mỗi người bọn họ gia tộc, địa vị có thể so với đại trưởng lão. Nhưng mà, đối mặt Tử Nghiên, bọn hắn không chút nào không được đến nửa phần tôn trọng. Tử Nghiên không giận tự uy, âm thanh lạnh lẽo như hàn băng, chính là các ngươi muốn tìm phụ quân ta phiền phức. Lời còn chưa dứt, một cỗ giữa thiên địa duy ngã độc tôn khí thế cường đại, giống như mãnh liệt như thủy triều, từ trong cơ thể nàng đột nhiên bộc phát ra, hung hăng đè hướng ba người kia. Cổ đạo, Lôi Long, Hỏa Linh tiên tử, ba người đều là biến sắc, vị cỗ khí thế cường này chấn động đến mức trong lòng run lên. Trong đầu của bọn họ không hẹn mà cùng hiện ra một cái từ ngữ, Bát Tinh Đấu Thánh. Có thể để cho Thất Tinh Đấu Thánh hộ kỳ bọn hắn cảm thấy áp lực, cái này tự nhiên, tất nhiên là Bát Tinh Đấu Thánh cường giả. Cổ Viêm lôi tam tộc đều có Bát Tinh Đấu Thánh tọa trấn, bởi vậy bọn hắn đối với cái này có rõ ràng tham chiếu. Cổ đạo trong lòng thầm nghĩ, cái này tự nhiên phi tức, so Hắc Yên Vương cổ liệt còn phải mạnh hơn không thiếu, hẳn là Bát Tinh Đấu Thánh trùng kỳ cường giả. Mà Lôi Long cùng Hỏa Linh Tiên tử, nhưng là vô ý thức cầm tự nhiên cùng nhà mình tộc trưởng làm so sánh. Lôi Long cau mày, thầm nghĩ nói Mặc dù so tộc trưởng khí tức yếu một điểm, nhưng năng khí thế này không chút nào không kém cỏi, chuyện hôm nay chỉ sợ không dễ làm. Hỏa Linh tiên tử cũng là sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Khí tức là không lựa được người, nhưng mà ba người bọn hắn nghĩ không hiểu là, Thái Hư cổ lòng tộc long hoàng, 6, 7 năm trước không phải là ngũ tinh đấu thánh sao? Như thế nào lập tức liền tăng lên tới bát tinh đấu thánh? Thiên phu tốt, cũng không thể như thế thái quá. Phải biết, bọn hắn những lão già hỏa này, không biết tại thất tinh đấu thánh hậu kỳ cảnh giới này kẹt mấy ngàn năm, đều không thể đột phá. Mà tự nhiên đâu, 6, 7 năm Liên từ ngũ tinh đấu thánh tăng lên tới, bọn hắn trung thân đều chưa hẳn có thể đạt tới cảnh giới. Người so với người làm người ta tức chết a. Giờ khắc này, bọn hắn thật sự hâm mộ, vừa hâm mộ Tử Nghiên có thể bắt tinh đấu thánh, cũng thạch tộc cùng Thái Hư cổ long tộc nhân mới xuất hiện lập lập. Thạch tộc có 30 tuổi hơn lục tinh đấu thánh khai khang, mà Thái Hư cổ long tộc lại cột như thế một cái bắt tinh đấu thánh la hoàng. Ba người hai mặt nhìn nhau, nguyên bản bọn hắn là nghĩ đến đòi hỏi một cái quyết pháp, thuận tiện xem Thái Hư cổ long tộc thực lực. Nếu như Thái Hư Cổ Long tộc không có mạnh như vậy, như vậy bọn hắn liền có thể mượn cơ hội tạo áp lực thành tộc, để cho Thạch tộc đem yếu hỏa những vật này giao ra. Bây giờ vừa tới Thạch giới phụ cận, liền thấy Thái Hư Cổ Long tộc hai cái thất tinh đấu thánh, cùng một cái bát tinh đấu thánh, tăng thêm nghe nói bọn hắn đại trưởng lão cũng đột phá thất tinh đấu thánh. Không nói trước cái kia Cự Cựu tinh đấu thánh trúc khuôn có tổn tại hay không, chỉ riêng hắn nhóm bây giờ bày ra thực lực đã là không kém gì Lôi Viêm hai tộc. Việc này, thật là quá khó giải quyết. Ba người bọn họ trong lòng âm thầm kêu khổ, hy vọng nhiều tộc trưởng phái tới người không phải bọn hắn. Cổ đạo treo lên tử nghiên áp lực. Nhắm mắt đứng dậy, "Các hạ, chúng ta là tới tìm Thạch tộc thương nghị chuyện quan trọng." Hắn không trả lời thẳng Tử Nghiên vấn đề. Tử Nghiên mặc dù mạnh, nhưng cổ tộc thế nhưng là đệ nhất gia tộc, cao ngạo hắn cũng không nguyện ý dễ dàng cúi đầu. Hắn không muốn cùng Thái Hư Cổ Long tộc người làm luận, cảm giác bọn hắn quá bá đạo. Nhưng mà, hắn lại không mọ ra Thái Hư Cổ Long tộc thực lực, không dám tùy tiện quát lớn, chỉ sợ chuyện xấu. Loại này bó tay bó chân, bịt mất cảm giác, thật sự để cho hắn rất khó chịu. Bọn hắn thế nhưng là đấu đế gia tộc cao tầng, ở đâu cũng là bị người cùng kính đối đãi, đâu chịu nổi loại này tội. Bất Quá cổ đạo cũng đã không phải một cái xúc động tiểu tử, vì lấy đại cục lâm trọng, cổ đạo quyết định đem Tử Nghiên coi như là một cái yêu nháo náo, lần này thì nhịn. Thạch tộc bế tộc, các ngươi có chuyện cùng Thạch tộc tức lượng, đi về trước chờ xem. Bất quá, nếu như các ngươi là muốn khó xử sư phụ của ta, cái kia bản hoàng ngược lại là có thể cùng các ngươi nói chuyện táng róc. Tử Nghiên lúc nói lời này, uy hiếp ý vị tràn đầy. Mấy lần bị đối đãi như vậy, cổ đạo ba người cũng lại không nhịn nổi. Cổ đạo sắc mặt âm trầm như nước, thân là lục tinh đấu thánh thánh hàng, vi phạm đấu đế gia tộc minh ước tự tiện ra tay, chúng ta đến đòi muốn một cái thuyết pháp không quá phần a. Mà Thái Hư cổ Long tộc mấy lần ngăn cản chúng ta, còn mở miệng uy hiếp, thật cho là ta cổ tộc dễ ức hiếp. Tộc trưởng của bọn họ cầu nguyên thế nhưng là cựu tinh đấu thánh hộ kỳ cường giả, đại lục bên trên tối cường tồn tại. Cổ tộc hoàn toàn không cần sợ đắc tội bất kỳ thế lực nào. Cổ đạo cái này vừa mở đoạn, Lôi Long cùng Hỏa Linh Tiên tử tự nhiên cũng không thể chơi đứng. Bọn hắn nhao nhao phụ họa nói, chính là Các ngươi Thái Hư cổ Long tộc mặc dù mạnh, nhưng cũng không thể như thế không nói đạo lý a. Các ngươi nói cái gì minh ước bản hoàn không biết. Tử Nghiên lạnh lùng cắt đứt bọn hắn. Bản hoàng vẫn là câu nói kia, thành tộc bế tông, nơi đây tạm thời do Thái Hư cổ long tộc trấn ngống. Ngươi không có phận sự nhanh chóng rời đi, bằng không đừng trách bản hoàng không khách khí. Gặp tự nhiên một điểm đạo lý đều không giảng, lại đuổi người, cổ đạo ba người chỉ cảm thấy nhận lấy vũ nhục lớn. Bọn hắn sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt lấp loé tức giận hoa hoa. Thái Hư cổ long tộc tuy mạnh, nhưng chúng ta cổ viêm lôi tam tộc cũng không phải ăn chay. Cổ đạo phẫn nộ quát, các hạ như thế che chở thành hàng, coi là thật không sợ bị liên lụy. Ân, ngươi đang uy hiếp bản hoàng? Từ Miên ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh, nàng tản ra khí thế càng hung hiểm hơn, thẳng bước ba người. "Hừ." Cố Đạo hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Hắn biết, đợi tiếp nữa chỉ là tự rước lấy nục. Động tĩnh của nơi này cũng không nhỏ, thành tộc chắc chắn là biết. Nhưng mà lâu như vậy cũng không có người đi ra, hiển nhiên là cố ý đem ba cái lao già đổi đi, Từ Miên chỉ cảm thấy một hồi thoải mái. Đấu đế gia tộc phái người tới, Thành Khang sớm đã có dự đoán. Vừa mới Từ Miên, chỉ là chiếu bảo Thành Khang nói làm mà thôi. Trên đường trở về, Cố Đạo Lôi Long cùng Hỏa Linh Tiên tử ba người sắc mặt âm trầm như nước, lửa giận trong lòng giống như sắp phun ra núi lửa, khó mà kiềm chế. Thạch tộc cùng Thái Hư cổ Long tộc quả thực là không coi ai ra gì tới cực điểm. Cổ đạo nghiến răng nghiến lợi, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn hận. Khi người quá đáng, bọn hắn ngang ngược càn rỡ như thế, hoàn toàn không đem chúng ta để bả mắt. Lôi Long cũng là trợn tròn đôi mắt, nắm đấm nắm chặt, phảng phất tùy thời có thể bộc phát. Ba người riêng phần mình hồi tộc sau, lập tức sẽ tại Thạch tộc phát sinh hết dậy, rõ ràng mười mươi mà kỹ càng bẩm báo cho trong tộc cao tầng. Cổ Viêm lôi tam tộc các cường giả sau khi nghe đều tức sủi bơ mép, cảm xúc phẫn nộ ở trong tổng tốc tốc lan tràn. Chương 212, hồn tộc quyết định ra tay diệt viêm tộc chương 212, hồn tộc quyết định ra tay diệt viêm tộc bọn hắn phái thất tinh đấu thánh dạng này cường giả tiến đến, cư nhiên bị tự tuyệt ở ngoài cửa, đây quả thực là đối bọn hắn gia tộc cực lớn vũ nhục. Nói cái gì bế tộc, mảnh đất kia bây giờ về thái hư cổ long tộc quản, loại chuyện hoang đường này, ai sẽ tin tưởng? Thành tộc thậm chí ngay cả cái gia dáng tuyết pháp cũng không cho, quả nhiên là cuồng vọng đến cực điểm. Tốc trưởng, chúng ta nhất định phải cho bọn hắn một cái giáo huấn khắc sâu mới được a. Văng không Gia tộc chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đây là cổ tộc trong hội nghị, rất nhiều cường giả âm thanh, trong đó không ít người thậm chí chủ trương trực tiếp khai chiến. Kẻ tư hồn tộc co đầu rút cổ sau khi đứng lên, cổ tộc không ít người đã thời gian dần qua đem bọn hắn coi lãng. Theo bọn hắn nghĩ, hồn tộc đã không đủ gây sợ, bây giờ chủ yếu mâu thuẫn là cùng Thạch tộc cùng Thái hư cổ long động. Nhưng mà, có nhân chủ chiến, tự nhiên là có nhân chủ cùng. Tộc trưởng, hồn tộc bây giờ mặc dù trốn đi, nhưng bọn hắn thực lực vẫn là không thể khinh thường. Nếu như chúng ta bây giờ cùng Thạch tộc khai chiến, Hồn tộc độc rất có thể sẽ thừa cơ đánh lén chúng ta, đến lúc đó chúng ta sẽ hai mặt tụ địch, lâm vào trong hoàn cảnh khó khăn cực lớn." Một vị chủ hòa phái trưởng lão lo lắng nói. "Vô luận là chủ chiến vẫn là chủ hòa, Song Vương nói đến đều có lý. Chiến là vì gia tộc mặt mũi và lợi ích cùng, nhưng là lo lắng đến hồn tộc uy hiếp thêm mặn." Hai phe phe phái tranh chấp không ngừng, để cho cậu Nguyên tộc trưởng này cảm thấy mười phần khó xử. Sau một phen sau khi nghĩ cả kẽ, cậu Nguyên cuối cùng vẫn lựa chọn bảo thủ xét lược. Hắn sợ hồn tộc thừa cơ đánh lén, cảm thấy cùng tộc khai chiến quá mức mạo hiểm, không đáng. Nhưng mà Không khai chiến vậy không khai chiến, bọn hắn cũng không khả năng đem coi chuyện này làm không có phát sinh. Bằng không thì bọn hắn đấu đế gia tộc mặt mũi để ở đâu? Các ngươi thạch tộc cản giỡ? Hảo, vậy chờ ngươi nhóm có diện tộc nguy hiểm, cũng đừng tới cầu chúng ta. Tại cổ viêm lôi tam tộc cùng thương nghị phía dưới, bọn hắn trực tiếp làm ra một cái quyết định trọng đại, đem thạch tộc từ trong liên minh loại bỏ. Tiếp đó, bọn hắn bắt đầu ở phương diện mỗi nhắm vào thạch tộc cùng thái hư cổ long tộc. Chiến đấu, chia làm lạnh chiến cùng mềm chiến. Bọn hắn lựa chọn mềm chiến, dùng đủ loại thủ đoạn tới ác tâm thạch tộc cũng thì như, Thạch tộc cùng Dược tộc ở giữa có không ít hợp tác, Thạch tộc cung cấp cho Dược tộc đủ loại tài liệu chân quý cùng chỗ tốt, Dược tộc thì hỗ trợ luyện chế đủ loại đan dược. Nhưng mà, tại Cổ Viêm Lôi Tam tộc cường đại áp lực dưới, Dược tộc không thể không tiên bố sẽ không tiếp tục cùng Thạch tộc tiến hành bất kỳ giao dịch nào. Không thể đánh, vậy thì ở mọi phương diện ác tâm Thạch tộc. Phía trước, năm cái đấu đế gia tộc vốn là bởi vì hồn tộc quy hiệp mà liên hợp lại, mà bây giờ lại bởi vì lợi ích, liên minh có vết rách. Cổ Viêm Lôi thuất bốn tộc đối với Thạch tộc cùng Thái Hư Cổ Long tộc nhằm vào càng ngày càng rõ ràng. Mặc dù bọn hắn không có trực tiếp khai chiến, nhưng ở bí mật lại là Dương cung bạc yếm, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Hỗ giới, kẻ tử biết được Vệ Linh Tuyệt Sinh chuẩn bị hủy đi sao?" Hồn tộc vẫn im lặng. Liên Diêu Hỏa hiện thế, các tộc lực chú ý có chỗ phân tán cái này cơ hội tốt ngàn năm một nở, hồn tộc cũng không có đối với mấy cái kia đấu đế gia tộc hạ thủ. Bốn là, Hồn Tiên Đế đã là làm xong thứ hai cái ngàn năm kế hoạch dự định, chuẩn bị tiếp tục gần nút, chờ đợi thời cơ. Nhưng mà, gần đây mấy gia sản dòng họ Sinh Mâu thuận tin tức, lại là để cho Hồn Tiên Đế bén nhạy phát giác được đây là một cái nhặt bạ cơ hội ngàn năm một nở. Năm tộc liên minh phân liệt, Cổ Viêm lôi thuốc bốn tộc cô lập tịch tộc. Đây đối với hồn tộc tới nói, tuyệt đối là một kiện thiên đại hảo sự, là một cái cơ hội tuyệt hảo a. Hồn Tiên Đế nhanh lên đem hư vô thôn Viêm cùng một đám hồn tộc cao tầng gọi tới, khẩn cấp tổ chức một hồi hội nghị. Gần nhất mấy cái kia lâu đế gia tộc sự tình, các ngươi hẳn là nghe nói a. Hồn Tiên Đế mắt sáng như đuốc, quét mắt mọi người ở đây. Đám kia ngu xuẩn quả nhiên không phải tâm sắc hối, hiện tại cũng làm lục đục, tin tưởng không cần bao lâu, bốn tộc liên minh cũng biết sụp đổ. Hồn tộc cao tầng đều đang giễu cợt cổ Viêm lôi tam tộc, vì một điểm lợi ích, đã biến minh hữu thành địch nhân. Đơn giản chính là ngu xuẩn cuối cùng. Không tệ, chờ bọn hắn liên minh quan hệ lực gãy, chính là chúng ta xuất thủ thời cơ tốt. Hồn tộc rất nhiều người đều cảm thấy trưởng lão này nói có đạo lý. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tư Bồ Chôn Viêm cái tia nhạy cảm như ưng ánh mắt, trong nháy mắt nhìn rõ đến hồn tiên đế ở sâu trong nội tâm phun trào mạch nước ngầm, nói: "Thiên đế, bây giờ cổ viêm lôi tộc tam tộc tất cả đều bận rộn nhằm vào thạch tộc cùng thái hư cổ long tộc, tăng thêm chúng ta hồn tộc đã ẩn nhẫn nhiều năm, bọn hắn đối với chúng ta bưng lòng cảnh giác, bây giờ có lẽ là chúng ta xuất thủ cơ hội tốt." Mấy năm trước, cổ tộc nhìn chằm chằm hồn tộc vẫn rất nhanh, chuyên môn phái người nhìn chằm chằm vào hồ giới. Bất quá bởi vì hồn tộc một mực không có động tác gì, cổ tộc nói chung cho là hồn tộc trong thời gian ngắn không dám làm cái gì, cho nên liền đem người rút lui. Thư Vô Thôn biêm bản thân là chủ chiến, bởi vì đối với hắn mà nói, một khi bày ra đại chiến, thu hoạch đấu đế gia tộc tộc nhân linh hồn, hắn đem có thể càng nhanh mà đột phá tới cái kia mơ tưởng để cầu đế cảnh linh hồn, tiến tới mở ra cái kia thần bí khó dò vực vụ, thu hoạch vô thượng cơ duyên. Thư Vô Thôn biêm những lời này rơi xuống, tô đốc các trưởng lão lập tức yên tĩnh trở lại, nhao nhao đưa ánh mắt về phía nhà mình tổ trưởng, trong mắt lập loè chờ mong. Bọn hắn cũng nghĩ chiến a, rõ ràng thực lực miễn ép những cái kia đấu đế gia tộc, lại có đầu rút cổ tại hồn giới, việc quái a. Mã Hư Vô Thôn Viêm nói thật giống như cũng có đạo lý. Cùng cậu nguyên mọi chuyện đều phải cùng các trưởng lão thương lượng các phong hoàn toàn khác biệt, tại hồn tộc, hồn thiên đế chính là chí cao vô thượng tồn tại, lời hắn nói chính là quân vương thước ngọc, không người dám có dị nghị. Hư Vô ý nghĩ, cùng ta không như mà hợp. Hồn thiên đế mỉm cười, trong ánh mắt lóe lên vẻ ăn liền. Hư Vô Thôn Viêm nghe vậy, Nhất Thời Hưng phấn đứng lên, trong mắt lấp loé khát máu tia sáng, "Thiên đế, ta cái này liền đi chuẩn bị, đến lúc đó xuất phát, diệt đi Dư tộc." Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, từ yếu nhất bắt đầu từng cái đánh tan, bây giờ yếu nhất chính là Dư tộc. Hư Vô Thôn Viêm chuyện đương nhiên cho rằng, hồn tiên đế mục tiêu lần này nhất định là Dư tộc. Nhưng mà, hồn tiên đế lại là chậm rãi lắc đầu, thanh âm bên trong mang theo một tia chân thật đăng tin, "Không, chúng ta lần này cần diệt đối tượng, không phải Dư tộc." Hư Vô Thôn Viêm sửng sở, lập tức suy đoán nói, "Chẳng lẽ là Thạch tộc?" Thạch tộc lần này chạm chủ lộ, chúng ta đối với Thạch tộc ra tay, Cổ Viêm lôi thúc bốn tộc hắn sẽ không xuất lực tương trợ. Chỉ là cái kia Thái Hư Cổ Long tộc sợ là có chút khó giải quyết trước tiên không đề cập tới có hay không cứu u tinh đấu thánh, liền nói Thái Hư Cổ Long cái tiên lịch thiên không nhìn cấm chế chạy trốn năng lực, liền để hư vô tôn Viêm cảm thấy phiền phức. Không hồn tiên đế lần nữa lắc đầu, thanh âm bên trong mang theo một tia lanh khớp cùng quyết tuyệt, chúng ta lần này muốn trực tiếp diện đi Viêm tộc. Chỉ là một hồi, hôn kính liền đi ra vượt vô ngựa, tộc trưởng anh minh a. Cổ Viêm lôi tam tộc lần này đắc tội tộc, chúng ta đối với Viêm tộc địch thủ, thành tộc cùng Thái Hư Cổ Long tộc tất nhiên sẽ không đến đây trợ giúp mà không có tộc tộc cùng Thái Hư cổ long tộc ngăn cản, chúng ta căn bản cũng không sợ bọn hắn. Tộc trưởng Anh Minh, tránh trước kích viêm tộc, để cho cổ tộc đau mắt một tay lệnh hot nơi nào đều có, hồn tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hỗn chi, hồn thiên đế diệt đi viêm tộc kế hoạch này thật không tệ. Viêm tộc vừa diệt, liên minh thực lực đại tổn, hồn tộc sẽ không còn cố kỵ. Hồn thiên tư bắt đầu phân phối nhiệm vụ, hành động lần này chúng ta nhất thiết phải chú ý, quyết không thể để cho cổ tộc phản ứng lại. Bảy sao trở lên đấu thánh cường giả theo ta cùng một chỗ, đi diệt đi viêm tộc. Không tệ, lần này hồn thiên đế dự định tự mình dẫn đội tiến đến đánh lén viêm tộc. Viêm tộc tộc trưởng Diêm Tấn là bắt tinh đấu thánh hộ kỳ cường giả, chỉ dựa vào hư vô tôn niệm, muốn diệt bọn hắn là không thể nào. Mà chiến đấu quá lâu, cổ tộc trợ giúp sẽ đến, đây không phải hồn thiên đế mong muốn. Hắn muốn lấy thế sét đánh không kịp bưng thai diệt đi Viêm tộc. Chương 213, hồn tộc trước khi chiến đấu an bài chương 213, hồn tộc trước khi chiến đấu an bài hồn nguyên thiên, bốn người các ngươi dẫn dắt các đấu thánh tại Thiên Mã Sơn mạch trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đối lại chúng ta nhất cử diệt đi Viêm tộc sau, cổ, lôi, thuốc tam tộc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, chắc chắn dốc toàn bộ lực lượng truy kích chúng ta. Chờ bọn hắn đuổi theo, liền lập tức mở ra Tĩnh Mịch Chi Môn, đem bọn hắn vây khốn. Hồn tộc Tĩnh Mịch Chi Môn cũng sớm đã bị Hồn tộc Bốn Nguyên lão lấy ra, phía trước không lập thủ, chỉ là sợ không có người ngăn chặn chúc hôn, mà phệ linh tuyệt sinh trận cũng bị phá hết. Lúc đó nếu như khai chiến, Hồn tộc trận chiến này nhất định sắp lâm vào cực lớn bị động, phần thắng sắp đợi. Tĩnh Mịch Chi Môn, vây khốn bắt tinh đấu thánh không có vấn đề, nhưng muốn vây khốn cựu tinh đấu thánh hậu kỳ cường giả, đây tuyệt đối là không thể nào. Cho nên, cũng không phải đem cái chết yên Tĩnh Chi Môn mở liên đại công thảo thành. Hồn tiên đế còn cần đem duy nhất có năng lực phá mất Tĩnh Mịch Chi Môn cậu nguyên một mực ngăn chặn. Hỗn Thiên Đế ánh mắt liếc nhìn toàn trường, đem nhiệm vụ dần dần phân phối tiếp, mỗi một chi tiết nhỏ đều suy tính được cho toàn tập y. Đang ngồi một đám hồn tộc trưởng lão, nghe được mệnh lệnh của tộc trưởng, trong mắt lập lòe ánh sáng nóng bỏng, cùng đáp, "Là, tộc trưởng." Đối mặt sắp đến trận này kinh thiên đại chiến, trong mắt bọn họ không có sợ hãi chút nào, chỉ có không ngức chế được hứng phấn. Có trời mới biết bọn hắn vì một ngày này, trong bóng tối chuẩn bị, tận nhận bao lâu, bây giờ, cuối cùng đã tới quyết chiến thời khắc. Hỗn Thiên Đế là nghĩ đột phá đầu đế, mà bọn hắn liền muốn trợ tộc trưởng đột phá đầu đế, thuần thụ cái kia đấu đế huyết mạch trả lại. Tiếp đó thống nhất đấu khí lại lục. Đây là hồn tộc đám người độc lực. Đi, các ngươi tất cả đi xuống riêng phần mình chuẩn bị một chút, chúng ta đợi chút nữa liền xuất phát." Hỗn Thiên Đế vung tay lên, làm việc luôn luôn sớm rèn gió cuốn hắn, biết rõ chiến cơ chớp mắt là qua, tuyệt không thể có chút lề mề. Hồn tộc một đám trưởng lão nhao nhao linh mệnh, cấp tốc mà có thứ tự rời đi. Nhưng mà, Hư Vô Thôn Viêm lại lưu lại. Hư Vô, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này diệt đi Viêm tộc, ngươi liền có thể đột phá đến đế cảnh linh hồn, đây chính là ngàn năm một thừa cơ duyên." Hỗn Thiên Đế nhìn xem Hư Vô Thôn Viêm, lộ ra đủ cười âm ác. Đại chiến sắp đến. Hỗn Tiên Đế cần hư vô thôn diêm, cho nên vẽ một bánh nướng để cho hắn thêm gia lực. Đa Tạ Tiên Đế, Hư Bồ, chờ ta đem Hỗn Nguyên Tiên 4 người đem bọn hắn vây cuốn, ngươi nhất định muốn đề cao cảnh giác, tuyệt đối không thể để cho người phá cái kia Tĩnh Mịch Chi môn. Chỉ cần bị vây ở Tĩnh Mịch Chi môn, Vũ Tinh trở xuống đấu thánh cường giả không chống được bao lâu. Chiếu Hỗn Tiên Đế kế hoạch, dùng Tĩnh Mịch Chi môn vả liên minh đại bộ phận cường giả chấm giết, sau đó lại tập trung lực lượng vây chết của Nguyên, đã như thế, hồn tộc tại trong trận này đại chiến khoáng thế liền chiếm ưu thế cực lớn. Tiên Đế, ý của ngài là tộc tộc sẽ phái người tới trợ giúp? Vô Vô Thôn Viêm nghi mày, nghe được Hỗn Thiên Đế lời nói bên trong thâm ý Hỗn Thiên Đế chậm rãi lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, mặc kệ bọn hắn có thể hay không tới, chúng ta đều phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nếu như tộc tộc cùng Thái Hư cổ long tộc thật sự đến rốt, ngươi liền lập tức dẫn người rút lui trước, nhất định không thể tham công liều lĩnh, thấy tốt thì ngừng mới là thượng sách. Hư Vô Thôn Viêm gật đầu, "Hảo." Hỗn Thiên Đế nhìn xem Hư Vô Thôn Viêm, tiếp tục hỏi, "Ngươi còn có chuyện gì khác không?" "Thiên Đế, thành tộc tiểu tử kia, gần nhất tăng lên thực sự quá nhanh, dựa theo này xuống, tương lai nhất định trở thành chúng ta hồn tộc tân phế hỏa lớn, không thể không để phòng a." Tự buộc chôn viêm do dự một chút, hay là đem trong lòng mình lo nghĩ nói ra. Hôn Thiên Đế khẽ chau mày, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Thách càng cái tên này, hắn tự nhiên sẽ không lạ lẫm. Bồ đề cổ thủ, Tịnh Liên yêu hỏa, cái này hai lần cơ duyên to lớn, lại đều bị tiểu tử này một người bao hết, xuất tận danh tiếng. Phải biết, tiểu tử này mới 30 tuổi hơn, liền đã đặt đến lục tinh đấu thánh cảnh giới, tốc độ tăng lên như vậy, đơn giản nghe rợn cả người. Ngai Thiên Phú so với hắn lúc tuổi còn trẻ, cũng là muốn tương hãn. Theo lý mà nói, dạng này thiên tài, chắc chắn là muốn li trừ. Yên tâm sẽ không để cho hắn có thời gian trưởng thành. Nếu như lần này kế hoạch thuận lợi, nhiều nhất 10 năm, chúng ta cũng có thể diện hết cổ tổng. Đến lúc đó, coi như đầu kia lão long xuất hiện, cũng không thay đổi được cái gì. Trong mắt Hỗn Thiên Đế có tia sáng, giết đi Viêm tộc, là hắn có thể mượn nhờ Viêm tộc người máu tươi, hiến tế trạng đế trận, đến lúc đó dùng để đối phó Cổ Nguyên, Cổ Nguyên không chết cũng phải tan thế. Tiếp đó, đó lấy bên trong lại tìm cơ hội lật đổ. Thời gian 10 năm, coi như hắn có tịnh liên yêu hỏa cùng cựu phẩm huyền đang tương trợ, tối đa cũng chỉ có thể đột phá đến bắt tinh đầu thánh, căn bản không tạo nổi sóng gió gì. Chúng ta chân chính hẳn là cẩn thận là Thái Hư Cổ Long đầu kia láo lòng, nếu hắn đột nhiên nhúng tay, sợ rằng sẽ mang đến cho chúng ta phiền phức rất lớn. Hỗn Thiên Đế, đây chính là từ trong núi thây biển máu từng bước từng bước tu luyện ra nhân vật hung ác. Tưởng tượng năm đó, hắn cũng là trên phiến đại lục này nhất là chói mắt thế tài, kia sáng văn trượng, lệnh vô số người ngước nhìn. Hắn quan rõ ràng đạt đến cao giai đấu thánh sau, mỗi một lần đột phá rốt cuộc có bao nhiêu gian khổ. Khi xưa Hỗn Thiên Đế, cùng bây giờ Thạch Khang có chút tương tự. Bang vào trên thân nồng đậm đến cực điểm đấu đế vết mạch, tại lục tinh đấu thánh phía trước, Hắn con đường tu luyện có thể nói là thuận buồm xuôi gió, tốc độ tăng lên nhanh đến mức kinh người. Không đến 50 năm kỳ, liền đã thành công bước vào lục tinh đấu thánh hàng ngũ. Khi đó hắn, hào tình trạng chí hướng bất diêu, lòng tràn đầy cho là mình có thể tại trăm tuổi phía trước đột phá đến cửu tinh đấu thánh, trở thành trên thiên địa đại lục này hoàn toàn xứng đáng đỉnh cao cường giả. Nhưng mà, thực tế lại giống như một cái trầm trọng cái tát, hung hăng tát vào mặt hắn. Sau khi hắn bước vào lục tinh đấu thánh, đấu đế huyết mạch liền không còn là hắn tu luyện trợ lực, ngược lại thành một loại vô hình công siege. Từ lục tinh đấu thánh đột phá đến thất tinh đấu thánh, Hắn hao phí hơn 10 năm thời gian, mặc dù không tính ấn, nhưng còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Nhưng khi hắn tính toán từ Thất tinh đấu Thánh xung kích Bát tinh đấu Thánh lúc, độ khó đột nhiên tăng gấp bội. Đó là một đạo cơ hồ không cách nào vượt qua được trời, hắn tại cửa ải này phía trước đau khổ vùng vây 6, 70 năm. Mà từ Bát tinh đấu Thánh đến Cửu tinh đấu Thánh, càng là hao phí hắn mấy trăm năm thời gian. Đây vẫn là tại hắn vận khí không tệ, dưới tình huống dài dằng dặc tu luyện trong kiếp sống đụng phải không thiếu cơ duyên. Nếu như vận khí không tốt, ngay thời gian chỉ có thể càng thêm dài dằng dặc, thậm chí có khả năng mãi mãi cũng không cách nào đột phá. Dù vậy, Đối với người khác trong mắt, hắn tốc độ tu luyện này cũng đã là cực nhanh, có thể xưng thiên tài trong thiên tài. Cho nên nói, Hỗn Thiên Đế mới không sợ Thạch Khang. Cũng chính bởi vì như thế, Hỗn Thiên Đế mới không sợ chút nào Thạch Khang. Hắn thấy, chỉ cần Thạch Khang không có tăng lên đến Cửu Tinh Đấu Thánh, liền như là sâu kiến đồng dạng, căn bản không tạo nổi sóng gió gì. Hư Vô Thôn biêm khẽ gật đầu, hắn vừa rồi cũng chỉ là xuất phát từ cẩn thận, nhắc nhở một chút Hỗn Thiên Đế mà thôi. Tất nhiên trong lòng Hỗn Thiên Đế đã có kế hoạch chu toàn, vậy hắn đương nhiên sẽ không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, Tuần Tiên Đế đột nhiên lời nói xoay chuyển, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hư vô thôn viêm, "Đúng, ngươi xếp vào tại thạch tộc nội ứng có hay không liên quan tới thái hư cổ lòng tộc tin tức?" Chương 214, hộ tộc còn sắp xếp gian tế chương 214, hộ tộc còn sắp xếp gian tế trước đây, xếp bảo tại thạch tộc từ đường nội ứng bất hạnh bị bắt, nhưng hư vô thôn viêm đảm lưu tộc chí, há lại sẽ chỉ an bài một cái nội ứng. Cao tầng nội ứng mặc dù dễ dàng thu hoạch tình báo cho yếu, nhưng cũng dễ dàng bị địch nhân bắt được. Mà những địa vị kia không cao phổ thông tộc nhân nội ứng, mặc dù thu thập tình báo năng lực có hạn, nhưng lại giống như dấu ở chỗ tối du linh rất khó bị phát hiện. Hư Bồ Thôn Viêm tại thạch tộc liền sắp xếp mấy cái dạng này nội ứng, không chỉ có như thế, tại mỗi cái trong tộc đều có nhãn tuyến của hắn. Đương nhiên, không dễ dàng bị nháo đi ra ngoài là điều tốt, địa vị không cao còn có một cái quyết điểm, đó chính là thu thập tình báo năng lực không tính mạnh. Hư Bồ Thôn Viêm hơi hơi suy tư phút chốc, nói: "Thiên đế, thạch tộc bây giờ đã bế tộc. Bất quá tại bế tộc phía trước, ta xếp vào tại thạch tộc nội ứng truyền đến tin tức, nói là thái hư cổ lòng tộc gần nhất một mực có đấu tranh cường giả quay về, thậm chí có hai cái đạt đến thức tinh đấu thành cấp bậc." Hiện tại bọn hắn đấu thánh số lượng chỉ sợ sẽ không thấp hơn 40 vị. Hỗn Tiên Đế nghe được 40 vị đấu thánh cái số này, lông mày không khỏi bỗng nhiên nhảy một cái, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Cố lực lượng này, cho dù đối với cường đại hồn tộc tới nói, cũng tuyệt không thể khinh thị. Một khi trong chiến đấu kinh địch, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Có hay không đầu kia lão long đi tức? Hỗn Tiên Đế ngay sau đó hỏi, trong miệng hắn đầu kia lão long tự nhiên chính là Thái Hư cổ long tộc lão long Hoàng Chúc Quân. Tô Bộ chôn viêm sắc mặt nghiêm túc nói, đầu kia lão long mặc dù chưa từng có xuất hiện qua, nhưng long đạo bên trên lại có một chỗ để phòng xâm nghiêm cấm địa. Cấm địa bên ngoài có đấu thánh cường giả trấn giữ, ta người căn bản là không có cách tới gần. Huân nữa nghe nói, mỗi cách một đoạn thời gian, liền có trưởng lão đem lại lượng tài nguyên tu luyện đưa vào đi. Không tệ, cái này cũng là Thạch Khang sắp đặt. Tất nhiên muốn kéo đại kỳ, vậy dĩ nhiên không thể để lộ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Y tựa, tiến đưa tài nguyên chính là trúc hỏa, mà cái kia trong cấm địa cái gì cũng cứ có. Trúc hỏa giả vờ đem tài nguyên đưa vào đi cho lão long hoàng sau. Tại chỗ mà nhìn không thấy, lại đem đồ vật thu nạp trong nhẫn đi tiếp đó mang ra ngoài. Thành Khang tự động lần này, trực tiếp cho hồn tộc chế tạo một cái mê bộ đánh. Thư nghĩ một cái, Thành Khang ngay cả thạch tộc cùng Thái Hư cổ long tộc người đều lựa gạn, làm sao có thể không có phương diện này chuẩn bị đâu. Có thể nói, ngoại trừ chúc Khôn chưa từng có lộ diện qua, căn bản không chê vào đâu được. Nói xong, Thư Bồ thôn viêm liền lặng lặng nhìn về phía Hồn Tiên Đế, hắn cũng không nói đến kết luận của mình, nhưng hắn tin tưởng lấy Hồn Tiên Đế trí tuệ, nhất định có thể đoán được. Cái kết luận này chính là Không có gì bất ngờ xảy ra, chúc hôn vô cùng có khả năng ngay tại trong nơi cấm địa này bế quan tu luyện. Hồn Tiên Đế quả nhiên to mặt, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo âu. Trên phiến đại lục này, không biết mới là đáng sợ nhất. Cổ Nguyên là hắn đối thủ cũ, bọn hắn đấu trên bặt năm, giữa hai bên biết góc biết dễ. Hắn đầy đủ hiểu rõ Cổ Nguyên thực lực cùng tính cách, cho nên cho dù đối mặt Cổ Nguyên, hắn cũng có đầy đủ lòng tin cùng chắc chắn. Nhưng cái này chúc hôn, trong lòng Hồn Tiên Đế âm thầm suy tư, khi đối phó Cổ Nguyên, tuyệt đối không thể bị thương nặng, nhất thiết phải thời khắc phòng bị chúc hôn. Hắn tuyệt không cho phép chính mình nhìn chằm chằm hơn ngàn năm qua bị người khác dễ dàng chích đi. Ngạo cổ tranh nhau ngư ông đắc lợi sự tình, hắn cũng sẽ không để nó phát sinh ở trên người mình. Thạch giới, Thạch Cương ngồi ngay ngắn ở trên chiếc độc trưởng, đang triệu tập trong tộc nhân vật trọng yếu hơn. Lần này hội nghị chỗ bàn bạc sự tình, mặc dù không tính đại sự kinh thiên động địa, nhưng cũng liên quan đến Thạch tộc tương lai một đoạn thời gian an nguy, Thạch tộc quyết định bế tộc một đoạn thời gian, tại trong lúc này, tất cả Thạch tộc người cấm ra ngoài, không được tự tiện rời đi Thạch giới nửa bước. Còn có những cái kia rảnh rỗi không có chuyện làm đấu thánh trưởng lão, đều phải xuất động Bọn hắn cần mỗi ngày tại thạch giới bên trong dò xét khắp nơi, nghiêm mật đề phòng ngoại địch xâm lấn, bảo đảm thạch tộc an toàn. Thạch cương đạt đến cấp tinh đấu thánh đã là chót rực, muốn lại đột phá là không có trông tại bảo, nhưng hắn phải bảo đảm con trai mình không bị vấy dày. Hỗn Thiên Đế không tin Thạch Khang có thể nhấc lên sóng gió gì, nhưng thân là cha, thấy tận mắt Thạch Khang thành dày thạch cương tín ngưỡng. Hắn tin tưởng không chắc, Thạch Khang tất nhiên nói luyện hóa xong cái kia ba món đồ sau liền có thể không sợ cậu nguyên cùng Hỗn Thiên Đế, vậy thì nhất định có thể làm được. Đa đối với nhi tử tín nhiệm, cũng là đối với lão tổ tín nhiệm. Đây chính là lão tổ lưu lại công pháp, làm sao lại kém Trong khoảng thời gian này, tất cả trưởng lão nhất định muốn đề cao cảnh giác, tỉ mỉ quan sát động tĩnh xung quanh. Một khi phát hiện có cái gì tình huống dị thường, nhất thiết phải lập tức hướng ta hồi báo. Nếu như đại gia không có ý kiến gì, vậy thì mỗi người giữ đúng vị trí của mình, lập tức hành động a." Thạch Cương ánh mắt liếc nhìn toàn trượng, âm thanh trầm ổn mà hữu lực. Thành tộc các trưởng lão nhao nhao lĩnh mệnh, sau đó theo thứ tự tối lui ra khỏi phòng họp. Mà Tử Nghiên lại bị Thạch Cương lưu lại. "Thử Nghiên, gần nhất mấy gia tộc kia có cái gì dị động?" Bây giờ Thạch tộc Bế tộc thu thập ngoại giới tình báo nhiệm vụ quan trọng tự nhiên là rơi vào Thái Hư cổ long tộc trên bay. Chuyện này liên quan đến con trai mình An Uy, Thạch Cương không dám chút nào qua loa. Tử Nghiên mỉm cười, "Phụ thân yên tâm đi, có hồn tộc tại, bọn hắn không dám làm cái gì." Suy nghĩ một chút, Tử Nghiên lại nói tiếp, "Đến nỗi tài nguyên phương diện, phụ thân cũng không cần lo lắng. Chúng ta Thái Hư cổ long tộc tồn kho vẫn là rất giàu có, đầy đủ để cho Thạch tộc cùng Thái Hư cổ long tộc sử dụng tốt nhiều năm." Vừa mới lúc họp, Thạch Cương liền đề cập tới, "Bế tộc trong khoảng thời gian này các tộc nhân đều phải thắt lưng buộc bụng si mạnh, tận lực tiết kiệm tài nguyên." Dù sao, tài nguyên có hạn, cái này hiển nhiên sẽ ở trình độ nhất định chậm trễ các tộc nhân tiến độ tu luyện. Nhưng Thạch Cương đã không cố được nhiều như vậy, thân là thạch tộc tộc trưởng, hắn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên thân Thạch Cang. Trong lòng của hắn chỉ có một cái kiên định tín niệm, Thạch tộc nhất định muốn ra một cái có thể ngang hàng cậu Nguyên cùng Hồn Thiên Đế như thế định cấp cường giả. Mà Thái Hư Cổ Long tộc mặc dù có thể ra ngoài tìm tài nguyên, nhưng Thạch Cương cảm thấy không thể một mực để cho Thái Hư Cổ Long tộc trả giá. Nhưng mà, Từ Miên cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Nắm giữ cường đại tâm bảo năng lực Thái Hư Cổ Long tộc, chính là không bao giờ thiếu tứ nguyên. Thái hư cổ long tộc tài nguyên hoàn toàn đủ hai cái tộc sử dụng tốt nhiều năm. Thành Cương hiển nhiên là đánh giá thấp Thái hư cổ long tộc nội tình, coi như không đủ cũng có thể ra ngoài tìm thành tộc bế tộc, nhưng Thái hư cổ long tộc vẫn có thể đi ra. Cuối cùng, tại Tử Nghiên quy bạo, Thành Cương lúc này mới đồng ý, tạm thời giượi vào Thái hư cổ long tộc tài nguyên. Phu thân, chỉ cần chúng ta nhẫn một đoạn thời gian, chờ phu quân xuất quan, hết thảy đều sẽ cải biến. Mà đúng lúc này, có Thái hư cổ long tộc nhân tới thông báo, Long Hoàng lại có hai cái trưởng lão trở về. Hảo, ta đã biết, Tử Nghiên đã có chút quen thuộc. Kể từ nàng luyện hóa Long Nguyên Châu sau, liền không ngừng có Thái Hư cổ long tộc cường giả quay về. Bọn hắn mỗi một cái cũng là cảm ứng được từ nguyên khí tức, cho là lao long hoàng trở về. Đấu tôn đấu thánh cảnh giới đều có, mặc dù không có giống đến Dương Hỏa đến hùng mạnh như vậy. Đấu tôn cũng nói, trở về đấu thánh, phổ biến là 1 2 3 tứ tinh đấu thánh. Dù sao liền xem như Thái Hư cổ long tộc, số số thất tinh đấu thánh cũng không phải rất nhiều. Bất quá, những thứ này quay về cường giả đối với Thái Hư cổ long tộc thực lực tổng hợp tăng lên, vẫn là làm ra tác dụng rất lớn. Bây giờ, Thái Hư cổ long tộc đấu thánh số lượng đã sắp đạt đến 40 cái lại thêm thạch tộc hơn 20 cái đấu thánh, hai tộc cộng lại đấu thánh số lượng đã vượt qua cổ tộc. Thạch giới bên trong không ngừng thêm ra cương dạ, cái này khiến thạch tộc mọi người không khỏi cảm thán Thái Hư Cổ Long tộc nội tại tiềm năng. Đồng thời, bọn hắn cũng càng thêm kính nể Thạch Khang. Không chỉ có tiên phú tốt, thông gia cũng có thể tìm được một cái bối cảnh cường đại. Bọn hắn không cảm thấy thạch tộc là leo lên Thái Hư Cổ Long tộc, bởi vì Thạch Khang đầy đủ mạnh. Ta nghe nói, thiếu tộc trưởng đã bế quan luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa, nói không chừng lần tiếp theo xuất quan liền có thể đột phá đến tất tinh đấu thánh. Một cái thạch tộc tộc nhân mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói: "T Thất Tinh Đấu Thánh. Thiếu tộc trưởng lúc này mới bao nhiêu tuổi a? Thực lực liền đã muốn vượt qua các tộc thế hệ trước. Còn không hết đâu, đường bên thiếu tộc trưởng còn chiếm được một cái cựu phẩm Huyền đan. Muốn ta nói, thiếu tộc trưởng lần này mặc dù không tuân theo minh ước, nhưng ta cảm thấy đây hết thệ cũng là đáng giá." Một cái tộc nhân nói. "Nói cái gì đó? Thiếu tộc trưởng nơi nào vi phạm minh ước? Thiếu tộc trưởng rõ ràng là cứu vớt những người kia đó ta. Nếu như không phải thiếu tộc trưởng, yêu hỏa trong không gian người đã sớm chết xong." Vừa mới người nói chuyện nhanh chóng bô một cái miệng của mình, đội vàng cả chính, đung đung đung. Tiểu tộc trưởng đây là cứu vớt bọn họ. Chỉ tiếc bọn hắn lấy báo trà ơn, không hiểu cảm ơn thì cũng thôi đi, còn nghĩ tới thạch tộc đòi hỏi thiết pháp. Hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, chó cắn lửu độc tân. Cổ Viêm lôi tam tộc khắp nơi nhằm vào thạch tộc, làm cho tất cả thạch tộc người đều đối tam tộc không có hảo cảm. Thạch tộc bên kia làm xong thời khắc phòng ngự ngoại địch, liều chết cho thạch Khang kéo dài thời gian chuẩn bị. Ma hồn tộc bên này đã xuất phát. Tại hồn tiên đế dẫn dắt phía dưới, hư vô thôn Viêm, hồn tộc bốn ma thánh, hồn hư tử cùng một cái gọi hồn mạc thất tinh đấu thánh, bắt đầu lướng về viêm giới sở qua đi. Chương 215 Hỗn Thiên Đế đánh lén viêm tộc chương 215, Hỗn Thiên Đế đánh lén viêm tộc chịu ảnh hưởng của Thạch Khang bị xuyên việt giàn này, hồn tộc cũng không như nguyên tắc như vậy đem giật đi. Thiếu đi Thạch tộc cái kia trăm vạn duyệt dần, hư vô thôn viêm thi triển nuốt linh tộc năng lực không còn đất dụng võ, hồn tộc thực lực tổng hợp cũng bởi vậy so nguyên tắc hơi yếu một chút. Hồn tộc bên trong, cựu tinh đấu thánh có 2 vị, theo thứ tự là Hỗn Thiên Đế cùng Hư Vô thôn viêm, bắt tinh đấu thánh lại có 4 vị, chính là hồn nguyên tiên trở 4 cái người chết sống lại, đến nơi thất tinh đấu thánh, hồn tộc có 6 vị, mà hồn diện sinh cũng không bị cưỡng ép để thằng cảnh giới, vẫn như cũ dừng lại ở ngũ tinh đấu thánh. Nhưng mà, cho dù hồn tộc thực lực bây giờ muốn so nguyên tắc yếu nhược, vẫn như cũng không ảnh hưởng bọn hắn là tối cường đấu đế gia tộc. Hỗn Thiên Đế Lặng Yên mang theo bảy người, Lặng Yên không một tiếng động đi tới viêm giới bên ngoài. Viêm giới nội, một mảnh an lành yên tĩnh, không phát hiện chút nào đến nguy hiểm tới gần. Viêm giới phòng ngự cũng không phải nghiêm mật như vậy, bọn hắn nói chung cũng sẽ không nghĩ đến, yên lặng thật lâu hồn tộc sẽ lại độ thể hiện ra răng nanh sắc bén, vẫn là nhắm ngay bọn họ viêm tộc. Dùng điem tộc người tới nói chính là, hồn tộc liền xem như địch thủ, cái kia cũng chắc chắn là trước tiên đối với dự tộc hạ thủ. Trước tiên tử yếu bắt đầu hạ thủ, đây mới là bình thường xáo lộ. Hết lần này tới lần khác, Hỗn Thiên Đế chính là loại kia không bám vào một khuôn mẫu người. Động thủ, theo kế hoạch làm việc, Hỗn Thiên Đế thấp giọng hạ lệnh, "Là, tổng trưởng." Đám người cùng đáp. Viêm giới đồng dạng có một tầng cường đại che chắn, một khi có ngoại địch xâm lấn, liền sẽ phát động cảnh báo, để cho viêm tộc người không đến nỗi ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Nhưng Hỗn Thiên Đế đám người cũng không có giống như Thái Hư Cổ Long như vậy không nhìn cấm chế năng lực, bởi vậy bọn hắn lựa chọn cưỡng ép phá bỡ. Hỗn Thiên Đế không có làm những cái đó lẻo lẻo phòng ngấn thủ đoạn. Vừa tới viêm tộc thực lực không kém, lộ phong hắn vừa tốn thời gian lại dễ dàng bị phát hiện, thứ hai, hắn cố ý để cho viêm tộc có cơ hội đem người trong liên minh gọi đến, thật một mẹ hút gọn. Hỗn Thiên Đế tiện tay nhấc ít, liền đem viêm giới ngoại tầng bình phong kia đánh cho nát mấy. Che chắn bị phá trong ngay mắt, viêm tộc người lập tức phản ứng lại, có ngoại địch xâm lấn. Định tập, định tập. Viêm tộc người nhao nhao hô to, khắp khuôn mặt là khẩn trương cùng phẫn nộ. Bọn hắn cấp tốc tập kết, chuẩn bị lên địch. Viêm tận xem như viêm tộc tộc trưởng, trước tiên phản ứng lại, hắn cấp tốc tập kết viêm tộc cường giả, chuẩn bị ra ngoài lên địch. Nhưng mà khi bọn hắn vừa xông ra việc giới, đâm đầu vào liền đụng phải hồn tiên đế bọn người. "Dọc theo đường đi, có viem tộc người tính toán ngăn cản, nhưng bọn hắn thực lực cũng hồn tộc người chênh lệch rất xa, bị hồn tộc người tiện tay đánh giết." Nhi tộc nhân của mình bị tùy ý xem giết, Viem Tấn phẫn nộ đến hai mắt đỏ bừng, "Hồn tiên đế!" Tức giận đồng thời, Viem Tấn cũng có chút hoảng. "Thật sự là hồn tộc cái này, đội hình thật sự là quá mạnh mẽ. Hai cái cựu tinh đấu thánh, sáu cái thất tinh đấu thánh." Thời khắc này Viem Tấn đầu ưng ùng, hồn tộc lúc nào lại tăng thêm hai cái thất tinh đấu thánh. Hồn tộc bốn ma thánh thực lực mọi người cũng lạ biết đến. Nhưng hồn hư tử cùng hồn ma thực lực cũng là bị hồn tộc phong tỏa triệt tức, bây giờ xem ra, hai người này vậy mà cũng đặt tới thất tinh đấu thánh cảnh giới. Hồn tiên đế đích thân đến, còn mang nhiều cường giả như vậy, rõ ràng là muốn diệt bọn hắn biết tộc. Viêm tận biết rõ nhà mình thực lực, cao giai đấu thánh liền hai cái, chính mình cùng đại trưởng lão Hỏa Linh Tiên tử. Bô luận là từ phương diện nào nhìn lên, Viêm tộc đều khó có khả năng là hồn tộc đối thủ. Ý thức được điểm này sau, Viêm vẫn không dám có chút chậm trễ, hắn giơ ở tay náo hạ thủ cấp tốc bóp nát ngọc giản, hướng cổ, lôi, thúc tam tộc cầu viện. Đây là mấy tộc ở giữa lẫn nhau liên hệ phương thức. Bọc nát ngọc giản này liền đại biểu cho có diệt tộc phong hiểm. Gặp tin tức đã truyền đi, Viện tận hơi hơi thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ hồn tiên đế sẽ phong tỏa nơi đây không gian, giống đối phó linh tộc như thế, thần không biết bị không hay liền đem viêm tộc cho xử lý. Đương nhiên, Viện tận cũng biết, không phải bóp nát ngọc giản liền bạn sự thuận lợi. Mấy tộc ở giữa mặc dù có không gian thông đạo, viện quân có thể nhanh chóng đổ tới, thế nhưng cũng cần một chút thời gian. Mà Hàn Biêm tận muốn làm, chính là kéo dài thời gian, vì cổ, lôi, thuốc tam tộc cường giả tới trợ giúp tranh thủ thời gian. Hồn tiên đế Chúng ta mấy tộc ở giữa đều liên hệ không gian tông đạo, cổ, lôi, thuốc tam tộc cường giả rất nhanh liền chạy đến. Ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng rời đi, bằng không, chờ bọn hắn đuổi tới, ngươi hồn tộc cũng không chiếm được chỗ tốt. Viêm Tấn la lớn, tính toán quên lui hồn tiên đế làm như thế nào kéo dài thời gian. Nói nhiều thôi. Ha ha, cái kia cũng muốn nhìn các ngươi Viêm tộc có thể hay không chống đến khi đó. Hồn Tiên Đế mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng sắt ý nói xong, Hồn Tiên Đế trực tiếp giơ tay, một cỗ cường đại năng lượng ba động trong nháy mắt ba phủ ra. Hồn Tiên Đế là bậc nào đam ưu tộc chí người? Viêm Tấn điểm này kéo dài thời gian tiểu tâm tư, trong mắt hắn căn bản không chỗ che thân. Hắn căn bản muốn không cho Viêm Tấn bất cứ cơ hội nào, trực tiếp đối với Hư Vô Thôn Viêm cùng 6 cái Thất Tinh Đấu Thánh hạ lệnh, "Hư Vô Thôn Viêm, theo ta ra tay. Các ngươi 6 cái, đi giải quyết những cái kia Viêm tộc rồi dần." 6 cái Thất Tinh Đấu Thánh linh mệnh sau, giống như là con sói đói sát nhập vào Viêm tộc trong đám người. Lúc này, Viêm tộc Đấu Thánh các cường giả đều tụ tập tại Viêm Tấn bên cạnh, cùng chống cự Hỗn Thiên Đế, căn bản không người có thể cản ngăn đón cái này 6 cái Thất Tinh Đấu Thánh. Nơi bọn họ đi qua, giống như hổ vào bầy dê. Viên tộc người căn bản không có chút sức chống cự nào, chỉ thấy từng đạo lăng lệ công kích rơi xuống, từng mảng lớn viem tộc người kêu thảm ngã xuống. Có bị năng lượng va động chấn động đến mức ngũ tạng lục phủ đều nát, miệng phun máu tươi mà chết, có bị sắc bén đấu khí trực tiếp chém thành hai đoạn. Máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ phiến đại địa này, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, thê thảm cực điểm, ở đây nghiêm nhiên trở thành một mảnh nhân gian địa ngục. Máu tươi nhiễm khắp phiến đại địa này, mùi máu tươi tràn ngập, thê thảm cực điểm, giống như là nhân gian địa ngục giống như. Viên vẫn cùng một đám viem tộc trưởng lão nhìn thấy tộc nhân bị vô tình đổ sát, tim như bị dao cắt, Hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, ngọn lửa tức giận trong mắt bọn hắn cháyừngừng. "Hỗn Thiên Đế, ngươi ác đồ kia, ta Viêm tộc cùng ngươi thế bất lưỡng lập." Viêm vẫn giận dữ hét, thanh âm bên trong tràn đầy bi phẫn cùng sát ý, các trưởng lão khác cũng nhao nhao trợn tròn đôi mắt, hẳn không thể lập tức xông lên cùng Hỗn Thiên Đế liều mạng. Nhưng mà, bọn hắn nhưng căn bản không cách nào thoát thân đi giải cứu những cái kia thụ hại công nhân. Hỗn Thiên Đế cùng hư vô thôn miêm không có nâng tay, công kích có thể nói là uy thế 10 phần, chạy đem Viêm tộc tất cả đấu thánh giết chết đi. Viêm vẫn cùng Viêm tộc một đám trưởng lão cảm nhận được cái này hai cỗ kinh khủng công kích, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Một cái cựu tinh đấu thánh sơ kỳ hư vô thôn miên, Viêm, viêm Tấn liền đã không phải là đối thủ, huống chi bây giờ còn có một cái cựu tinh đấu thánh hậu kỳ hồn thiên đế. Nhưng Viêm Tấn cũng không có mất phân tập, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, lớn tiếng chỉ huy nói, "Tất cả Viêm tộc trưởng lão, cùng một chỗ ứng phó cái này hai đạo công kích, chớ có bối rối." Ngay sau đó, Viêm Tấn lại đối phía sau mình trưởng lão lớn tiếng hạ lệnh, "Tất cả Viêm tộc người nghe lệnh, cùng ta cùng một chỗ triệu hoán thủy tổ." Chương 216, Viêm tộc bị diệt chương 216, Viêm tộc bị diệt, Viêm Tấn biết hồn thiên đế rất mạnh, Viêm tộc nhất định phải sử dụng toàn bộ thủ đoạn mới có thể ngăn lại đạo này công kích. Tiên nói vừa ra, một cái hỏa hồng sắc đại trận cấp tốc ở trước mặt mọi người bày ra. Viêm tận trước tiên bức ra tinh huyết của mình, cái kia tinh huyết giống như thiêu đốt hỏa diễm, bị đại trận cấp tốc hút thu. Sau đó, hắn lại hướng về đại trận điên cuồng rót vào đấu khí, trên trán nổi vân xanh, hiển nhiên là đang liệu đem hết toàn lực. Viêm tộc đáng người thấy thế, nhao nhao bắt trước. Số lớn tinh huyết cùng đấu khí giống như sông hà vào biển, hết thảy rót vào đại trận bên trong. Trong lúc nhất thời, đại trận quang mang đại thịnh, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều chiếu sáng. Viêm vẫn đây là tập toàn tộc chi lực, cùng hồn tộc liệm mạng. Viêm vẫn đây là tập toàn tộc chi lực cùng hồn tộc Liêu Mạn. Chỉ cần có thể ngăn chặn một đoạn thời gian, cổ tộc viện quân liền có thể rất nhanh đuổi tới. Ma thủy tổ chính là bọn hắn bây giờ hy vọng duy nhất. Theo đám người không ngừng mà dốc vào sức mạnh, Viêm tộc thủy tổ Triệu Hoán quá trình dần dần hiện ra. Chỉ thấy đại trận bên trong, một cái tóc đỏ lão đầu thân ảnh chậm rãi hiện lên, quanh người hắn tản mát ra khí tức cường đại. Cẩn thận cảm thụ, khí tức kia vậy mà so Ngư Vô Thôn Viêm còn phải mạnh hơn một chút, mặc dù không có đạt đến Cửu Tinh đấu thánh trung kỳ, nhưng cũng kém không được nhiều lắm. Viêm tộc thủy tổ xuất hiện, để cho Viêm tấn hơi có một điểm sức mạnh. Hắn chăm chú nhìn thủy tổ thân ảnh trong lòng yên lặng cầu nguyện. Nhưng mà, Cổ Tiên Đế cùng hư vô thôn biến tốc độ công kích cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Viêm tộc thủy tổ trước mặt. Chỉ thấy cái kia Viêm tộc thủy tổ cấp tốc ngưng tụ ra một cái cực lớn màu đỏ hỏa cầu, hỏa cầu mặt ngoài thiêu đốt lên lửa nóng hung hực, tản ra nhiệt độ kinh khủng, tới ứng đối hồn tiên đế cùng hư vô thôn biến công kích. Ba cú cường đại công kích trong nháy mắt đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang minh. Cho dù là sinh ra uy thế còn dư, cũng là hủy thiên di địa, không khí chung quanh bị trong nháy mắt xé rách, tạo thành từng đạo kinh khủng vết nứt không gian. Viêm tộc người đối với Viêm tộc lão tổ là tràn đầy kính uy, bọn hắn tin tưởng lão tổ. Nhưng tin tưởng thì tin tưởng, cái này cũng không có thể thay đổi song phương thực lực trên lệnh. Chỉ thấy tại ba cỗ năng lượng đối binh phía dưới, Viêm tộc thủy tổ công kích bèn bèn chỉ là rằng co một lát, liền bị Hồn Thiên Đế cùng hư vô tôn viêm liên hợp công kích song đến phá thành mảnh nhỏ. Hai đạo công kích rơi vào Viêm tộc thủy tổ trên thân, khiến cho Viêm tộc thủy tổ thân ảnh trở nên cực kỳ ảm đạm, gần như trong suốt, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan. Này, cái này sao có thể? Viêm tộc người không dám tin vào hai mắt của mình, bọn hắn trừng lớn hai mắt khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Thủy tổ cũng không là đối thủ, bọn hắn nên làm cái gì? Chẳng lẽ Viêm tộc thật muốn bị diệt sao? Nhanh, tiếp tục hướng trong đại trận rúc vào đấu khí cùng tinh huyết. Cổ tộc cùng lôi tộc viện trợ rất nhanh liền tới, chống đỡ, chứ có ngừng. Viêm Tấn Khanh cả giọng mà hét lớn, trong âm thanh của hắn tràn đầy lo lắng cùng không cam lòng. Một đám Viêm tộc người nghe vậy, trong mắt lập tức dấy lên hy vọng mãnh liệt, tinh thần vì đó rung một cái, nhao nhao đem hết toàn lực, tiếp tục hướng về trong đại trận rúc vào đấu khí cùng tinh huyết. Nhưng mà, hồn tiên đế cỡ nào xảo trá âm tàn, như thế nào cho bọn hắn cơ hội thở dốc chút nào? chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, như tiểu quỷ mị hư vô trong nháy mắt xuất hiện tại viêm tộc thủy tổ nổ lên tàn ảnh phía trước, trực tiếp lại bộ một trảo. Cái kia lăng lệ trảo phong mang theo lực lượng vũ thiên dị địa, không đợi viêm tộc mọi người tới được đến để cho thủy tổ trở về một đống máu, viêm tộc thủy tổ thân ảnh liền trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tan trong không khí. Lại trận bị một trảo này triệt để đánh tan, viêm tộc đáng người cũng nhận mảnh liệt phàm vệ, từng cái sắc mặt trắng bệ, từng ngụm từng ngụm phun ra máu tươi, đều bị thường thế không nhẹ. Viêm tấn a, muốn ta nói, ta còn thực sự phải cảm tạ các ngươi. Hỗ Tiên Đế nhìn xem chật vật không chịu nổi Viêm tộc đáng người, cất tiếng cười to, tiếng cười kia bên trong tràn đầy trào phúng cùng đắc ý, vì một đạo yêu hỏa cùng một cái năng dược, liền đem thạch tộc cho trên đi, nếu không, ta cũng không có cơ hội đối với các người Viêm tộc hạ thủ Viêm Tấn nghe lời này, trong lòng Ngũ Vị Tặc Trần có chút không cam lòng, cũng có chút hối hận. Hắn vô ý thức liếc mắt nhìn Viêm tộc không gian thông đạo phương hướng, trong lòng lâm thầm mong mỏi cổ tộc viện trợ có thể đến nhanh một chút. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã giống như nọ mạnh hết đã, căn bản vô lực hồi thiên. Cứ hạn tuyệt vọng, thường thường sẽ kích phát ra cực hạn dũng khí. Viêm Tấn hai mắt đỏ bừng, giận dữ hét: Hỗn Tiên Đế, ta cho dù chết cũng muốn kéo ngươi lẻ lưng, việp tộc tất cả trưởng lão cùng ta cùng một chỗ tự bạo. Nói đi, hắn oanh liệt mà bận chuyển thể nội nội đao khí, muốn tự bạo. Nhưng mà, Hỗn Tiên Đế sớm đã có phản bị, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Viêm Tẫn, một chưởng đánh, đánh ra, trực tiếp đem Viêm Tẫn đánh chết. Hỗn Tiên Đế có thời gian ngăn cản Viêm Tẫn, nhưng lại ngăn cản không được những người khác. Việp tộc hơn 30 đấu thánh trưởng lão, tại hỏa linh tiên tử dẫn dắt phía dưới, nhao nhao đỏ mắt. Có nhân theo lấy Hỗn Tiên Đế bên kia liên cuộn mà tới. Có nhân theo lấy cái kia 6 cái Thất Tinh Đấu Thánh thành bánh tới, sau đó dứt khoát quyết nhiên nổ tung. Hỗn Thiên Đế trong mắt lóe lên một vòng linh ý, hắn biết rõ những thứ này Đấu Thánh cường giả tự bạo uy lực, không dám khinh thường chút nào, nhanh chóng vận chuyển Đấu Khí tiến hành phòng ngự. Nhục thể của hắn mặc dù không kém, nhưng còn làm không được không cần phòng ngự liền có thể ngăn cản nhiều như vậy Đấu Thánh cường giả tự bạo sinh ra uy lực kinh khủng. Dù sao kế tiếp hắn còn muốn đối phó Cổ Nguyên, cũng không thể ở đây thủ thương. Tự bạo sinh ra cực lớn tiếng hoành minh âm, vang dội toàn bộ biển giới, phạm Phật muốn đem tiên địa đều chém nát. Hỗn Thiên Đế lôi kéo hư vô chôn viêm nhanh lùi lại trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng. 30 đấu thánh tự bạo sinh ra uy lực biết bao chỉ lớn, Hỗn Thiên Đế bằng vào thực lực cường đại cùng phong ngự, ngược lại là không bị thương, nhưng hư vô thôn viêm lại có vẻ có chút chật vật. Mà khác 6 cái thất tinh đấu thánh, có một cái bị tận chết, là cái kia gọi hồn chớ, còn có một cái bị trọng thương. Mà đúng lúc này, Hỗn Thiên Đế đột nhiên cảm ứng được có một cỗ quen thuộc lại khí tức cường đại đang nhanh chóng tới gần. Hắn nói, "Cầu ngươi tới." Hỗn Thiên Đế linh hồn đã qua, lập tức tìm được bởi vì viêm tấn tự bạo mà bay ra đá xá cổ đế ngọc. Thân hình hắn khẽ động, Trong nháy mắt đem đả sá cổ đế hút vào trong lòng bàn tay thu lại, sau đó hai tay kết ấn, một cái cực lớn đại trận dâng lên, bao phủ toàn bộ viêm giới. Một cỗ cường đại hấp lực từ trong đại trận truyền ra, đem viêm giới nội tất cả chết đi viêm tộc tộc nhân máu tươi đều gom lại, hội tụ thành từng cái dòng sông màu đỏ ngòm. Tư Bồ thôn viêm cũng nhanh chóng hành động, thi triển bí pháp thu thập viêm tộc tộc nhân linh hồn. Năm cái chất tinh đấu thánh, cùng tại viêm giới nội bốn phía thu hoạch viêm tộc tàn binh, những nơi đi qua, hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn hắn phân công hợp tác Hết sức an ý trong thời gian ngắn, việp độc liền có hơn trăm vạn duệ dân bị bọn hắn chém giết, toàn bộ việp giới tràn ngập một cỗ mùi máu tanh nồng nặc cùng khí tức tử vong. Lúc này, Cổ Nguyên vừa theo không gian thông đạo đội tới biên giới. Dù có thể càng mau tới hơn biên trợ, hắn lại tự mình tới, cổ tộc không thiếu cường giả còn tại trên đường. Đi tới nơi này, Cổ Nguyên vừa bạn liền thấy cái này máu tanh một màn. Thu thập hết dịch, linh hồn. Hắn chỉ cảm thấy rùng mình. Chương 217, muốn hay không đi giải cứu liên quân chương 217, muốn hay không đi giải cứu liên quân Cổ Nguyên thân ảnh như điện. Cổ Lấy Cửu Tinh Đấu Thánh Hậu Kỳ li áp kinh khủng lao thẳng tới Hỗn Hư Tử. Hỗn Hư Tử vừa giết hết mấy cái viêm tộc đấu tôn, gặp cậu nguyên khí thế hung hăng bắt tới, dọa đến hồn phi phế tán, thất tinh đấu thánh cùng Cửu Tinh Đấu Thánh hậu kỳ chiến lệnh, giống như khác nhau một trời một vực, cậu nguyên một kích này nếu là đánh trượt, hắn ngay cả thần hồn cũng phải bị chớ bữa. Chết. Đấu khí hùng hồn ngưng làm dài hơn một trượng cơ nhận, sẽ rách không khí phát ra the thé rít lên, thẳng bức Hỗn Hư Tử mặt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo áo bào xám thân ảnh chợt lướt ngang, lòng bàn tay khói đen cuộn cuộn, nhanh xinh xinh đón lấy cái này hủy thiên diệt địa nhất kích. Với tiếng vang chấn động đến mức tiên điệu lay động, Hỗn Thiên Đế ngăn tại hồn hư tử trước người, áo bào xám và áo bị khí lặng nhấc lên đến bay phất phới, ánh mắt nặng nề khóa lại Cổ Nguyên, "Cổ Nguyên, nhiều năm không gặp, hạ thủ vẫn là ác như vậy." "Hừ." Cổ Nguyên lạnh rên một tiếng, hồn tộc đem viêm tộc diện, bây giờ quay đầu nói mình hạ thủ hung ác, hắn đã không biết dùng cái gì từ để diễn tả hồn thiên đế. Thế công không ngừng, quyền phong cuốn lấy đấu khí màu vàng nóng liên miên giơ đập, "Hồn thiên đế, hôm nay chính là tự kỷ của ngươi." Hai người thân ảnh giữa không trung xen lẫn thành tạc ảnh, đấu khí va chạm tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp. Cổ Nguyên đối ứng phó Cổ Nguyên công kích đồng thời, cũng đã cảm ứng được, không thiếu cường giả đang đến gần, nhất định là cổ tộc cùng lôi tộc diện quân. Kết quả là, Hỗn Thiên Đế liền bắt đầu động địch. Hai cái đối thủ cũng đã lâu không có giao thủ, bây giờ giao thủ một cái, Hỗn Thiên Đế liền rơi vào hạ phòng, Cổ Nguyên lộ ra phá lệ nhẹ nhõm. Cảm thấy Hỗn Thiên Đế thực lực so trước kia yếu đi không chỉ một bậc, chiêu thức ở giữa khắp nơi lộ ra bó tay bó chân, hoàn toàn không có những ngày qua bá đạo. Rất nhanh, Cổ Nguyên liền đoán được cái gì, xem ra trước kia tiêu khiển lưu lại cho người thường, cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Cổ Nguyên thế công càng lăng lệ. Hỗn Thiên Đế Đối phó ngươi đầy đủ. Hỗn Thiên Đế, các ngươi hỗn tộc thuần tự tiêu diệt linh tộc cùng việt tộc, lần này ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi chạy nữa." Hỗn Thiên Đế cười to, "Ha ha ha, Cổ Nguyên, ngươi sẽ không cho là có thể lưu ta lại a. Nếu như trước đây ngươi cùng Tiêu Huyền hợp tác, ta có lẽ sẽ sợ ngươi, nhưng là bây giờ đi, ta muốn đi, ai có thể ngăn đón ta?" Đúng lúc này, phương xa phía chân trời truyền đến lôi âm cuộn cuộn, lôi doanh mang theo lôi tộc cường giả phá không mà tới. Hỗn Thiên Đế ánh mắt ngưng lại, linh hồn sớm đã quét đến mấy đạo cường hành khí tức đang đến gần, cổ tộc cùng lôi tộc viện quân sắp tới. Hắn lúc này quát chói tai, "Thư Bồ!" dẫn bọn hắn rút về hồn giới. Hư Bồ Thôn Viêm lên tiếng sau, có chút không thôi liếc mắt nhìn còn lại Viêm tộc người, Viêm tộc chính thành người đã chết, linh hồn, Viêm tộc giết dịch, cổ ngọc đều tới tay, không thể bởi vì nhỏ mắt lớn. Hắn vất tay gọi đến năm tên Thất Tinh Đấu Thánh, quay người liền hướng về hồn giới phương hướng trốn chạy. Hư Bồ Thôn Viêm, chạy đâu? Lôi Doanh gầm lên đội kỵ, Bát Tinh Đấu Thánh hộ kỳ lôi quang trưởng lực hung hăng chụp về phía Hư Bồ Thôn Viêm hậu tầm. Cái sau quay người lại một trượng chào đón, hát Viêm cùng lôi quang va chạm trong nháy mắt, Hư Bồ Thôn Viêm thân hình lão đạo gia tốc chạy trốn. Lôi Doanh mặc dù cũng bị đẩy lui, nhưng hắn sững sờ tại chỗ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Xem ra Lôi Doanh tộc trưởng thực lực lại trở nên mạnh mẽ không ít. Tới đây Cổ Liệt cũng nhìn thấy một màn này, cảm thán nói, Lôi Doanh cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Bắt tinh đấu thánh hộ kỳ chính mình, vậy mà có thể tại Cửu Tinh đấu thánh hư vô thôn viêm trên tay chiếm được chỗ tốt. Nhất kích đối bên sau, hư vô thôn viêm mang theo năm người rời đi. Mà bên này hồn thiên đế tại ngăn chặn một hồi sau, đã là có không ít viện quân cường giả chạy tới. Sợ bị vây đánh, hắn cũng không dám đợi thêm nữa, quả quyết chạy trốn. Tuân Thiên đối muốn chạy, liền xem như cậu Nguyên cũng ngăn không được. Mới vừa cùng cậu Nguyên giao chiến, hắn vẫn luôn ở vào hạ phòng, vị trí là để cho cậu Nguyên cho là, trước kia cùng Tiêu Huyền trận chiến kia, thương thế của hắn không có hoàn toàn hảo. Mà lúc này, cổ lôi thuốc tam tộc viện quân cường giả cũng đều đến đông đủ. Dư Đan, cổ huynh, lần này hồn tộc tiêu diệt việc động, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn cứ như vậy chạy. Muốn nói viêm tộc bị diệt, ai là tối hoảng, đó không thể nghi ngờ là dư tộc. Bởi vì bọn họ là đấu đế gia tộc yếu nhất. Đồng thời, nội tâm cũng có chút may mắn, hồn tộc lần này là đối với viêm tộc đập thủ. Đúng vậy a, tối thiểu nhất cũng muốn trọng thương bọn hắn. Liên minh cường giả nhao nhao phụ họa. Nhìn mình bên này nhiều cường giả như vậy, Cổ Nguyên cũng cảm thấy không có gì phải sợ. Mà đúng lúc này, Lôi Doanh cũng đứng ra nói, hư vô thôn viêm giống như cũng bị thương, vừa mới một trưởng đột binh, ta vậy mà có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Thương thế kia hẳn là năm đó ta lưu lại, trước kia hắn vẫn là bắt tinh đấu thánh cảnh giới, vị ta trọng thương, tiếp đó chạy trốn tới hồn tộc nơi đó, bây giờ mặc dù đột phá cựu tinh đấu thánh, nhưng nghĩ đến thương thế không có hoàn toàn hảo. Cổ Nguyên cũng chỉ có thể nghĩ đến như thế một lời giải thích. Cổ Liên, vậy bây giờ chính là trọng thương bọn hắn cơ hội của ta. Cổ Nguyên, trước kia Tiêu Huyền lưu lại cho hồn tiên đế thương thế, cũng không có hoàn toàn hồi phục, tăng thêm vừa mới viêm tộc liều chết chống cự, tất nhiên để cho thương thế của bọn hắn càng sâu. Truy, hắn ra lệnh một tiếng, chém cái kia năm cái thất tinh đấu thánh, để cho hồn tộc tổn thương nguyên khí nặng nề. Viêm tộc lần này bị diện, ít nhất cũng phải để cho hồn tộc trả giá một chút mới được. Nếu không, về sau bọn hắn cổ lôi thoát tam tộc đối kháng hồn tộc sẽ có không nhỏ áp lực. Liên quân người đều cảm thấy có thể truy, thừa dịp cơ hội lần này, trọng thương hồn tộc. Liên Vân Cường Giả giống như thủy triều theo sát phía sau, đang đằng đằng sát khí truy hướng hồn tộc chạy thục mạng phương hướng. Bọn hắn chưa từng phát giác, phía trước trốn chui hồn tộc đám người, khoe miệng đang kêu lên một vòng quỷ dị độ cong. Hồn tộc có ý định đem Liên Vân Cường Giả dẫn vào cạm bẫy, cho nên tốc độ chạy trốn cũng không phải đặc biệt nhanh. Thạch tộc bên này, Thạch Cương cũng là cảm ứng được Viêm tộc triệu hoán. Viêm tộc Boss vỡ ngọc giản kia vốn chính là lúc đó Liên Minh lúc, bây giờ Thạch tộc mặc dù đã không thuộc về Liên Minh, nhưng vẫn là thu đến tin tức này. Viêm tộc xảy ra chuyện, nhất định là hồn tộc ra tay. Hắn tiếng nói vừa ra, liền quay người gọi đến trong tộc trưởng lão. Hừ, trước đây bọn hắn mấy tộc đem chúng ta Thạch tộc đá ra liên minh, bây giờ gặp báo ứng. Một cái trưởng lão vô án cười lạnh, trong mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Tộc trưởng, lần này chúng ta tuyệt đối không thể ra tay. Không tệ. Một tên trưởng lão khác lập tức phụ họa, ngón tay trọng trọng đánh mặt bàn, để cho bọn hắn đánh. Tốt nhất đánh lửng bại câu thường, chúng ta Thạch tộc liền tọa sơn quan hổ đấu rõ ràng đều nín một cỗ bị xa lãnh khí, không có một cái nguyện ý xuất thủ tương trợ. Thạch Cương khẽ gật đầu, hắn cùng một đám trưởng lão ý nghĩ là giống nhau. Tự nhiên, Thạch Khang Bê quan phía trước, có hay không đã thu báo? Nếu gặp phải tình huống hôm nay, nên như thế nào ứng đối? Từ Nghiên trong mắt suy tư phút chốc, giương mắt nói, "Phu quân bế quan phía trước cô ý nói qua, thành tộc bây giờ không nên cuốn vào liên quân cùng hồn tộc phân tranh, chỉ cần liên quân không cũng có bị diệt tộc phong hiểm, chúng ta liền án binh bất động, bảo tồn thực lực." Nàng dừng một chút, lại nói, "Nhưng hắn cuối cùng cố ý can giật ta, hồn tộc làm việc từ trước đến nay ầm tản, nếu chiến cuộc xuất hiện hồn tộc bị thua chạy thuộc mạng dấu hiệu, 89 phần 10 là bọn hắn bày cạm bẫy chương 218, hồn tộc kế hoạch thất bại chương 218, hồn tộc kế hoạch thất bại bên này, hồn tiên đế vì để cho cổ tộc người đỡ theo hẳn để cho trọng thương hồn hư tử làm mồi dụ. Cổ tộc nhìn thấy hồn hư tử trọng thương tiếp đó là đàn, cho là hắn bị ném bỏ, nhất thời dâng phấn đứng lên. Nếu như có thể chém giết một cái thất tinh đấu thánh, ít nhất có thể vãn hồi chút viêm tộc phá diệt thiệt hại. Liên minh cường giả không biết là bọn hắn sắp rơi vào hồn tộc cả bẫy. Ngay tại cổ nguyên sắp đuổi theo đem hồn hư tử chém giết tại chỗ lúc, hồn thiên đế bọn người lại dẫn hơn 30 đấu thánh cường giả trở về. Giống như là vừa mới là trở về biên bình, bây giờ trở về đến giúp hồn hư tử. Hồn thiên đế biết, cũng chỉ là mấy người bọn hắn cao giai đấu thánh lộ diện, liên quân khó tránh khỏi sẽ có hoài nghi nhất thiết phải để cho hồn tộc khác đấu thánh cũng lộ lộ diện, tiêu trừ liền quân hoài nghi. Hồn Thiên Đế còn phải lại cho bọn hắn cái bẫy, để cho bọn hắn không cách nào cự tuyệt đọ nẹo. Hồn Thiên Đế liền lao thẳng tới Cổ Nguyên, quanh thân khói đen cuộn, "Cổ Nguyên, hai ta sổ sách, hôm nay tiếp lấy tính toán." Cổ Nguyên tự nhiên là sẽ không sợ sợ thủ thương Hồn Thiên Đế. Hai người thân ảnh trong nháy mắt tiến vào hư không, đến bên trong hư không chiến đấu, để phòng nộ thường quân bạn. Mà bên ngoài, chiến trường động dạng tân nhau. Lôi Doanh cùng Cổ Liệt cùng một chỗ đối phó hư vô thôn diêm, hư vô thôn diêm cố ý ẩn dấu thực lực, vậy mà cùng hai cái bắt tinh đấu thánh đánh lực lượng ngang nhau. Mà lôi doanh càng chiến càng hăng, lôi quang trưởng lực càng lăng lệ, lại có áp chế hư vô thôn viêm quân lướng. Cổ lôi thuốc tam tộc cường giả cũng đều tìm tới riêng phần mình đối thủ. Lôi doanh kéo lại hư vô thôn viêm, cổ đạo cùng cổ tiên đối phó hai cái thất tinh đấu thánh, dự đang đối phó một cái thất tinh đấu thánh, lôi long đối phó một cái thất tinh đấu thánh. Hôn tộc bốn ma thánh đều bị cuốn lấy, ma hồn hư tử bất lực tái chiến đã chạy. Cổ lôi thuốc tam tộc liền xem như tới trợ giúp, cũng phải có người giữ nhà cũng không phải dốc hết toàn lực, cho nên mỗi này đấu thánh cũng liền hơn 40 ma thôi. Mà nhìn như vậy, Hiện trường hồn tộc đấu thánh số lượng cần phải so liên quân thiếu đi mấy cái. Hồn tộc bên này lập tức đã rơi vào hạ phòng, điều này làm cho liên quân cường giả sĩ khí lại chấn. Ngay tại lúc này, Lôi Doanh bắt được hư vô tôn viêm một cái sơ hở trưởng tâm lôi quang tăng bọn, hung hăng đập vào lực đối phương. Hư vô tôn viêm như gặp phải trọng kích, đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, thân hình lảo đảo lùi lại, trong mắt lại thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác tính toán. Hắn quét mắt bốn phía, hồn tộc đấu thánh người người mang thương trong lòng biết kịch đã diễn đủ, tiếp tục đánh xuống liền muốn hao tổn không thiếu đấu thánh, lúc này quát trói hai, rút lui. Lôi Doanh rất hưng phấn, Hắn vậy mà đánh thắng một cái cừu tinh đấu thánh cường giả. Hồn tộc đám người như được đại xá, quay người liền hướng Tiên Mã Sơn mạch phương hướng trốn. Đừng để cho bọn họ chạy. Thừa thắng xông lên, Lôi Doanh trước tiên đuổi theo, liên quân cường giả theo sát phía sau, hoàn toàn không có chú ý tới Hư Vô Tôn Viêm đường chạy trốn, đối diện Sơn mạch trốn sâu vằng mái phủ. Ngay tại Hư Vô Tôn Viêm sắp đem liên quân dẫn vào bẫy dập thời điểm, hậu phương phía chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng long hoàng háp vang. Một đầu cực lớn long hoàng hư ảnh bạch phá bầu trời, thử nguyên thân ảnh lơ lửng giữa không trung, thanh tuyền thánh lãnh, phía trước là hồn tộc cả mấy. Nói xong câu đó, Cái kia Long Hoàng liền trực tiếp đi. Thạch Khang để cho nàng thời khắc mấu chốt nhắc nhở một chút Liên Quân, bây giờ nàng đã làm, đến nỗi Liên Quân người có tin hay không liền không có quan hệ gì với nàng. Nếu như không phải sợ chính mình cũng làm, sau đó bị Thạch Khang trách cứ, nàng mới lười nhắc quản những người này chết xuống đâu. Tử Nghiên xuất hiện, để cho truy đổi Hồn tộc đoàn tộc tàn binh liên minh cường giả dừng bước. Lôi Doanh bước chân ngừng lại giữa không trung, trên mặt cuồng hỉ trong nháy mắt cứng đờ. Hắn nhìn qua Tử Nghiên biến mất phương hướng, lại cảm ứng được Hồn tộc đạo binh khí tức càng ngày càng xa. Thái Hư Cổ Long tộc đây là ý gì? Không thích hợp. Cổ Liệt đột nhiên mở miệng, Lông mày vận thành đố cục, hồn tộc tử vừa mới bắt đầu giống như tại dẫn chúng ta truy, hồn hư tử là đản, yếu binh vừa vặn đuổi tới, đánh không lại liền trốn. Quá thuận, thuận giống diễn xuất tới. Ngươi nói là phía trước có thể sẽ cất giấu hồn tộc cường giả. Dược đang lại gấp, tiến lên một bước nói, nói không chừng là thái hư cổ long tộc sợ chúng ta diện hồn độc, không còn hồn tộc kiềm chế, chúng ta bước kế tiếp có thể hay không đối với thạch tộc cùng thái hư cổ long tộc đối thủ. Bọn hắn đây là tại bảo đảm hồn độc, trong lòng của hắn so với ai khác đều khắc, dược tộc là đấu đế trong gia tộc yếu nhất, nếu không thể nhân cơ hội này trọng thương hồn độc, Lần sau bị diệt khả năng chính là dự tộc, nhưng tộc trưởng còn tại hư không cùng hồn tiên đế chiến đấu. Cổ đạo đột nhiên mở miệng, âm thanh trầm ổn, chúng ta như đổi bảo đã chúng cả bẫy, vậy thì phiền bái, rút về đi trước tiên rút tộc trưởng, nếu có thể lưu lại hồn tiên đế, so giết mấy cái hồn tộc đấu thánh có dùng đến nhiều. Ta đồng ý, chờ Mưu Đồ chu toàn, lại đối với hồn tộc khởi sướng tổng tiến công, sẽ càng muốn thỏa, cũng đừng đã chúng hồn tộc quý kế. Tại Tử Nghiên ảnh đồn dưới, liên quân cuối cùng không có rơi vào hồn tộc cả bẫy. Ở cách hồn tộc cường giả Mai phục màn ngàn dặm chỗ dừng lại, tiếp đó trở về. Ngoài nan dặm vòng Mai phục bên trong, phụ tổ Liên Viêm cảm ứng được Liên quân cường giả rút lui, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn như thế nào không đổi? Phía bên mình cũng đã thảm như vậy, Liên quân vậy mà không tiếp tục truy, quá không hợp lý. Hắn bây giờ tại soán suất hai lựa chọn. Một là để cho hồn tộc Mai phục cường giả đều đi ra, tiếp đó quay trở lại truy Liên minh cường giả. Cái này hắn còn có thể lưu lại vài tên đấu thánh, nhưng quyết điểm là sẽ bại lộ hồn tộc chân thực thực lực, người trong Liên minh sẽ biết hồn tộc có bốn cái bát tinh đấu thánh. Về sau muốn lại đem bọn hắn dẫn ra, độ khó kiếp nhưng chính là thành cấp số nhân tăng trưởng mà nếu như không dẫn ra mà nói, tại những cái kia đấu đế gia tộc trong tiểu thế giới đánh, bọn hắn có thể giống Viêm tộc như Thế Triệu Hoàn thủy tổ. Hôn kính, hư vô đại nhân, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Thôi. Hư Vô Thôn Viêm bỗng nhiên dừng bước, trong mắt lóe lên ngạc lệ, rút lui trước. Việp tộc linh hồn cùng đấu đế huyết mạch đã tới tay, đầy đủ ta đột phá đế cảnh linh hồn, còn có thể bổ dưỡng được hai cái thất tinh đấu thánh. Trơ thực lực lại chướng, lần sau định để cho bọn hắn có đến mà không có vẻ. Ẩn dấu thực lực, về sau mang đến đánh bất ngờ, cho bọn hắn một kích chí mạng. Hư Vô Thôn Viêm bỗng nạt một cái ngạc giạn cho hồn tiên đế truyền lại tin tức, kế hoạch có biến, rút lui. Thứ không bên trên, hồn tiên đế đang cùng Cổ Nguyên chiến đấu, nhìn như bị áp chế đến liên tục lui lại, kỳ thực một mực tại kéo dài thời gian. Tiếp vào tin tức trong nháy mắt, sắc mặt hắn chợt trầm chậm, khói đen trong nháy mắt tăng gọn. Tại sao có thể như vậy? Hắn rõ ràng kế hoạch phải hảo như vậy, Hỗ tộc cũng đã cố ý lộ ra sơ hở, Liên Vân lại còn không rơi vào cả bẫy. Cổ Nguyên, hôm nay tạm thời tha cho ngươi. Hắn đột nhiên một trượng bố hướng Cổ Nguyên lực, thừa dịp đối phương đón đỡ khoảng cách, quay người liền hướng hồn giới phương hướng trốn, khói đen trong nháy mắt đem thân ảnh của hắn thôn tệ. Tu Tiên Đế, ngươi mơ tưởng đi." Cổ Nguyên vội vàng đuổi theo, đấu khí màu vàng nóng hóa thành trường tiên quét hướng đối phương, lại chỉ sát qua một mảnh áo bào sáng tàn ảnh. "Chỉ cần ta muốn đi, lộ ngay tại dưới chân." Tiếng nói tiêu tan, Hỗn Thiên Đế thân ảnh nhanh chóng tiêu thất. Chương 219, Hỗn tộc nắm giữ nuốt linh tộc năng lực chương 219, Hỗn tộc nắm giữ nuốt linh tộc năng lực Hỗn Thiên Đế chạy, Cổ Nguyên đứng tại chỗ, cau mày, ánh mắt bên trong tràn đầy nghiêm trọng, hắn cũng không có lựa chọn đuổi theo. Chính như Hỗn Thiên Đế lời nói, chỉ cần hắn quyết tâm phải trốn, Cổ Nguyên cho dù ra tay toàn lực, cũng khó có thể đem hắn chặn lại. Dù sao Hỗn Thiên Đế cái kia cựu tinh đấu thánh hậu kỳ thực lực còn tại đó, một khi hắn đem hết toàn lực bỏ chạy, như muốn lưu lại, cái này đấu khí đại lục chỉ sợ không có người có thể làm được. Cậu Nguyên mới từ cùng Hỗn Thiên Đế rằng có chỗ đi ra, liền vội vận động phải từ tiền phương chiến trường rút về tới liên quân cường giả. Chỉ thấy những liên quân này cường giả mặc dù có tổn thương, nhưng cũng may chỉnh thể tình huống thương vòng không nghiêm trọng lắm. Cậu Nguyên thấy mình bên này chưa từng xuất hiện đại quy mô thương vòng, trong lòng căng thẳng cái kia sợi dây thoáng lướt lòng một chút. Hắn hỏi thăm về vừa mới tình hình chiến đấu, tình huống như thế nào? Tộc trưởng Cái kia hồn tộc căn bản không phải chúng ta đối thủ. Chúng ta vừa mới giao thủ, bọn hắn cũng có chút ngăn cản không nổi, bắt đầu liên tục bại lui. Ngay tại chúng ta thừa thắng xông lên, dự định nhất cử đem bọn hắn đánh tan hoàn toàn tại điểm, cái kia Thái hư cổ long long hoàng đột nhiên xuất hiện cổ liệt giảng thuật cho Cổ Nguyên truyện mới vừa phát sinh. Cổ Nguyên nghe đến đó, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không khỏi hỏi, "Có cả mấy?" Cuối cùng, đám người này cũng không nghĩ rõ ràng. "Thôi, đi về cho đi." Cổ Nguyên biết rõ ở đây Nghĩa Viễn Bồng cũng không có ý nghĩa, hiện tại quyết định trước tiên phản hồi. Trở lại biên giới, nhìn xem tan nát vô cùng chẳng dị. Liên minh tất cả mọi người chỉ cảm thấy một hồi kinh hãi. Viêm tộc chín thành chín tộc nhân đều tại trong trận đại chiến này mất mạng. Sống sót những người kia cũng phần lớn là thiên phú bình thường, thực lực thành viên bình thường trong tộc. Đã từng huy hoàng nhất thời Viêm tộc, bây giờ đã coi như là chỉ còn trên danh nghĩa, cơ hồ đồng đẳng với bị diệt tộc. Mỗi cái tộc con người nghĩ cũng không giống nhau. Cổ tộc người may mắn cổ tộc đầy đủ cường đại. Lôi, Dược tộc người cũng may mắn, may mắn hồn tộc mục tiêu không phải bọn hắn tộc đàn. Theo Viêm tộc phá diệt, nguyên bản bốn tộc liên minh bây giờ đã đã biến thành tam tộc liên minh. Cổ tộc trong phòng họp, bầu không khí phá lệ kiềm chế. Cổ Nguyên, Dược đang cùng với Lôi tộc tộc trưởng Lôi Doanh mấy người cao tầng tề tụ một đường, trên mặt của mỗi người đều biết đầy sầu lo cùng nghiêm trọng. Viêm tộc bị diệt, đây không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng, cũng làm cho bọn hắn ý thức được hồn tộc gia tâm cùng mức độ nguy hiểm biển siêu tưởng tượng. Cổ Nguyên ngồi ở chủ vị, ánh mắt quét mắt một vòng đám người, chậm rãi mở miệng nói, "Các vị, bây giờ Viêm tộc đã diệt, hồn tộc lòng lang dạ thú rõ rành rành. Chúng ta kế tiếp đến tổn cùng nên làm như thế nào?" Dược đang trước tiên đứng ra, nói, "Cổ huynh, hồn tộc tuần tự tiêu diệt linh tộc cùng Viêm tộc, nó mục đích đã lại rõ ràng bất quá." Bọn hắn đây là muốn từng cái đánh tan, đem chúng ta bốn tộc triệt để tiêu diệt, độc bá phiên đại lục này. Chúng ta không thể do dự nữa đi xuống, nhất thiết phải lập tức liên hợp lại, chủ động xuất kích, đem hồn tộc nhất cử diệt đi. Cái liên minh này thật sự là quá không tốn sức lại gần, Dược Đan thật sự rất sợ, cái tiếp theo bị diệt tộc đàn là bọn hắn dư tộc. Cổ Nguyên khẽ gật đầu, hắn cùng Dược Đan ý nghĩ không như mà hợp, hồn tộc lần này bày ra thực lực thực sự quá kinh người. Hai cái cựu tinh đấu thánh, năm cái thất tinh đấu thánh, đội hình như vậy, cho dù là cổ tộc cũng khó có thể chống lại. Nếu như không làm ra cái gì hữu hiệu phương sách, của tộc lần sau liền sẽ đối với rượt tộc thậm chí là lôi tộc độc thủ. Đến lúc đó đang muốn diệt đi hồn tộc, vậy coi như khó khăn. Kỳ thực ta vừa tới viem giới thời điểm, nhìn thấy hồn tộc thu thập viem tộc tộc nhân huyết mạch cũng rất kỳ dị, kết hợp linh tộc tất cả mọi người tiêu thất một chuyện, ta ngoài nghi, hồn tộc nắm giữ nuốt linh tộc năng lực, lúc này mới khiến cho hồn tộc có nhiều như vậy cường giả. Cậu nguyên giảng thuật một chút, hắn lúc đó nhìn thấy hồn tiên đế đám người cổ quái hành vi. Lời vừa nói ra, giống như một quả tại trong phòng họp nổ tung, toàn trường đều kinh hãi. Nguyên bản an tĩnh ngồi ở trên ghế lôi doanh, giống như là bị điện giật đánh, vụt mà một chút đứng lên. Hai mắt trợn lên như như trùng đồng lớn, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía Cổ Nguyên. "Dược Đan, Nuốt Linh tộc, đây không phải là bạn năm trước liền đã bị hủy diệt sao?" Cổ Nguyên hít sâu một hơi, thần sắc càng nghiêm trọng, chậm rãi nói, "Sự thật chính xác như thế, nhưng ta tin tưởng nhớ kỹ, trước kia vị cuối cùng Nuốt Linh tộc tộc trưởng chính là chết bởi hồn tộc chi thủ." Lúc đó cuộc chiến đấu kia cực kỳ thảm liệt, hồn tộc vì chém giết hắn, bỏ ra cái giá không nhỏ. Cổ Liệt tự hồi hiệu rồi Cổ Nguyên lời nói bên trong thăm ý, liền vội vàng hỏi, "Tộc trưởng, ý của ngươi là, hồn tộc từ vị kia bị giết Nuốt Linh tộc tộc trưởng trên thân?" thu được bọn hắn đặc hữu năng lực. Cổ Nguyên khẽ gật đầu, một mặt nghiêm túc nói: "Ừm, nếu không, ta thật sự là nghĩ không ra, hồn tộc đấu đế huyết mạch một chút cũng không có dấu hiệu khôi kiện. Dược Đan, đã như vậy, vậy chúng ta càng không thể ngồi nhìn mặc kệ, nhất thiết phải lập tức diệt đi hồn tộc. Bằng không, chờ bọn họ thực lực thêm một bước mở rộng, chúng ta tất cả đấu đế gia tộc đều sắp đối mặt hai họa ngập đầu." Lôi Doanh cũng nắm chặt son quyền, thần sắc kích ngang đồng ý nói: "Ta hoàn toàn đồng ý Dược Đan tộc trưởng ý nghĩ. Bây giờ nếu không chủ động xuất kích, chờ hồn tộc mượn nhờ trăm bạn diêm tộc người đấu đế huyết mạch, thực lực tất nhiên sẽ trở nên kinh khủng hơn." Đến lúc đó, cho dù chúng ta ba tộc liên hợp lại, chỉ sợ cũng khó mà cùng bọn hắn chống lại. Trong lòng Lôi doanh tràn đầy cảm giác miquer, phải biết, cùng Lôi tộc thực lực tương đương Viêm tộc đều đã bị Hỗn tộc dễ dàng giết đi, cái kia Hỗn tộc muốn diệt bọn hắn Lôi tộc, chẳng phải là cũng dễ như trở bàn tay. Hai vị tộc trưởng nói xong, không hẹn mà cùng đưa mắt về phía Cổ Nguyên, chờ đợi thái độ của hắn. Dù sao, tại trận này sắp đến trong đại chiến, cổ tộc mới là tuyệt đối chủ lực, Cổ Nguyên quyết sách sắp tới quan trọng muốn. Cổ Nguyên ánh mắt kiên định, nhìn chung quanh một vòng đám người, lớn tiếng nói, "Tất nhiên tất cả mọi người đã xong chung nhất trí." Vậy chúng ta liền tụ tập tam tộc chi lực, cùng hồn tộc bày ra một hồi sinh tử quyết chiến. Trận chiến này liên quan đến tất cả chúng ta sinh tử tồn vong, tuyệt không thể có chút lùi bước. Lúc này, cổ Liệt Âm thanh đột ngột truyền đến, "Tộc trưởng, chúng ta phải chẳng muốn đem thạch tộc kêu lên. Còn có cái kia Thái Hư cổ Long tộc, nếu có sự gia nhập của bọn hắn, giết đi hồn tộc sẽ càng thêm nhẹ nhõm." Đám người lúc này mới nghĩ đến, còn có một cái thạch tộc. Thế nhưng là, bọn hắn hẳn sẽ không dễ dàng gia nhập vào chúng ta a có trưởng lão nhỏ giọng thì thầm. Phải biết, đoạn thời gian trước, chính là cổ Viêm lôi tam tộc liên hợp lại, đem thạch tộc đá ra liên minh. Bây giờ đều đã quyết định phải cùng hồn tộc khai chiến, câu liệt câu nói này, không thể nghi ngờ lại đưa tới một cái hoàn toàn mới khó giải quyết vấn đề. Thạch tộc cùng Thái hư cổ long tộc đến tột cùng nên làm cái gì? Muốn hay không đem bọn hắn kéo qua cùng một chỗ đối phó hồn tộc. Bọn hắn có nguyện ý hay không lần nữa gia nhập vào liên minh? Nếu như không gia nhập mà nói, vạn nhất bọn hắn cùng hồn tộc đánh lỡ bại câu thương, Thạch tộc cùng Thái hư cổ long tộc thừa cơ đi ra trích quả đào, ngồi thu ngư ông thủ lợi, như vậy nên làm thế nào cho phải? Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, không quyết định chắc chắn được thời điểm, Dược Đan chủ động đứng dậy, đem nhiệm vụ nắm ở trên người mình nói, thạch tộc bên kia liền tử chúng ta rược tộc đi thuyết phục a. Chương 220, thạch tộc muốn năm đóa dị hỏa chương 220, thạch tộc muốn năm đóa dị hỏa lần trước, cổ biem lôi tam tộc phái người đi thạch giới muốn thuyết pháp, đã là đắc tội thạch tộc. Mà rược tộc không có tham dự, cho nên từ rược tộc đứng ra, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Dược đang dừng một chút, tiếp tục phân tích nói, hồn tộc bây giờ nắm giữ nuốt linh tộc năng lực, này đối tất cả đấu đế gia tộc tới nói, cũng là một loại trước nay chưa có uy hiếp thật lớn. Ta tin tưởng thạch cương tộc trưởng là cái người biết chuyện, hắn sẽ không không rõ lợi hại trong đó quan hệ. Cổ Nguyên nghe xong, khẽ gật đầu, biểu thị tán thành, đồng thời nói: "Hảo, trong khoảng thời gian này, ta sẽ đích thân đi nhìn chằm chằm hồn tộc." Viêm tộc mặc dù bị diệt, thành tộc bị đá ra liên minh chỉ là nguyên nhân một trong, nguyên nhân lớn nhất kỳ thực là cổ tộc khinh thường, cho là hồn tộc trong thời gian ngắn sẽ lại không ra tay, cho nên đem nhìn chằm chằm hồn tộc người lồ xuống, này mới khiến hồn tộc có thời cơ lợi dụng. Bây giờ có cậu nguyên tự mình nhìn chằm chằm hồn giới, liền xem như hồn tiên đế, cũng không khả năng lặng yên không tiếng động đi ra. Cho nên dược đang cùng lôi doanh đều yên tâm không thiếu, có cậu nguyên đại, ít nhất không cần lo lắng giống như biêm tộc sự tình phát sinh ở trên người bọn họ. Hồn tộc kế hoạch tại Liên minh Cường lực chặn đánh phía dưới tuyên cáo thất bại, rơi vào đường cùng, bọn hắn đành phải lùi về vùng dưới, thận dấu thực lực, tạm thời tránh mũi nhọn. Tuy nói lần này kế hoạch bị phá hư, nhưng hồn tộc thu hoạch vẫn như cũ có chút phong phú. Viêm tộc cái kia trăm bạn tộc nhân linh hồn cũng hết mạnh, còn có cái kia cực kỳ trọng yếu đà sá cổ đế ngọc cũng thuận lợi tới tay. Cứ việc cuối cùng chưa kịp đem Viêm tộc mấy đó dị hỏa mang về, nhưng hồn tộc đối với cái này ngược lại cũng không phải đặc biệt để ý dù sao bọn hắn nắm giữ hư vô tôn viêm, còn hắn hỏa uy lực mạnh, không chút nào kém cỏi hơn những cái kia dị hỏa Dù sao bọn hắn có hư vô thôn diêm, nó tự hỏa, uy lực hoàn toàn không thua tại những cái kia dị hỏa. Bây giờ, đồ trọng điếu đều đã tới tay, Hỗn Thiên Đế bắt đầu đều đâu vào đấy phân phối viêm tộc huyết dịch. Hắn đem đấu đế huyết mạch đậm đà bộ phận giao cho hư vô thôn diêm, để cho kỹ dụng đến để thăng hồn tộc cường giả thực lực. Hư vô thôn diêm vô độ ngực, lợi thể son sắt hướng Hỗn Thiên Đế cam loan, nhất định có thể lại bồi dưỡng được một vị thất tinh đấu thánh. Mà đổi thành một bộ phận huyết dịch, Hỗn Thiên Đế thị dùng để yến tế trạm đế trận, vì hồn tộc tương lai sắp đặt. Muốn nói hồn tộc bên trong ai bận rộn nhất, đó không thể nghi ngờ không phải Hư Vô Thôn Miêm không ai có thể hơn. Nó vừa muốn ngựa không ngừng có câu dùng Miêm tộc đấu đế huyết mạch, vì hồn tộc người tăng cao thực lực, lại muốn toàn lực ứng phó mà luyện hóa bản nguyên linh hồn, xung kích cái kia mơ tưởng để cầu đế cảnh linh hồn. Nhiệm vụ nặng nề như thế, đã chú định trong khoảng thời gian ngắn, nếu không phải xuất hiện cái gì cơ hội tuyệt hảo, hồn tộc sẽ lại không dễ dàng có hành động. Hồn tộc trên dưới, người bị thương yên tâm dưỡng thương, cường giả toàn lực tăng cao thực lực, đều đang vì lần ứng kế hành động yên lặng tích lũy lực lượng. Mà liên minh bên này, dự đang trở lại trong tộc sau, Sau một phen nghỉ ngơi sâu tĩnh trí, Trọc Chúng Thốt Vạn Hỏa đi tới Thạch Giới. Xét thấy Cổ Viêm Lôi Tam tộc lần trước vết xe đổ, Dược Đan cố ý nhiều lần căn dặn thuốc Vạn Hỏa, nhất định muốn khách khí có thừa, nhất định không thể lại chọc giận Tam tộc. Thốt Vạn Hỏa mang lòng thấp phòng bất an tĩnh, mang theo tộc trưởng giao phó nhiệm vụ quan trọng, đi tới Thạch Giới bên ngoài. Vừa mới đến, liền có hai đạo khí tức cường đại đập vào mặt, chúng họa cùng đến Dương hai vị thất tinh đấu thánh hiện thân. Chúng hỏa ánh mắt lạnh lùng, quát lớn, đây là ta Thái Hư Cổ Long tộc lãnh địa, người không có phận sự mau mau rời đi. Thốt Vạn Hỏa đội v bảng tiến lên, cung kính thi lễ một cái, nói Các hạ, ta là dược tộc đại trưởng lão, lần này tộc trưởng phái ta đến đây, là hy vọng thạch tộc có thể cùng chúng ta cùng một chỗ đối kháng hỗn tộc, mong rằng hai vị thông báo một tiếng. Nói đi, hắn đưa lên hai cái cựu phẩm bảo đan. Cựu phẩm bảo đan tại dược tộc mặc dù không tính là chân quý đồ vật, nhưng chỉ vì truyền cái tin tức liền lấy ra hậu lễ như thế, cũng đủ thấy dược tộc thành ý cùng thái đại khí phô. Cuối cùng, Thạch Cường có thể nhìn thấy Thạch Cương, cũng không phải là bởi vì hai cái kia cựu phẩm bảo đan, mà là Thạch Cương cũng muốn giải bây giờ đấu đế gia tộc thế cục. Thạch tộc giải, viêm tộc đã bị hỗn tộc giết đi, tộc trưởng phái ta đến đây, chính là hy vọng thạch tộc có thể cùng chúng ta cùng một chỗ, hợp lực diệt đi hồn tộc." Đại trưởng lão Thạch Diệt nghe xong, cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, "Phía trước các ngươi đem chúng ta thạch tộc gạt ra liên minh, bây giờ lại muốn đem chúng ta gọi về đi, đem ta thạch tộc làm cái gì? Gọi là tới, đuổi là đi sao?" Thốt bạn Họa giải thích nói, "Thạch Diệt trưởng lão, chuyện này đích thật là cổ viêm lôi tam tộc cân nhắc không chu toàn, lúc đó ta rược tộc cố hết sức phản đối, nhưng chung quy là vô lực hồi thiên thạch diệt không kiên nhận ngắt lời nói, "Đã như vậy, các ngươi muốn đối hổ hồn tộc lập thủ, cũng cùng chúng ta thạch tộc không quan hệ." Thốt bạn Họa thấy thế, Lòng nóng như lửa đốt, đội văn nói, "Thạch tộc rải, hồn tộc bây giờ nắm giữ nuốt linh tộc năng lực, nếu như chúng ta không liên hợp lại đem hắn giết đi, hồn tộc tất nhiên sẽ càng cường đại, đến lúc đó, thạch tộc chỉ sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi." Nghe nói như thế, Thạch Cương cũng đứng lên. "Nuốt linh tộc." Thốt Bạo Hỏa gặp Thạch Cương cuối cùng có phản ứng, sắc mặt vui mừng. "Không tệ, hồn tộc tại diệt đi Viêm tộc, lúc, bị cổ nguyên tộc trưởng nhìn ra bọn hắn nắm giữ nuốt linh tộc thủ đoạn." Thốt Bạo Hỏa lời nói này rất có bình, cổ nguyên rõ ràng chỉ là ngờ tới, nhưng đến trong miệng hắn, liền thành xác định. "Thạch tộc rải, lần trước là chúng ta cân nhắc không chu toàn." Đây là chúng ta đều đủ. Nói đi, bàn tay hắn một lần, hai đóa dị hỏa nổi lên. Cái này hai đóa dị hỏa chính là hồn tộc chưa kịp nhặt đi cửu lũ kim tổ hỏa cùng hồng liên liên hỏa, xếp hạng đều là không thấp, cái trước xếp hạng đại thất, cái sau xếp hạng đại bát. Dược Đan biết không lấy ra chút chỗ tốt, thạch tộc sẽ không dễ dàng ra tay, cho nên liền cùng cổ lôi hai tộc thương lượng một chút, dùng viêm tộc dị hỏa đem đổi lấy thạch tộc ra nhập vào. Thốt bạn hỏa tiếp tục nói, hy vọng thạch tộc có thể không so đo hiểm khích lúc trước, cùng chúng ta cùng một chỗ diệt đi hồn tộc. Thạch Cương nhìn thấy cái này hai đóa dị hỏa, trong lòng quả nhiên có chút ý động. Hắn biết con trai nhà mình Thạch Khang có thể luyện hóa nhiều loại dị hỏa, nếu như nhận được cái này hai đóa dị hỏa, nhất định có thể để cho Thạch Khang thực lực nâng cao một bước. Coi như Thạch Khang không luyện hóa được nhiều như vậy, cho Cao Dĩnh cũng là cái tốt. Cao Dĩnh bây giờ đã là Thạch tộc tuyệt chế thuốc đệ nhất nhân, cách kia cựu phẩm luyện dược sư chỉ kém cách xa một bước, còn kém đột phá đấu thánh, cái này hai đóa dị hỏa nhất định có thể trợ nàng một chút sức lực. Thạch Cương mặc dù rất muốn đem cái này hai đóa dị hỏa bỏ vào trong túi, nhưng nghĩ tới con trai mình căng dặn, vẫn là cố nén xúc động, nói: "Vạn Hỏa trưởng lão đi về trước đi, chuyện này can hệ trọng đại." chúng ta còn cần thương lượng lại một chút. Thuốc bạn Hỏa mang theo hai đóa dị hỏa, bất đắc dĩ trở về. Mọi người ở đây đều cho là lôi kéo thạch tộc vô vọng thời điểm, thạch tộc đột nhiên phái người đưa tới tin tức, khai chiến có thể, nhưng chúng ta thạch tộc muốn năm đóa dị hỏa. Không tệ, thạch tộc để mắt tới Viêm tộc cái kia năm đóa dị hỏa, theo thứ tự là xếp hạng thứ 6 Bắc Mang Phá Diệt Diễm, xếp hạng thứ 7 Cửu Lục Kim Tổ Hỏa, xếp hạng đệ bát Hồng Liên Nghiệp Hỏa, xếp hạng thứ 10 Hỏa Vân Thủy Viêm cùng xếp hạng thứ 17 Đối Lửa Thạch Diễm nay tại cổ Lôi tộc tam tộc cảm thấy Thạch tộc công phu sư từ nọ lúc, Thạch tộc lại nói Thái Hư cổ long cũng biết gia nhập vào trong đó. Cổ tộc có chút do dự, nhưng Lôi tộc cùng Dược tộc đều biểu thị có thể. Lôi tộc cùng Dược tộc thật sự sợ Hỗ tộc, cho nên chỉ cần có thể diệt đi Hỗ tộc, Thạch tộc muốn cái gì, bọn hắn đại khái cũng sẽ không cự tuyệt. Cuối cùng, cổ tộc vẫn đồng ý vốn là cái này, năm đó dị hỏa cũng không phải là bọn hắn, bây giờ đem dị hỏa lấy ra cho Thạch tộc, kỳ thực cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận. Nếu như có thể dùng cái này năm đó dị hỏa, đổi Thạch tộc cùng Thái Hư cổ long tộc gia nhập bảo, như vậy bọn hắn tại diện hồn tộc Trương vong cũng có thể ít rất nhiều, tuyệt đối là kiếm bọn khung lỗ. Kết quả là, viêm tộc năm đó dị hỏa cứ như vậy được đưa đến thế giới. Thạch cương tại nhận được dị hỏa sau thật cao hứng, đem tin tức truyền cho Tam tộc, để cho thạch tộc cùng thái hư cổ long tộc chuẩn bị một chút, chờ chuẩn bị kỹ càng liền có thể cùng hồn tộc khai chiến. Thạch tộc cái này không có giực nợ thái độ, để cho cổ lôi tộc Tam tộc rất hài lòng. Đến nỗi thạch tộc nói phải chuẩn bị một chút, bọn hắn cũng không để ở trong lòng, cảm thấy đây là việc không thể bình thường hơn, dù sao cùng hồn tộc khai chiến cũng không phải một chuyện nhỏ. Đoán lấy bên trong, bọn hắn chỉ cần chờ lấy liền tốt tin tưởng có cái này hai tộc gia nhà bảo, diện đi hồn tộc nhất định có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Đồng thời, bọn hắn cũng nghĩ xem Thái Hư cổ long tộc cái vị kia lão long hoàng thực lực. Chương 221, Thất tinh đấu thánh trung kỳ chương 221, Thất tinh đấu thánh trung kỳ cổ lôi tộc tam tộc ngay từ đầu suy nghĩ, thạch tộc coi như chuẩn bị chậm nữa, đến tiên cũng liền nửa thắng. Dù sao hồn tộc bên kia đang dựa vào viêm tộc đấu đế vết mạch trưởng thực lực, việc này kéo không thể, ai cũng tin tưởng sớm động thủ mới có thể chiếm tiên cơ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, thạch tộc cái này chuẩn bị, vừa hao tổn liền hao bảy tháng. Theo tác này, trực tiếp đệ cho cổ lôi thuốc tam tộc trợn tròn mắt. Chỗ tốt đều cho rồi, thành tộc cùng thái hư cổ long kéo lấy không làm việc, nào có dặn này. Trong 7 tháng này, dược tộc cũng không phải không có phái người đi thúc dục. Mấy lần tới cửa, dược vạn quy cũng là gương mặt đáng dặn, thành tộc giải, các ngươi đến cùng chuẩn bị thế nào? Huân tộc bên kia càng ngày càng mạnh, lại tiếp tục xuống, chờ bọn hắn đem thực lực đẩy lên, chúng ta muốn diệt bọn hắn khó khăn. Diệt đi hồn độc, nên sớm không nên chậm trễ a. Thành Cương nâng chung trà lên, nghe nói như thế, tay liền dừng một cái, tiếp đó nhẹ nhàng đệ ly xuống, thở dài nói, dược tộc giải, ngươi là không biết Hồn tộc thủ đoàn quá kỳ dị, ám chiêu nhiều. Trong tộc tất cả mọi người đang bận ra cố trấn tộc đại trận đâu, chính là sợ đem cường giả phái đi ra, hồn tộc thừa cơ đánh lén chúng ta hậu phương. Đây chính là liên quan đến toàn tộc tồn vong chuyện, thật gấp không được a. Thốt bạn Hỏa tới thời điểm, liền liếc net xem vài tên thạch tộc tử đệ đang đi tới đi đến, nhìn như bận rộn, nhưng không thấy nửa phần chuẩn bị chiến đấu gần trương khí tức. Trong lòng của Hàn Khôn Tin, nhưng cũng không dễ điểm phá. để phá, đợi anh phải hỏi, Thạch tộc đại, ta lần này tới cũng không vòng mẹo tử, liền muốn biết hai chuyện, trấn tộc đại trận ra cố tới khi nào có thể thành, thạch tộc đến cùng ngày nào có thể xuất binh. Ngươi dụ sao cũng phải cho một cái tin chính xác a. Thành Cương vẫn là cái kiểu lời nói khách sáo, cười nói, "Nhanh, chờ một chút, nhiều nhất 4 tháng, chúng ta là có thể đem đại trận ra cứu hảo." Đảo mắt 4 tháng đi qua, Tam tộc lần nữa thu đến Thạch tộc đưa tin, xương biết thể chuẩn bị ổn thỏa, 3 ngày sau liền có thể tập kết xuất binh. Cổ Lôi tộc Tam tộc vui mừng quá độ, đều chuẩn bị xuống lệnh trong tộc cường giả chờ xuất phát. Nhưng mà, Thái Hư Cổ Long tộc bên kia lại gây ra rủi ro. Chúng họa, chúng ta Long Hoàng đã chỉ nửa bước bước vào bắt tinh đấu thánh trùng kỳ cảnh giới, bây giờ đang lúc bế quan xung kích bình cảnh. Thực sự không cách nào bước ra tham chiến. Hơn nữa, lão Long Hoàng tỉnh lại nghi thức đến đến mấu chốt giai đoạn, còn cần chút thời gian củng cố, trận chiến này còn cần chờ một chút. Y thực tự nguyên vừa đột phá bắt tinh đấu thánh sơ kỳ thời gian không bao lâu, cách trung kỳ còn kém một đoạn lớn đây. Trúc Hỏa nói những lời này chính là vì kéo dài thời gian. Thốt Bạn Họa nghe xong, trong lòng hỏa vụt mà liền lên tới, khuôn mặt đều nghẹn đỏ lên, kém chút không có căng lại. Hắn hít sâu mấy khẩu khí, mới miễn cưỡng gạt ra điểm nụ cười, đè lên nội khí hỏi, Trúc Hỏa trưởng lão, Các ngươi Long Hoàng đột phá bắt tinh đấu thánh sơ kỳ mới nửa năm, tại sao đột nhiên liền đánh trung kỳ? Tốc độ này cũng quá nhanh cho ta. Chú hạ trên mặt không có nửa điểm hoàng sắc, ngự khí chắc chắn vô cùng, dự tốc chiều dài chớ không biết, chúng ta Long Hoàng Tiên Phú vốn là khác hẳn với thường nhân, lại thêm lão Long Hoàng phía trước tìm được tinh huyết tầm bổ, tốc độ đột phá tự nhiên so với người bình thường nhanh hơn nhiều, cái này không có gì thật lý kỳ. Hắn dừng một chút, lại bồi thêm một câu, lão Long Hoàng bế quan trên bản năm, tỉnh lại hắn quá trình vốn là rầm rả, một bước cũng không thể sai. Nhưng các ngươi suy nghĩ một chút, một khi lão Long Hoàng thức tỉnh, rượi vào hắn cựu tinh đấu thánh hộ kỳ thực lực, lại thêm long hoàng bát tinh đấu thánh trùng kỳ thực lực, coi như hồn tộc rượi vào viêm tộc đấu đế huyết mạch tăng lên thực lực, chúng ta liên thủ đối phó bọn hắn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Các ngươi ngại gì đợi thêm một chút, hoặc các ngươi cũng có thể trước tiên cùng hồn tộc đánh. Trước tiên tiêu hao tiêu hao hồn tộc thực lực, chờ chúng ta bên này chuẩn bị xong, tự nhiên sẽ tới giúp các ngươi. Cổ Lôi tộc Tam tộc mặc dù rất giận, nhưng cũng không triệt. Bọn hắn hoa đại công phu đem tộc tộc kéo vào được, không phải là vì thái hư cổ long tộc sức mạnh đi. Bây giờ để cho cái này Tam tộc trước cùng hồn tộc đánh bọn hắn làm sao có thể vui lòng, không có cách nào, Tam tộc chỉ có thể lại phái thuốc vạn hỏa đến hỏi, rốt cuộc muốn đợi bao lâu? Chúc Hỏa vô độ lực cam đoan, nhiều nhất 2 năm. Trong vòng 2 năm, Long Hoàng nhất định có thể xuất quan, lão Long Hoàng cũng có thể trở lại. Nếu là đến lúc đó làm không được, chúng ta nguyện ý đem phía trước thu năm đóa dị hỏa, đủ số trả lại cho các ngươi. Chúc Hỏa đều đem lời nói đến văn thượng này, vẫn đặt dị hỏa làm cam đoan, cổ lôi thuốc Tam tộc cũng không biện pháp khác. Uy hiếp. Lần trước cổ đạo chính là uy hiếp một chút tự nhiên, kém chút khai chiến. Đến nỗi thảo phạt, kia liền càng không thể nào. Hổ tộc còn tại nhìn chằm chằm, nếu lúc này sinh ra mâu thuẫn, hổ tộc chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Được chưa, vậy thì chờ à, vừa bạn có thể dùng từ viem tộc những cái kia kia chia cắt tới tài nguyên để tăng một ít từ lực. Thời gian 2 năm đối với bọn hắn tới nói cũng không lâu lắm. Nghĩ đến Tân Lạt Ma thú bá chủ Thái Hư Cổ Long tộc, sẽ không nói lời. Cứ như vậy, Thạch tộc dựa vào gia cố đại trận Thái Hư Cổ Long tộc dựa vào Long Hoàng Bế Quan tỉnh lại lão Long Hoàng ngạnh sinh sinh cho Thạch Khang dây dưa ra thời gian 2 năm. Trong phòng tu luyện, Thạch Khang khoanh chân ngồi, đôi mắt đóng chặt. Vân thân quanh quẩn ngọn lửa nhàn nhạt đường vân, màu ngà sữa tịnh liên yêu hỏa tại quanh người hắn lưu chuyển. Hắn đã bảo trì cái tư thế này 8 tháng. Nếu nói cùng 8 tháng trước có cái gì khác biệt, tôi trừ quan chính là trên người hắn tản ra khí tức. Đã từng lục tinh đấu thánh trung kỳ khí tức sớm đã không thấy, thay vào đó là một cỗ bàng bạc đến làm người sợ hai mí mắt, mỗi một lần hô hấp ở giữa, đôi khi đều biết theo hỏa diễm đường vân nhẹ nhàng chấn động, thì hình như đã đạt đến thất tinh đấu thánh trung kỳ cấp độ. 8 tháng thời gian, hắn đối với tịnh liên yêu hỏa luyện hóa cuối cùng là sắp đến hồi kết thúc, cảnh giới cũng theo đó nên đón bay vọt bội chất. Hồ Thạch Khang chậm rãi mở mắt ra, Trong con ngươi đen nháy thoáng qua một vòng màu nã sữa ánh lửa, lập tức lại cấp tốc rút đi. Hắn nâng tay phải lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vu bề, một đám ngọn lửa màu nhu bạch liền toát ra giấy lên. Hắn khẽ khẽ thở dài, giọng nói mang vẻ mấy phần tiếc nuối, đáng tiếc, kém một chút liền có thể đột phá Thất Tinh Đấu Thánh hậu kỳ. Luyện hóa Tịnh Liên Diêu Hỏa, làm cho Thạch Khang từ Lục Tinh Đấu Thánh trung kỳ nhảy lên đạt đến Thất Tinh Đấu Thánh trung kỳ. Phải biết, đấu thánh cấp độ mỗi một cái tiểu cảnh giới cũng giống như là trời, bao nhiêu người vô tận trăm năm thời gian, đều chưa hẳn có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Tốc độ như vậy, đặt ở toàn bộ đấu khí lại lụm cũng là đủ để chấn kinh các tộc tồn tại. Nhưng mà Thạch Khang cũng không phải rất hài lòng, lúc trước hắn còn tưởng rằng luyện hóa cái này yêu hỏa, tối thiểu nhất cũng có thể để cho chính mình nửa chân đạp đến vào bát tinh đấu thánh. Hiện tại xem ra là nghi nhiệm. Hắn giơ tay đặt tại ngực, có thể cảm giác được rõ ràng thể nội yêu hỏa cùng đấu khí dung hợp đấm áp cảm giác, lại nhẹ giọng cảm thán, ta vẫn đánh giá thấp cao giai đấu thánh đột phá độ khó, càng lên cao đi, cần năng lượng cùng tích lũy lại càng kinh khủng a cảm thán đi qua. Thạch Khang chậm rãi đứng dậy. Bởi vì thể nội nhiều tịnh liên yêu hỏa rèn luyện thân thể, lúc mới bắt đầu còn có chút nhỏ xíu cảm giác đau đớn truyền đến. Giống như là có vô số thật nhỏ hỏa chấm ở trong kinh mạch vũ tổ, nhưng tám tháng xuống, hắn sớm đã thành thói quen loại cảm giác này. Chương 222, chương 222, hắn đứng tại chỗ, nắm quả đấm một cái, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy không dùng hết khí lực, trên cánh tay bắp thịt hơi hơi no lên, lộ ra một cỗ bạo tạc tính chất rất mạnh. Vị thử xem bây giờ độ thân cương độ, hắn hít sâu một hơi, sau một khắc, đột nhiên nâng lên nắm đấm, hướng về lòng ngực của mình mãnh liệt đệm cho mấy lần. Xoang xoang xoang, nắm đấm cùng lực mãnh liệt va chạm, phát ra tiếng vang trầm đọng, tại an tĩnh trong phòng tu luyện phá lệ rõ ràng. Nhưng Thạch Khang lại mà không đổi sắc, vừa không có cảm giác đến nắm đấm có chút đau đớn, u không cảm thấy ngực có nửa điểm có chịu. Hắn cúi đầu nhìn một chút lực, ngay cả làn da cũng không có một tia viêm hồng vết tích, phản phất vừa rồi va chạm chỉ là gai gai ngứa. Khá lắm, bây giờ liền tự mình hại mình đều không làm được. Thạch Khang không nhịn được cười một tiếng. Đây là điển hình lực phòng ngự viễn siêu lực công kích. Bây giờ ta đây, đối tới hư vô thôn miềm, coi như không địch lại, hắn hẳn là cũng không có biện pháp bắt ta đi suy đoán này ở trong lòng xuất hiện sau, Thạch Khang cũng không kiềm chế nữa, chỉ muốn lập tức tìm người nghiệm chứng một phen mà toàn bộ tộc tộc, Miễn Cương có thực lực giúp hắn khảo thí nhục thân cường độ, cũng chỉ có thân là bắt tinh đấu Thánh Tử Nghiên. "Từ Nghiên, tới giúp ta thử xem nhục thân." Thạch Khang xuất quan trước tiên tìm đến mình, Từ Nghiên rất vui vẻ, nhưng Thạch Khang lại là để cho chính mình giúp hắn làm thí nghiệm, Từ Nghiên rất kháng cự, nói cái gì cũng không nguyện ý ta cái này tạm thắng, cần trọng mà giúp ngươi thủ hộ thành giới, còn giúp Thạch tộc cũng cộ lôi thúc tang tộc chào hỏi, ngươi ngược lại tốt, xuất quan câu nói đầu tiên là để cho ta giúp ngươi làm thí nghiệm, ngươi căn bản cũng không nghĩ tới ta. Thạch Khang thấy thế, vội vàng khoát tay phủ nhận, "Nào có, ta làm sao sẽ không nhớ ngươi?" Ta chỉ là, chỉ là vừa xuất quan, quá muốn biết mình thực lực bây giờ. Hử, ai mà tin ngươi lời nói?" Từ Nghiên trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức tiến lên một bước, đưa tay bắt lại hắn cổ tay, lực khí bắt đầu cường thế, "Ngươi nói muốn ta, vậy ngươi liền chứng minh cho ta xem." Từ Nghiên cường thế mà lôi kéo Thạch Khang hướng về trong phòng đi. Trong phòng trận kia không có khói súng đại chiến cuối cùng là kết thúc, Thạch Khang cũng dùng hành động hướng Từ Nghiên đã chứng minh chính mình đối với nàng tưởng nghiệm, giữa hai người không khí trở nên phá lệ ôn hòa. Lại nghỉ ngơi phút chốc, Thạch Khang mới tựa ở đầu giường, kéo qua Từ Nghiên tay, nhẹ giọng hỏi, "Đúng Ta bế quan trong 8 tháng này, bên ngoài có phát sinh cái gì hay không đại sự, thì như hồn tộc bên kia, Hoa cổ viêm lôi tộc bốn tộc có cái gì động tĩnh. Từ Nghiên tựa ở Thạch Khang bên cạnh thần, ngón tay nhẹ nhàng bạch lên cánh tay của hắn, ngữ khí nhã nhặn, "Ngươi bế quan không, có mấy ngày, cổ lôi tộc tam tộc liền phái người tới Thạch tộc đòi hỏi thiết pháp. Ta nhớ được trước ngươi dặn dò qua, nếu là bọn hắn ép rất gắt, liền cương ngạnh một chút, thực sự không được thì sách hai chiến, ta lúc đó liền chiếu vào ngươi nói làm, ngươi là không gặp bọn hắn ba cái kia lão già dáng vẻ nhớ tới lúc đó cổ đạo ba người sau khi nói xin lỗi, vội vàng hấp tấp thoát đi Thạch tộc tổ địa bộ dáng." Tử Miên nhịn không được hoạt bát mà nở nụ cười, con mắt cong trở thành ngửa nha, bọn hắn dạng chúng kia, hiện tại nhớ tới còn cảm thấy buồn cười. Thạch Khang nghe, khoe miệng cũng câu lên một nụ cười, phê bình nói, bọn hắn chính là điển hình lẫn yếu sợ mạnh, thật muốn khai chiến bọn hắn không chiếm được hảo, tự nhiên không còn dám nữa. Sau đó thì sao, chính là Viêm tộc bị hồn tộc tiêu diệt. Viêm tộc. Thạch Khang bỗng nhiên từ đầu giường kinh ngồi xuống, mắt mở thật to, bất khả tương nghị nhìn xem Tử Miên, hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không, hồn tộc mục tiêu là Viêm tộc. Từ Tử Miên cái kia nhận được chắc chắn sau, Thạch Khang nội tâm có mà bình tĩnh. Này ngược lại là cùng lúc trước hắn ngờ tới có chút sai lệ, hồn tộc sẽ ra tay hắn không có dự tới ngoài ý muốn, nhưng mục tiêu là Viêm tộc, hắn thực sự không nghĩ tới. Thạch Khang lấy lại bình tĩnh, đội vàng truy vấn, cái kia cổ lôi tộc tam tộc không có sao chứ? Bọn hắn có hay không tổn thất nặng nề? Trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bất tâm, nếu là cái này ba cái đấu đế gia tộc cũng nhịn không được bị hồn tộc giết đi, chỉ dựa vào thạch tộc cùng thái hư cổ long tộc, căn bản không cách nào đối kháng hồn tiên đế. Hắn bây giờ mới thật tính đấu thánh, khoảng cách có thể cùng hồn tiên đế chống lại còn kém xa lắm, nhất định phải có thế lực khắc kiểm chế hồn tộc hắn mới có thời gian tiếp tục tăng cao thực lực. Từ Nghiên lắc đầu, giải thích nói, hồn tộc diệt đi viêm tộc sau, tam tộc cường giả vừa vặn đuổi tới, Song Vương đánh một hồi, cuối cùng hồn tộc đại bại mà chạy, tam tộc còn nghĩ đuổi theo thừa thắng xông lên. Nghe vậy, Thạch Khang có chút khẩn trương. Lấy hồn tộc thực lực, làm sao có thể dễ dàng bị đánh bại? Đây nhất định là hồn tộc bẩy cả mấy, liên đợi đến bọn hắn tới nhảy vào. Ta lúc đó cũng nghĩ đến trước người căn dặn ta, nói hồn tộc quý kế đa đoan, không thể dễ dàng truy quân đội của bọn hắn, thế là ta lập tức mang theo thái hư cổ lòng tộc người chạy tới, ngăn bọn hắn không để truy. Từ Nguyên nói, ngẩng đầu lên, cái cằm khẽ nâng lên, như cái trở lấy được khen thưởng tiểu hài, như thế nào, ta một mực nhớ kỹ ngươi mà nói, không làm sai a. Biết được cổ lôi thuộc tam tộc không chúng hồn tộc cả mấy, cũng không có tổn thất quá lớn mất, Thạch Khang lúc này mới thở dài một hơi, căng thẳng cơ thể chậm tính lại. Chỉ cần cái này tam tộc còn lại, liền có thể tiếp tục kiềm chế một tộc, hắn cũng có thể có nhiều thời gian phát dụng, không cần chính diện cùng hồn tộc cứng đối cứng. Nhìn xem Từ Nguyên bộ kia chờ mong khích lệ bộ dáng, Thạch Khang nhịn không được tiến tới, tại nàng mềm mại trên miệng nhỏ nhẹ nhàng toát một nụm, âm thanh mang theo ý cười, làm tốt lắm, may mắn mà có ngươi bằng không thể tam tộc nói không chừng ngã tại hồn tộc trong tay. Không có ngươi, ta bế quan cái này tháng tháng, thật đúng là không biết Thạch tộc muốn ra bao nhiêu nhóm loạn. Nghe vậy, Tử Nghiên giống như là ăn mật, lại giày vào một phen Tử Nghiên sau, Thạch Khang mới đi gặp nhà mình lão cha. Chuyện phát sinh gần đây, Tử Nghiên đều cùng ngươi nói a. Thạch Khang gật đầu, lão cha, các ngươi làm được rất tốt, hồn tộc thực lực thâm bất khả trắc, bây giờ còn chưa phải là diện bọn hắn thời điểm. Chúng ta mấy lần kéo dài thời gian, cổ lôi tộc tam tộc đã đối với chúng ta sinh ra bất mãn, khoảng cách phía trước cùng tam tộc cố định 2 năm kỳ hạn, chỉ còn lại 1 năm rưỡi. Thạch Cương có chút lo nghĩ, nếu là 1 năm rưỡi sau chúng ta còn dây dưa, bọn hắn chỉ sợ sẽ không vui lòng. Lão cha, 1 năm rưỡi đầy đủ ta đem Cửu Huyền Kim Lôi cùng Cửu Phẩm Huyền Đan luyện hóa hết. Hai cha con nhìn nhau nở nụ cười. Hai người đều hiểu, vậy ý nghĩa cái gì? Chỉ cần Thạch Khang có thể luyện hóa cái kia hai dạng đồ vật, bọn hắn đem không cần e ngại hỗn tộc cùng tam tộc liên minh. Dường như là nghĩ tới điều gì, Thạch Cương vung tay lên, hai đóa dị hỏa đi tới Thạch Khang trước người. Viết tổng 5 đóa dị hỏa, trong đó 3 đóa, ta đã giao cho Tảo Dĩnh luyện hóa, trợ nàng trở thành Cửu Phẩm luyện dược sư, còn lại cái này 2 đóa Ngươi xem một chút xử lý như thế nào?" Thạch Cương biết con trai nhà mình thể nội đã có ba đóa dị hỏa, khả năng cao là không luyện hóa được nhiều như vậy. Cho nên hắn liền đem xếp hạng rự ở vào sau hỏa vân tỉ miên, núi lửa thạch diễm cùng Hồng Liên Nghiệp hỏa giao cho Tạo Dĩnh luyện hóa. Đến nỗi bài danh phía trên, uy lực mạnh hơn Cửu Lu Kim Tổ hỏa cùng Bắc Hoàng Phá Diệt diễm, Thạch Cương một cắm thang động, liền đợi đến Thạch Khang sau khi xuất quan để cho chính hắn quyết định. Thạch Khang từ từ nghiên nơi đó đã biết dị hỏa chuyện, cho nên bây giờ cũng không có quá kinh ngạc. Ma nhà mình lão cha đem ba đóa dị hỏa phân phối cho Tạo Dĩnh, chính hợp ý của hắn. Thạch Khang cũng không trách ký đem hai đóa dị hỏa thu vào. Hắn cảm giác mình bây giờ đột thân cương độ, hẳn là còn có thể luyện hóa một hai đóa dị hỏa. Bát Hoang Phá Diệt giẫm xếp hạng cao nhất, uy lực cũng là tối cường, nếu như muốn luyện hóa, có thể ưu tiên tuyển đó. Đến nỗi còn lại một đóa Cửu Đấu Kim Tổ Hỏa, trước tiên có thể giữ lại, là chính mình luyện hóa hay là cho Tào Dĩnh, nhìn tình huống. Chương 223, chương 223, sau khi xuất quan tịch hàng, vừa mới bước ra tu luyện thất, liền bèn nhảy phát giác được thạch giới bên trong cùng ngày xưa khác nhau rất lớn. Thạch tộc cùng Thái Hư cổ long tộc cường giả trở nên nhiều hơn không thiếu. Cái hư cổ long tộc là bởi vì các trưởng lão nhau nhào quay về, mà thạch tộc bên này cường giả tăng nhiều nguyên nhân, lại có chút đặc biệt, càng là bởi vì thạch khang mấy người nữ nhân thực lực để thăng tấn mãnh. Trước tiên nói mỹ đô tòa, từ lần trước thành công luyện hóa thất thải thôn thiên mãng tàn hồn sau, trong cơ thể nàng cất dấu cựu thải thôn thiên mãng đỉnh tiêm huyết mạch tiên phú triệt đệ bị kích thích ra. Trong khoảng thời gian này, thực lực của nàng cũng lần nữa tiến tiến, nhất cử đạt đến ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ cảnh giới. Thanh lâm biểu hiện thì có thể xưng biến thái. Nàng đột phá đến đấu thánh cảnh giới sau, tốc độ tăng lên chẳng những không có chậm lại, ngược lại càng tinh người. Nàng cái kia đặc biệt bích xả Tam Hoa Đồng, phản phất là một cái không đáy hắc động, theo năng lực lực tăng lên, hấp lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Yêu Minh xem như Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc tộc trưởng, đối cách một đoạn thời gian, liền sẽ tự mình mang theo một nhóm loài gián ma thú đi tới Thạch tộc lãnh địa, đem những ma thú này đưa đến Thanh Lâm trước mặt. Bây giờ Thanh Lâm đã đạt đến nhị tinh đấu thánh sơ kỳ cảnh giới. Không ngừng có loài gián ma thú bị đưa đi, nghe nói Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc một số người đều sinh ra hoài nghi, chỉ là bị Yêu Minh ép xuống. Từ nhiên vẫn như cũ dừng lại ở bát tinh đấu thánh sơ kỳ cảnh giới cứ lực càng mạnh đề thăng càng khó câu nói này, ở trên người nàng lấy được thể hiện cực kỳ rõ nét. Nghe nàng nói, nếu là không có cơ duyên gì, cứ như vậy thành thành thật thật tu luyện, muốn đề thăng, thời gian này là lấy năm vị tính toán đơn vị. Tao dĩnh tại luyện hóa xong hỏa vân thủy diễm cùng núi lửa thạch diễm cái này hai đạo dị hỏa sau, thực lực như ngồi chung giống như hỏa tiễn đột nhiên tăng mạnh, nhất cử đột phá đến cao cấp bán thánh cảnh giới, khoảng cách chân chính đấu thánh cảnh giới chỉ kém một bước cuối cùng. Mà bây giờ, nàng đang quá chú tâm vùi đầu vào luyện hóa hồng liên nghiệp hỏa trong tu luyện, tính toán xung kích đấu thánh cảnh giới. Nàng cũng tại trong phòng tu luyện bế quan một đoạn thời gian, trong lúc đó không ngừng có cường đại năng lượng ba động từ bên trong truyền tới, nghĩ đến cũng chuẩn bị kết thúc. Sở dĩ gấp gáp như vậy, nghĩ tấn thăng cựu phẩm luyện dược sư chỉ là một nguyên nhân trong đó, còn có một cái nguyên nhân là nàng đội vàng đi tham gia nửa tháng sau dự tộc cử hành dự điển. Đã trải qua viêm tộc bị diệt một chuyện sau, dự tộc cuối cùng ý thức được tình thế nghiêm trọng. Bọn hắn biết rõ, nếu như không nhanh chóng để tham dự tộc thực lực, rất có thể cái tiếp theo bị diệt chính là chính mình. Bồi dưỡng tộc nhân mặc dù là một cái kế hoạch lâu dài, nhưng trong thời gian ngắn rất khó coi đến quá lớn hiệu quả. Thế là Dự tộc đáng cấp cao sau một phen khẩn cấp thương nghị, quyết định mượn lần này dược điện cơ hội, đem Trung Châu luyện dược sư cường giả hấp dẫn tới, tiếp đó mời chào bọn hắn gia nhập vào dự tộc. Trước kia dự tộc, thân là đấu đế gia tộc, từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, khinh thường với làm loại này mời chào ngoại nhân sự tình. Nhưng bây giờ vật đổi sao dời, hồn tộc uy hiếp giống như một cái treo cao tại đỉnh đầu lợi kiếm, để cho bọn hắn không thể không hạ xuống tư thái. Theo bọn hắn nghĩ, coi như chỉ là nhất tinh đấu thánh thực lực luyện dược sư, chỉ cần nguyện ý gia nhập vào dự tộc, bọn hắn cũng biết toàn lực mời chào chớ đừng nhắc tới những cái kia ẩn thế lão quái vật luyện dược sư, thực lực của bọn hắn cũng không cho kinh thường. Liên lấy thần nông lão nhân mà nói, hắn người mang xếp hạng đệ ngũ sinh linh chỉ diễm, nắm giữ lục tinh đấu thánh thực lực, vẫn là một cái cựu phẩm luyện dược sư, loại tồn tại này, một khi gia nhập vào dược tộc, nhất định đem để cho dược tộc thực lực tăng lên trên diện rộng. Tại Trung Châu trên mặt nổi, đấu thánh cường giả cũng không nhiều, cũng liền bốn năm cái mà thôi. Nhưng ẩn thế đấu thánh cường giả cũng không chỉ con số này, hơn 10 cái chắc chắn là có. Mà thân là luyện dược đấu đế gia tộc dược tộc, vừa vặn có được không nhỏ lực lượng hiệp trợ. Bỏ ngăn tin tưởng, bằng vào danh hảo của mình cùng ưu đãi điều kiện, chắc chắn có thể đem những cường giả này hấp dẫn tới. Khoảng cách dược điện tổ chức còn lại thời gian nửa tháng, Thạch Khang ngồi ở trong đại sảnh, trong lòng suy tư kế hoạch tiếp theo. Hắn nguyên bản định bế quan luyện hóa cựu huyền kim lôi, nhưng cân nhắc đến trước mắt tình thế, hắn quyết định tạm thời từ bỏ kế hoạch này. Hôn tộc bây giờ bị Cổ Nguyên tự mình nhìn chằm chằm, nghĩ đến là không có cơ hội đi ra rượt tập đạo thủ. Thạch Khang đối với luyện dược cùng dược điện bản thân cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng hắn đối với vị kia thần nông lão nhân có hứng thú thật lớn. Hắn thấy, thần nông người như ông lắm mới Vô luận là cổ tộc vẫn là hậu tộc, đều biết rất tình nguyện mời chào. Nếu như mình có thể đem Thần nông lão nhân chiêu mộ được thành tộc, kia đối thành tộc tới nói sẽ có lấy lợi ích cực kỳ lớn. Đầu tiên, thành tộc đem thêm ra một cái thực lực cường đại luyện dược sư, tại phương diện chế thuốc sẽ không còn ỷ lại ngoại nhân, gặp phải vấn đề nan giải gì cũng có thể kịp thời giải quyết. Thứ yếu, Tào Dĩnh cũng có thể cùng Thần nông lão nhân học tập, nàng tuấn chế thuốc nhất định có thể nhận được trợ giúp thật lớn. Hơn nữa, thần nông trên người lão nhân sinh linh chi diễm, có thể quần quật không ngừng mà cho thành tộc trồng ra đủ loại dược liệu quý giá, đây đối với thành tộc phát triển tới nói không thể nghi ngờ là một món tài sản khổng lồ. Nói tóm lại, đem thần nông lão nhân kéo tới thành công, chỗ tốt rất nhiều a. Tao Dĩnh tại Thạch Khang sau khi xuất quan ngày thứ 3, cuối cùng kết thúc nàng cái kia dài dằng dặc mà mấu chốt bế quan tu luyện. Khi phòng tu luyện cửa đá tử từ, từ mở ra, một cỗ cường đại mã tinh thuần đấu khí ba động trong nháy mắt tràn ngập ra, Tao Dĩnh bước nhẹ nhàng mà tự tin bước chân đi ra. Không ngoài sở liệu, nàng thành công đột phá đến nhất tinh đấu thánh sơ kỳ cảnh giới. Nàng gái kia nguyên bản là tinh xảo gương mặt tuyệt mỹ, bây giờ bởi vì thực lực tăng lên mà càng thêm mặt mày tỏa sáng, ánh mắt bên trong lấp loè hưng phấn cùng mong đợi tia sáng. Nhưng mà, khiến người ngoài ý chính là, nàng vừa mới phá cửa ra, liền cùng Thạch Khang lên tiếng chào hỏi thời gian cũng cũng có, liền lại một đầu đâm vào luyện đan thất, đem chính mình lần nữa đóng lại. Thì ra, trước đó nàng không luyện hóa được cựu phẩm đan dược, nguyên nhân căn bản chính là ở thực lực bản thân không đủ. Bây giờ đột phá đến đấu thánh cảnh giới, nàng Viên kia đối với luyện dược tràn ngập yêu quý cùng cố chấp tâm, cũng không kiềm chế được nữa. Nàng không kịp chờ đợi muốn đến từ luyện hóa cựu phẩm đan dược. Nàng giống như một cái từ đầu đến đuôi luyện dược của ma, quá chú tâm đắm chìm tại trong luyện dược thế giới, ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Trong lòng nàng Nói chung không có cái gì có thể cùng luyện dược so sánh, Thạch Khang cũng không ngoại lệ. Thạch Khang bên này cũng không có nhà dỗ ấy. Hắn tìm được Tử Nghiên, để cho nàng hỗ trợ thí nghiệm một chút tính mệnh độ thân cường độ. Chỉ thấy Tử Nghiên khẽ kêu một tiếng, trên thân đấu khí điên cuồng phun trào, bát tinh đấu thánh sơ kỳ thực lực cường đại không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Nàng giống như một đầu hung mãnh cự lòng, hướng về Thạch Khang bổ nhào qua, nắm đấm mang theo tiếng gió gào thét, hung hăng đập về phía Thạch Khang. Thạch Khang đứng tại chỗ, không tránh không né, chỉ là hơi hơi vận chuyển đấu khí, bảo vệ chỗ hiểm của người. Xanh xanh xanh. Liên tiếp tiếng va chạm nặng nề lên. Tử Nghiên công kích như mưa rơi rơi vào trên Thần Thạch Khang. Nhưng mà, để cho Tử Nghiên kinh ngạc chính là, Thạch Khang giống như một tòa nguy nga đại sơn, không nhúc nhích tí nào. Toàn lực của nàng công kích, tại trên thân Thạch Khang căn bản không tạo được bao lớn tổn thương, vẻn vẹn chỉ là tại Thạch Khang trên da lưu lại một chút dấu vết mờ mờ, làn da hơi hơi phế hồng, liền giống bị nhẹ nhàng cào một chút. Chương 224, giết thần nông lão nhân chương 224, giết thần nông lão nhân Tử Nghiên không tin tà, lần nữa gia tăng công kích lực độ, đủ loại đấu khí mạnh mẽ liên tiếp thi triển đi ra, trong lúc nhất thời Không gian chung quanh đều bị công kích của nàng chấn động đến mức bắt đầu bặmẹo. Nhưng Thạch Khang vẫn như cũ vững như Thái Sơn, mặc cho Tử Nghiên như thế nào điên cuồng tu pháp, hắn từ đầu đến cuối ở bình yên vô sự. Sau mấy hiệp, Tử Nghiên đấu khí dần dần hao hết, nàng tức giận thở hổn hển đứng ở nơi đó, nhìn xem vẫn như cũ hoàn hảo không hao tổn Thạch Khang, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc, thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình bắt tinh đấu thánh cảnh giới có phải giả hay không. Tử Nghiên chỉ là bắt tinh đấu thánh sơ kỳ cảnh giới, dùng nàng để thí nghiệm, Thạch Khang cũng không cách nào biết mình bây giờ chân thực lực trình độ. Nhưng có một chút có thể khẳng định là Thạch Khang tại bắt tinh đấu thánh cảnh giới này đã có thể sư vô địch. Liên xếp như lôi doanh cường giả như vậy tới, tại trước mặt Thạch Khang cũng phải ngoan ngoãn nhường vừa, bị Thạch Khang nhẹ nhõm chi phối. Nhục thân thi kiểm tra xong, Thạch Khang liền thí tuyệt chiêu của mình bạn linh cẩu. Dung hợp ba đóa dị hỏa, thần phong, huệ bằng, thái nguyên linh tổ sáu loại linh vật bạn linh cẩu. Đấu ký ý lực, Tử Nghiên chắc chắn là không có biện pháp giúp hắn khảo nghiệm. Thạch Khang thật sợ cho Tử Nghiên nộ không gọn. Thạch Khang trong lòng tính tưởng, lần trước hắn tại yêu hỏa trong không gian, bện bện tứ tinh đấu thánh cảnh giới liền dung hợp năm loại linh vật. Kết quả kém chút đem lục tinh đấu thánh cảnh giới đang tháp lão tổ cho nổ chết. Hiện tại hắn đạt đến tất tinh đấu thánh trung kỳ cảnh giới, hơn nữa còn tăng thêm cái Tịnh Liên yêu hỏa, cái này Vạn Linh Cầu đi lực chắc chắn càng khủng bố hơn. Coi như Tử Nghiên nắm giữ Long Hoàn bản thể, lực phòng ngự rất mạnh, chỉ sợ cũng gánh không được một cái này. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển thể nội đấu khí, đem sáu loại linh vật chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Theo linh vật dung hợp, một khối kinh khủng năng lượng ba động dần dần tản mắt ra, không khí chung quanh đều bị khối năng lượng này để ép đến bặm bệu biến hình. Cuối cùng, Vạn Linh Cầu dung hợp hoàn thành. Thạch Khang ánh mắt ngước lại, hét lớn một tiếng đem Vạn Linh Cầu hướng về nơi sàn ném đi. Trong chốc lát, thiên điểu biến sắc, Vạn Linh Cầu nổ tung lên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang minh. Một cỗ cường đại sóng xung kích lấy nổ tung điểm làm trung tâm, hướng bốn phía cấp tốc quét tán ra. Sáu loại linh vật dung hợp Vạn Linh Cầu, uy lực cũng không có để cho Thạch Khang thất vọng. Đơn giản chính là hủy thiên di địa, ngay cả Thạch Khang chính mình cũng bị chính mình chiêu này đã nội thương. Tại bạo tạc ngoại vi uy lực còn như vậy, chớ đừng nhắc tới trung tâm vụ nổ. Hắn bị tạc đến có chút chật vật, trên thân cháy đen một mảnh, tóc cũng bị thiêu đến gọi lên. Nhưng trong mắt của hắn lại lộ ra vẻ hứng phấn nghĩ đến cái kia nội tùng sau chẳng cảnh, trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, uy lực này đơn giản quá kia người. Liền xem như hư vô thôi miên, chính diện chịu lần này, cũng sẽ không dễ chịu ai trong hơn 10 ngày này, Thạch Khang cũng coi là cho chính mình thả cái dạ, thật tốt buông lòng một chút. Nhưng mà, mắt thấy con trai nhà mình thực lực càng ngày càng mạnh, nhưng lại một đứa bé cũng không có, thân làm mẫu thân Thạch cầm nhìn ở trong mắt, cấp bách ở trong lòng. Thạch Khang chính mình cũng cảm giác thiếu cái gì. Đem trên tay mấy cố đấu thánh khôi lỗi luyện chế được sau, mỗi ngày liền cùng chúng nữ nhân của mình tạo tạo ra con người cái gì. Dựa điện một ngày trước, dựa ra mình ở mật thất bên trong chuyên tâm luyện dược Tạo Dĩnh, cuối cùng kết thúc nàng dài dàng dập mà chuyên chú lựa đàn. Khi mật thất cửa đá từ từ mở ra, một cô tươi mát mà tự tin khí tức đập vào mặt. Tạo Dĩnh bước bước chân nhẹ nhàng đi ra, trên mặt tràn đầy sáng rỡ nụ cười, cả người phảng phất tản ra tia sáng. Thạch Khang nhìn thấy Tạo Dĩnh bộ dáng này, không khỏi hỏi, vui vẻ như vậy, đây là thành công tấn thăng hữu phẩm luyện dược sư. Tạo Dĩnh vui vẻ gật đầu một cái, trong mắt lấp loè hưng phấn cùng tự hào tia sáng. Đột nhiên, nàng nghĩ tới rồi cái gì? liếc miệng lên một vòng cười xấu xa, về sau ta liền có thể luyện chế cự phẩm bảo đan cho phu quân bổ thân thể, để cho phu quân trở nên càng thêm cường tráng. Thành Khang nghe xong, cảm giác mình đã bị không hiểu vũ nhục thế là đảm tạo dĩnh âm. Xem ra ngươi là quên đi trước kia là ai cũng đang cầu xin ta, cũng được, hôm nay liền để vi phu tới giúp ngươi thật tốt nhớ lại một chút tảo dĩnh thế thế, đội vàng cầu xin tha thứ, dịu dàng nói, phu quân, ta sai rồi ngày kế tiếp, ánh nắng nơi sáng, Thành Khang mang theo tảo dĩnh bước lên đi tới dược điện đường sáng. Liên lại bọn hắn chuẩn bị xuất phát lúc, Tử Miên đột nhiên bật đi ra, la hét cũng muốn cùng theo đi. Thạch Khang suy nghĩ nhiều người cũng không có gì, hơn nữa tự nhiên thực lực không kém, nói không chừng còn có thể giúp một tay, liền vui vẻ đáp ứng. Thần nông sơn mạch, tựa như một mảnh bị thiên nhiên chú tâm điều khắc tiến cảnh. Hoa hợp dược vụ như em hái sa mỏng, chậm rãi lượn lờ ở trong núi, đem chọn phiến thiên địa bọc cực kỳ chặt chẽ, phản phất đưa thân vào một cái như mộng ảo thế giới. Trong không khí tràn ngập nồng đậm đến cơ hồ tan không ra thảo dược mùi thơm ngát, khí sâu một hơi, cái kia mắt mễ khí tức trong nháy mắt ngắm vào tầm can, để cho người ta tinh thần vị đó dùng một cái. Đem bảo dĩnh đưa đến thoát giới cửa bảo, Thạch Khang để cho chính nàng đi vào. Tào Dĩnh nghi ngờ ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp lấp loè không hiểu tia sáng, hỏi: "Phu quân, ngươi không cùng ta đi vào trung không?" Trong nội tâm nàng còn nghĩ tại trước mặt Thạch Khang thật tốt xem thoáng qua chính mình Tân Thăng Cựu phẩm luyện dược sư sau thuật chế tốt đâu. Thạch Khang trực tiếp cự tuyệt: "Không được, ta bên này còn chuyện trọng yếu muốn làm, đến lúc đó cho ngươi niềm vui bất ngờ. Ngươi chào thần nông lão nhân, vô luận thành công hay không, đối với Tào Dĩnh tới nói đều xem như ngạc nhiên." Vốn là còn chút thất vọng Tào Dĩnh, nghe được Thạch Khang nói sẽ có kinh hỉ, đôi mắt đẹp lập tức lại phát sáng lên. Nàng biết Thạch Khang từ trước đến nay sẽ không để cho nàng thất vọng, nói là kinh hỉ kia tuyệt đối sẽ không kém. Thế là khéo léo gật đầu một cái, nói, vậy được rồi, phu quân, chính ngươi cẩn thận một chút." Thạch Khang khích lệ nói, "Đi, đi vào đi, thật tốt hướng bọn hắn bày ra ngươi thuật chế thuốc." Nói xong, hắn đem Tiếc Mởi đưa cho Tào Dĩnh. Bây giờ Thạch tộc thực lực đã không kém gì Dực tộc, Thạch Khang cũng không lo lắng Tào Dĩnh ở bên trong sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Đưa Tiên Tào Dĩnh xong, Thạch Khang mang theo Tử Miên đi tới thuốc giới cửa bảo sang hơn một chút một điểm một chỗ ẩn nấp trong không gian chốn đi. Bọn hắn dự định ở đây ôm cây đợi thỏ, chỉ cần thần nông lão nhân tới tham gia dự điển. Vậy nhất định sẽ bị bọn hắn trước tiên phát giác. Không tệ, Thạch Khang dự định tại toát giới ngoại chặn lấy Thần nông lão nhân, giành trước dược tộc hướng hắn ném đi cảnh ô lưu. Hai người trong không gian chờ thật lâu, Tử Miên dần dần có vẻ hơi không kiên nhẫn được nữa. Nàng trắng non tay không ý thức lung lay Thạch Khang cánh tay, cặp kia linh động tử nhãn thỉnh thoảng đảo qua phía trước màn sáng, lại quay đầu trở lại nhìn về phía Thạch Khang, bĩu môi phàn nàn nói, "Phu quân, chúng ta đến tụt cũng phải chờ tới lúc nào a? Cái này Thần nông lão nhân làm sao còn chưa tới a?" Thạch Khang vừa định nói để cho nàng kiên nhẫn chút, đột nhiên cảm ứng được một cỗ không kém khí tức đang nhanh chóng tới gần. Thạch Khang vừa định an ủi nàng để cho nàng kiên nhẫn chút, đột nhiên, hắn cảm ứng được một cỗ không kém khí tức đang nhanh chóng tới gần. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên sắc bén, trên mặt hiện ra một nụ cười, nói, "Tới, cuối cùng là chờ đến thần nông lão nhân." Chỉ thấy một vị trông vậy, râu tóc bạc phơ lão nhân chậm rãi đi tới, hắn mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng quanh thân lại tản mát ra khí tức cường đại, đồng nhiên đạt đến lục tinh đấu thánh cấp bậc. Cái kia bước chân trầm ổn, ánh mắt thâm thúy, đều để lộ ra sự bất phàm của hắn. Thạch Khang cùng tự nhiên thân hình lóe lên, xuất hiện tại thần nông trước mặt lão nhân, ngăn cản đường đi của hắn con đường của mình bị ngăn trở, Thần nông lão nhân khẽ nhíu mày một cái đầu, trên mặt lộ ra một tia không vui thần sắc. Nhưng khi hắn cảm ứng được Thạch Khang cùng Tử Nghiên tạm ra so với hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều khí tức lúc, không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ là khách khí hỏi, "Ta là ứng dựng đàn tộc trưởng mời tới tham gia dược tộc dự điển, không biết hai vị đem ta ngăn lại, là vì sao?" Thạch Khang mỉm cười, nói, "Chắc hẳn các hạ chính là Thần nông lão nhân a." Thần nông lão nhân gật đầu một cái, có chút cảnh giác hỏi, "Hai vị là?" Thạch Khang thẳng sống lưng, cất cao giọng nói, "Ta là Thạch tộc tiểu tộc trưởng." Nói xong, hắn lộ ra ngay thân phận của mình. Trên đấy, Trạch Khang trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, "Ta muốn mời ngài làm chúng ta Thạch tộc trưởng lão, nếu như ngài ngật ý." Cửu phẩm Đan Vương, dường liệu tùy tiện ngài dùng. Thần nông lão nhân nghe xong, trong lòng hơi động một chút. Đan Vương với hắn mà nói quả thật có không nhỏ lực hấp dẫn, nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn mỉm cười từ chối nói, "Đa tạ Thạch thiếu tộc trưởng hảo ý, chỉ là lão phu quen thuộc nhàn vân giá hạc sinh hoạt, không thích bị đến gò bó, không có ý gia nhập thạch tộc tổng." Hắn thấy, cuộc sống tự do tự tại mới là hắn theo đuổi, mặc dù Đan Vương cùng dược liệu rất mê người, nhưng còn chưa đủ để cho hắn buông tha cuộc sống của mình phương thức. Đan Phương mặc dù hắn cũng muốn, có thể dục vọng cũng không phải mảnh liệt như vậy, đến nỗi dư liệu, nam giữ sinh linh chi diễm hắn căn bản cũng không thiếu, cho nên, hắn hay là muốn tự do một điểm. Thạch Khang gặp Thần nông lão nhân cự tuyệt, đồng thời không lục trí, còn nghĩ cuối cùng tranh thủ một chút, nói: "Thật sự không còn suy tính một chút đi, ngươi muốn cái gì, chỉ cần là ta Thạch tộc có thể cho, chúng ta tuyệt sẽ không tự tuyệt. Chúng ta Thạch tộc có rộng lớn không gian phát triển cùng thực lực cường đại, ngài gia nhập vào chúng ta, nhất định có thể tại trên luyện dược lấy được thành tựu lớn hơn." Nhưng mà, Thần nông lão nhân vẫn như cũ kiên định lắc đầu, tự tuyệt Thạch Khang mời. Đó thật là thật là đáng tiếc Thạch Khang khẽ lắc đầu, trên mặt hiện ra vẻ núi tiếc chi sắt, thế nhưng ánh mắt chỗ sâu lại thoáng qua một tia quyết tuyệt. "Từ Nghiên, động thủ đi." Từ Nghiên đã sớm vận sức chờ phát động, nghe được Thạch Khang chỉ lệnh, trong nháy mắt giống như như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài. Nàng và Thạch Khang phối hợp ăn ý, không cần nhiều lời, một ánh mắt, một động tác, liền hiểu rồi lẫn nhau ý đồ. Hai người giống như một cỗ bánh liệt dòng lũ, hướng về thần nông lão nhân bộ nhỏ qua. Gặp Thạch Khang cùng Từ Nghiên giống như hai tôn sát thần, đang hướng về chính mình mạnh tới. Thần nông ông già nhất thời cực kỳ hoảng sợ, trong lòng thầm kêu không tốt. Trong lòng của hắn tin tưởng, chính mình mặc dù có lục tinh đấu thánh thực lực, nhưng đối mặt Thạch Khang cùng Từ Nghiên cái này hai đại cường giả liên thủ công kích, chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ, huống chi hiện tại bọn hắn vẫn là cùng tiến lên. Ta là trịu dược đàn tộc trưởng mời đến đây tham gia đan điển, nơi này cách thoát giới không đến ngàn trượng, các hạ liền không sợ dược tộc sao?" Thân đông lão nhân thân hình nhanh lui lại, một bên la lớn, tính toán dùng dược tộc tới uy hiếp Thạch Khang cùng Từ Nghiên, để cho bọn hắn có chỗ cố kỹ. Thạch Khang không để ý chút nào nói, "Này liền không cần ngươi lo lắng, dược tộc, bọn hắn bây giờ còn không để ý tới ở đây." Nói đi, từng đạo lăng lệ đấu ký giống như mưa to gió lớn giống như lướng về thần nông lão nhân mà tới. Từ vòng nguy cơ bao phủ xuống, thần nông tâm lý của ông lão phòng tuyến cuối cùng hâm mất. Không, ta nguyện ý. Nhưng mà, Thạch Khang công kích lại không có ý dừng lại chút nào. Ánh mắt hắn băng lãnh, giống như là không có nghe được thần nông lão nhân tiếng cầu xin tha thứ, trong giây đấu ký vẫn như cũ hung hăng đánh vào thần nông trên người ông lão. Tử Nghiên cũng không lưu tình chút nào, công kích của nàng tựa như tia chớp cấp tốc, theo sát tại Thạch Khang sau đó, nặng nề mà đánh vào trên thần nông lão nhân, cái kia đã thân thể lão đạo bớ ná. Thần nông lão nhân đón lấy hai đạo công kích sau, lập tức không còn tri tứ. Thạch Khang một tay lấy thần nông linh hồn của ông lão bắt được. Cái kia linh hồn tại Thạch Khang trong tay không ngừng giãy giụa, trong mắt tràn đầy sợ hãi, còn có một tia căm hận. Thạch Khang cười khẽ, nếu như ngươi ban đầu đồng ý, vậy ta sẽ đem ngươi phụng làm thượng khách, chỉ tiếp ngươi cư đệ, ta cũng ra tay rồi. Lúc này, ngươi coi như nguyện ý, ta cũng không dám dùng ngươi a thần nông lão nhân, ngươi chính là á mà. Thạch Khang không có đem hắn lời nói để trong lòng, đem linh hồn khống chế cất vào bất chứa, lập tức án tính lại. Linh hồn này, về sau luyện chế khôi lỗi thời điểm còn biết dùng phải bên trên. Chương 225, đem dược đan hấp dẫn tới chương 225, đem dược đan hấp dẫn tới mặc dù thần nông lão nhân cuối cùng cầu xin tha thứ hơn nữa biểu thị đồng ý gia nhập bảo, nhưng Thạch Khang không hối hận mình giết hắn. Dùng sức mạnh ép phương thức đem thần nông lão nhân mời chào được, Thạch Khang dám yên tâm ăn hắn luyện chế đan dược sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Không chỉ có như thế, còn phải luôn luôn đề phòng hắn, nói không chừng ngày nào hắn liền sẽ tìm đúng cơ hội phản ngược mình một cái, cũng để cho thần nông lão nhân làm lúc nào cũng có thể phản bội mình bất ngờ, chẳng bằng để cho hắn trở thành khôi lỗi của mình. Mặc dù trở thành khôi lỗi sau thần nông lão nhân, đã mất đi cái kia một thân làm cho người sợ hãi than thuật chế thuốc, quả thực có chút đáng tiếc, nhưng chỗ tốt cũng là rõ ràng. Thu hoạch này coi như không tệ. Thạch Khang trong lòng tính toán, sau khi trở về hơi đối với thần nông lão nhân tiến hành một phen luyện chế cải tạo, liền có thể để cho Thạch tộc thêm một cái lục tinh đấu thánh cấp bậc sức chiến đấu cường đại. Cái này có thể so sánh chính mình tân tân khổ khổ đi bồi dưỡng một cái lục tinh đấu thánh thực sự nhanh hơn nhiều, cũng tiết kiệm chuyện nhiều lắm. Đúng lúc này, bên cạnh Tử Nghiên nhẹ nhàng giật giật ống tay áo của hắn, nhỏ giọng nhắc nhở, "Phu quân, có người tới gần." Thạch Khang gã đầu, thần sắc bình tĩnh. Của hắn linh hồn cảm giác lực có thể so sánh Tử Nghiên mạnh hơn nhiều, sớm đại Tử Nghiên nhắc nhở phía trước, hắn liền đã cảm ứng được có người đang hướng về bên này nhanh chóng chạy đến. Vừa mới bọn hắn đánh giết thần nông lão nhân lúc, động tĩnh huyên náo cũng không nhỏ, ở đây lại khoảng cách thoát giới gần như thế, đem người hấp dẫn tới, cũng là chuyện trong dự liệu. Thạch Khang nhanh chóng đem Sinh Linh chi diễm tu bảo, tiếp đó nhanh chóng quét mắt chung quanh một cái, xác nhận không có gì bỏ sót hoặc sơ hở sau đó, mới yên lòng. "Phu quân, chúng ta muốn hay không rời đi trước?" Tử Nghiên cũng chỉ là biết Thạch Khang là vì thần nông lão nhân Mặc dù sự tình cùng dự đoán có chút sai lệch, nhưng cũng coi như là hoàn thành, bây giờ hẳn là đi mới đúng. Thạch Khang lắc đầu, tới đều tới rồi, không bằng đi tham gia một chút dự điển, nói không chừng sẽ xuất hiện hữu phẩm nguyên đan. Từ Nghiên cỡ nào thông minh, trong nháy mắt liền hiểu Thạch Khang ý tứ. Tại gia Nam học viện, Từ Nghiên cũng không ít đi đoạt những ma thú kia dữ liệu, cho nên đối với loại chuyện này, nàng là cảm thấy hứng thú. Không bao lâu, dược tộc người tới. Người đến là dược đang cùng tộc bạn hỏa, một cái là dược tộc tộc trưởng, một cái là dược tộc đại trưởng lão. Thạch Khang cùng Từ Nghiên vừa mới đánh giết thần nông lão nhân lúc Cái kia cú cường đại năng lượng ba động quá mức kinh liệt, hơn nữa khoảng cách thu hẹp giới cũng rất gần, trực tiếp kinh động đến dược tộc hai vị này cao tầng. Bọn hắn lo lắng giao động người tới quấy rối, cho nên lòng như lửa đốt mà chạy đến, mới vừa đến chỗ này, liền thấy Thạch Khang cùng Tử Nghiên. Thạch Khang từ trước đến nay địa thấp, chưa bao giờ tại những này dược tộc mặt người phía trước lộ mặt qua, cho nên dược đàn cùng Thúc Vạn Hỏa cũng không thể liếc mắt liền nhìn ra thân phận của hắn. Bất quá, Thúc Vạn Hỏa bởi vì không ít đi Thạch giới tiện thể nhắn, cho nên gặp qua Tử Nghiên. Lúc này, hắn nhìn thấy Tử Nghiên đang thân mật kéo Thạch Khang cánh tay, trong lòng lập tức liền năm chắc Trách càng thân phận cũng sẽ không lợi mà dụ. Nghe xong thuốc vạn hỏa truyền âm, Dược đang cảm thụ được trên thân Thạch Khang tản mát ra cái kia cổ cường đại khí tức, trong lòng không khỏi nhấc lên một hồi sóng to. Biết Thạch tộc xuất ra một cái tuyệt thế thiên tài Thạch Khang, nhưng cũng nghĩ đến sẽ mạnh như vậy á Thạch Khang trẻ tuổi như vậy, khí tức cũng đã đạt đến Thất tinh đấu thánh trung kỳ, cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa, hắn chẳng mấy chốc sẽ vượt qua chính mình cái này Dược tộc tộc trưởng. Ma thuốc vạn hỏa nhưng là ở trong lòng âm thầm suy xét, vừa mới ở đây sinh ra cái kia cổ cường đại năng lượng ba động, hẳn là hai người này làm ra. Chỉ là, bọn hắn đến tụ tập ở đây làm cái gì? mới có thể dẫn phát kịch liệt như thế động tính đâu. Thốt Vạn Hỏa trà trộn đã bị Thạch Khang lộng không còn, cho nên Thốt Vạn Hỏa hai người cũng nhìn không ra cái gì. Không đợi dược đang cùng Thốt Vạn Hỏa mở miệng hỏi thăm, Thạch Khang lại lên tiếng trước. Hắn mặt mỉm cười, thần sắc thản nhiên nói, "Dựa đang tộc trưởng cùng Vạn Hỏa trưởng lão cũng là bị ở đây sinh ra ba động hấp dẫn tới." Thạch Khang ý của lời này chính là, chính mình cũng là vừa tới ở đây, đối với đó phía trước phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Thốt Vạn Hỏa vừa muốn hỏi ra lời mà nói, bị Thạch Khang một bước như vậy, lập tức cấm ở trong cổ họng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Nhưng hai người đều không phải là đồ đần, đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng Thạch Khang nói lời. Vô duyên vô cớ, Thạch Khang làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Tuần nữa hết lần này tới lần khác tại bọn hắn đuổi tới phía trước, ở đây liền xảy ra động tĩnh lớn như vậy, trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy? Thạch Khang nói lên lão tới, đó thật đúng là mặt không đỏ tim không đập, thần sắc bình tĩnh phải giống như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Hắn thì sẽ không thừa nhận vừa mới là tự mình động thủ giết thần nông lão nhân. Dựa đang, Thạch thiếu tộc trưởng, Long Hoàng các hạ như thế nào xuất hiện tại ta thuộc giới phụ cận? Dược đang tộc trưởng có chỗ không biết, hai chúng ta mặc dù không phải hỏa mộ tổ tính, đời này vô duyên lượn đàn, nhưng đối với luyện dược một đạo, lại là có hứng thú nồng hậu cùng yêu quý. Mỗi lần nghe được có liên quan luyện dược sự tình, đều biết không nhịn được muốn hiểu rõ một phen. Thử Nghiên một bên cố nén cười, một bên phối hợp gật đầu. Mà Dược tộc tử hành dự điện, không thể nghi ngờ là đại lục bên trên cao đoan nhất đàn hội, hội tụ đông đảo luyện dược giới tông sư thịnh mộ như thế, chúng ta tự nhiên không muốn bỏ qua, cho nên liền muốn tới quan sát một chút, tự mình cảm thụ bậc này buổi lễ long trọng không khí. Thạch Khang phía trước một bản văn, rõ ràng chính là đang nói bậy nhặt. Nhưng sau một câu nâng lên dược điện mà nói, lại làm cho Dược Đan cùng Thuốc Vạn Hỏa nghe xong trong lòng rất là hứng thú. Luyên Dược vẫn luôn là sự kiêu ngạo của bọn họ. Các khang đều đem lời nói đến chỗ này phân thượng, Dược Đan cùng Thuốc Vạn Hỏa hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời thật đúng là tiệm không ra lý do gì tới cự tuyệt hắn. Dù sao, tổ chức Dược Điện thời điểm, ngoại trừ hội đồng, tất cả đấu đế gia tộc bọn hắn đều được mời. Dĩ bảng, những cái kia đấu đế gia tộc đối với cái này Dược Điện căn bản liền không có gì hứng thú. Mỗi một giới dược điện, dược tộc người bằng vào thăm hậu nội tình cùng tinh xảo thuật chế thuốc, không huyền niệm chút nào đoạt giải quả quân, trên tài quá trình bình thản không có gì lạ, không chút huyền niệm cũng xem chút, dần dà, đại gia tự nhiên là không có chút hứng thú nào. Hai người đều không nghĩ đến, lần này vậy mà hấp dẫn tới Thạch Khang cùng Tử Nghiên cái này hai tên cao giai đấu thánh. Dược đang trong lòng lần lần có chút lo nghĩ, hai người này thực lực cường đại như thế, vạn nhất tại trên dược điện náo ra loạn gì, vậy coi như không xong. Thốt bạn Hỏa thông qua truyền âm phương thức, lặng lẽ đối với dược đang nói, "Tộc trưởng Ta nghe nói Thạch Khang một cái thiếp cũng muốn tham gia bản thứ dự điện. Theo ta thấy, Thạch Khang lần này đến đây, hẳn là thuần túy chính là tới dự lễ, không có cái gì khác ý đồ. Dưỡng Như nhìn ra dự rằng trong mắt Sở Lo, Thạch Khang nghiêm chỉnh ngôn từ cam đoan, Dưỡng Đan tộc trưởng yên tâm, chúng ta cũng là rất tuân theo quy củ, tuyệt đối sẽ không phải dối. Dưỡng Đan nghĩ thầm, nếu như không phải biết trước ngươi phá hư minh dược, ta còn thực sự liền tin ngươi chuyện hoang đường này. Thạch Khang lại nói tiếp, hơn nữa vừa mới ở đây sinh ra cái kia cổ năng lượng ba động, ta cũng cảm thấy mười phần khả nghi. Nói không chừng chính là ổ tộc người ở sau lưng giở trò quỷ, nhu toán phá hư dự điện. Nếu thật là dạng này, đoạn nhất xảy ra ngoài ý muốn gì tình trạng, chúng ta cũng có thể tận một phần lực, giúp đỡ chút. Lời đã nói đến cái này, Dược đang còn có thể nói gì, chỉ có thể là ngâm nên. Chương 226, có thể xuất hiện Cửu phẩm Huyền đan chương 226, có thể xuất hiện Cửu phẩm Huyền đan Thạch Khang cùng Tử Nghiên vừa tiến vào thốc dưới, liền nhận lấy phá lệ long trọng triều cố. Dược đang ánh mắt giống như dính vào trên thân Thạch Khang, cơ hồ một khắc đều không ly khai, thời khắc Lưu Y lấy hắn nhất cử nhất động. Thạch Khang hướng về phía Tử Nghiên chuyên âm, xem ra viên đan Dược này hay là không tiến nhiệm chúng ta a. Tự Nghiên nhẹ nhàng nở nụ cười, chuyến âm đáp lại nói: "Phu quân, điều này cũng không có thể chắc hẳn. Nếu như ta là Dư Đan, ta cũng biết nhìn chằm chằm vào ngươi." Tại cung tào dĩnh lên tiếng chào sau, Thạch Khang an vị tại ghế khách quý cùng Tự Nghiên tán dóc. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn phía dưới những cái kia đang kịch liệt tiến hành luyện đan so đấu, yêu quý luyện dược cái gì, cũng là nói nhảm. Thạch Khang cùng Tự Nghiên dạng này thành thành thật thật, uy quy củ củ, ngược lại để dược tộc yên tâm không thiếu. Mà dược tộc trưởng lão bên này, cũng tại vì dược điện thuận lợi hoàn thành làm an bài. Một vị trưởng lão hướng dược đan hô báo, "Tộc trưởng, Lần này đến đây xem lễ dự điện đấu thánh cường giả tổng cộng có 7 cái, bản thánh cũng có hơn 10 vị những cường giả này bên trong, thực lực tối cường đã đạt đến tứ tinh đấu thánh cảnh giới. Nếu như chúng ta có thể đem bọn hắn đều chiêu mộ được chúng ta dược tộc tới, vậy đối với ta nhóm dược tộc thực lực tổng hợp tăng lên cũng nhỏ. Dược đang khẽ gật đầu, chấm tư một lát sau nói, "Ừm, bọn hắn sở dĩ sẽ đến tham gia dự điện, cũng là bị chúng ta dược tộc thuật chế thuốc hấp dẫn tới. Cho nên lần này dự điện quan quân, nhất định phải nghĩ biện pháp lưu lại chúng ta dược tộc, dạng này mới có thể tốt hơn hấp dẫn bọn hắn gia nhập vào." Lúc này, lại có một vị trưởng lão nói, lần này tham gia luyện đan so đấu tuyển thủ bên trong, xuất sắc nhất không gì bằng tộc tộc cái kia Tào Dĩnh. Mặc dù nàng luyện dược thủ pháp nhìn có chút xa lạ, nhưng năng lực lượng linh hồn thập phần cường đại, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, nàng luyện chế cựu phẩm bảo đan sắc xuất thành công cũng không nhỏ. Tiếng nói vừa ra, liền có dược tộc trưởng lão bắt đầu thổi phòng thuốc văn hỏa, không cần lo lắng, chúng ta đại trưởng lão luyện chế cựu phẩm bảo đan phẩm chất, khẳng định so với cái kia Tào Dĩnh cao hơn nhiều lắm. Thuốc bạn hỏa lúc này thần sắc xoán suất. Ở trong lòng làm một fan đấu tranh sao, Trong mắt của hắn lại thoáng qua một tia kiên định, hắn đối với Dược Đan nói, "Tộc trưởng, lần này ta muốn nếm thử luyện chế cựu phẩm huyền đan." Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này đều kinh ngạc. Dược Đan cũng có chút kinh ngạc, phải biết, Thất Bạn Hỏa mặc dù thuật chế thuốc kinh nghiệm phong phú, gần với hắn là dược tộc thuật chế thuốc người thứ hai, nhưng luyện chế cựu phẩm huyền đan sát suất thành công cũng chỉ chỉ có hai thành mà thôi. Hắn có chút bận tâm, thuốc bạn hỏa sẽ luyện chế thất bại, tiếp đó quán quân rơi vào tay người khác. Thất Bạn Hỏa nhìn ra Dược Đan lo lắng, hắn hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, "Tộc trưởng, chính như ngài nói tới, Bọn hắn những cường giả này cũng là bị chúng ta dự tộc thuật chế thuốc hấp dẫn mà đến. Nếu như lão phu có thể ở trước mặt mọi người luyện chế thành công ra cựu phẩm Huyền đan, vậy tất nhiên có thể gây nên văn động, đến lúc đó, nhất định có thể chiêu mộ được càng nhiều trung châu đấu thánh cường giả gia nhập vào chúng ta dự tộc. Trải qua hơn tiên khẩn chương kịch liệt so đấu, tấn cấp dược điện trận trung kết ứng cử viên cuối cùng hết thảy đều kết thúc. Theo thứ tự là Thuốc Văn Hỏa, Thuốc Tiên, Tào Dĩnh, cùng với một cái nhị tinh đấu thánh luyện dược sư, người này tên là Dịch Côn. Dựa theo nguyên tắc tỉnh tiết phát triển, nguyên bản lên cấp hẳn là tiêu biểu, Thuốc Văn Hỏa Hồn lư tử cùng thần nông lão nhân. Nhưng mà, lần này tình huống lại phát sinh biến hóa. Hồn tộc người bị Cổ Nguyên chặn lấy, hồn lư tử chắc chắn là tới không được. Mà thần nông lão nhân thì bất hạnh bị Thạch Khang giải quyết, bây giờ thân thể của hắn còn lặng lặng nằm ở Thạch Khang trong nạp dưới đâu. Cứ như vậy, tao dính ba người liền thành công tấn cấp trận trung kết. Nhưng mà, người sáng suốt cũng nhìn ra được bốn người này thuật chế thuốc đại khái ở vào trình độ gì. Có người nhỏ giọng nghị luận, xem ra, lần này dược điện quán quân, không phải bạn Hỏa trưởng lão không còn ai. Chính xác, thuốc bạn Hỏa thực lực đạt đến ngũ tinh đấu thánh hộ kỳ, nghiên kỳ lại lớn ạ trên luyện dược một đạo sở soạn lần mò nhiều năm, kinh nghiệm so ba người khác còn phong phú hơn nhiều. Hắn chỉ cần tại trong trận chung kết ổn định phát huy, luyện chế ra phẩm chất cao cự phẩm bảo đan, vậy cái này dược điện quán quân chi vị, trên cơ bản liền có thể bước vàng bỏ vào trong túi. Bốn vị người dự thi, nếu như các ngươi cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, vậy liền chính thức bắt đầu đi." Dược đang đứng tại trên đài cao, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, âm thanh vang dội rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người, chính thức tuyên bố lần này dược điện trận chung kết bắt đầu. Nghe được dược đang tuyên bố, tao dĩnh bốn người cấp tốc đi tới riêng phần mình sớm đã phân chia tốt khu vực, thần sát chuyên chú bắt đầu tinh luyện dược liệu. Chỉ thấy bọn hắn hai tay tung bay, động tác thành thạo, diễn phần mình thi triển ra bất phàm luyện dược thủ pháp, trong lúc nhất thời, giữa sân hỏa diễm bốc lên, mùi thuốc tràn ngập. Trong đó, thuốc bạn hỏa biểu hiện càng làm người khác chú ý, thủ pháp của hắn không chỉ có thành thạo đến cực điểm, hơn nữa trước mặt hắn trưng bày dược liệu số lượng cũng là nhiều nhất, hiển nhiên là chuẩn bị độ khó luyện chế cao hơn đang dược. Tao dính lần này muốn khiêu chiến luyện chế là Cửu phẩm bạc đan, cái này thuộc về trung đẳng khó khăn đan dược. Nàng hết sức chăm chú, thủ pháp linh động, cũng không lâu lắm, cũng đã đem cần dược liệu toàn bộ tinh luyện hoàn tất. Mà lúc này, Thuốc Bán Hỏa bên kia mới luyện chế đến một nửa, rõ ràng hắn luyện chế đan dược trình độ phức tạp muốn cao hơn nhiều Tào Dĩnh. Luôn luôn đối với luyện dược sự tình không có hứng thú chút nào Thạch Khang, bây giờ cũng không khỏi tự chủ ngồi thẳng người, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào thuốc bán hỏa, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Hắn lẩm bẩm nói, lại là cựu phẩm biến đan sao? Mặc dù Thạch Khang đối với luyện dược quá trình cụ thể cùng kỹ xảo rốt đặc căn mai, nhưng hắn bằng vào tự thân thực lực cường đại, rõ ràng cảm giác được trên sân bốn người thực lực. Nhất tinh đấu thánh Thu Thiên, đồng dạng là nhất tinh đấu thánh Tào Dĩnh, còn có nhị tinh đấu thánh Dư Côn, tại Thạch Khang xem ra Ba người này hiển nhiên là không có khả năng luyện chế ra cựu phẩm huyền đan. Dù sao, luyện chế cựu phẩm huyền đan không chỉ có riêng cần kinh nghiệm phong phú, càng cần phải có đầy đủ hùng hậu đấu khí số lượng dự trữ xem như chèo chống. Lấy thực lực của ba người này, nếu cưỡng ép luyện chế cựu phẩm huyền đan, chỉ sợ không đợi đan dược hình thành, tự thân đấu khí liền sẽ bị rút sạch hầu như không còn. Mà duy nhất có có thể luyện chế thành công ra cựu phẩm huyền đan, cũng chỉ có dược tộc đại trưởng lão Thất Vân Hỏa. Thạch Khang chờ mong tốt bạn Hỏa luyện chế cựu phẩm huyền đan. Cùng lúc đó, trên đại cao dược đàn cùng một đám dược tộc trưởng lão cũng người người thần sắc khẩn trương, ánh mắt một khắc cũng không dám rời đi thuốc bản hỏa, trong lòng âm thầm vì hắn cổ vũ ủng hộ. Bọn hắn biết rõ, lần này thuốc bạn hỏa nếu là có thể luyện chế thành công ra cựu phẩm huyền đan, vậy đối với dược tộc tới nói sẽ có lấy không nhỏ ý nghĩa. Đến lúc đó chỉ cần đem tin tức truyền đi, Trung Châu không thiếu cường giả liền sẽ chủ động tới cửa. Tại mọi người khẩn trương mà mong đợi chú mục phía dưới, thuốc bạn hỏa cuối cùng đem tất cả dược liệu đều tinh luyện trở thành dược dịch. Hắn thở phào thở một hơi, tinh luyện dược liệu không tính là gì, hắn biết mấu chốt còn tại đằng sau. Thuốc bạn hỏa hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, Sau đó đem tinh luyện tốt dược dịch chậm rãi đổ nhập trong dược đỉnh. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng kiên định, trong miệng quát lớn, "Thiên điệu chi lực, ngừng!" Theo thúc vận hỏa một tiếng quát to này, chỉ thấy lấy dược đỉnh làm trung tâm, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này phản phất có được vô tận hấp lực, quanh mình năng lượng tiên điệu giống như thủy triều, bị điên cuồng mà hấp sát tới, liên tục không ngừng mà tràn vào cái kia trong dược đỉnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân bãi đều bị một cỗ cường đại năng lượng bao độc bao phủ. Nguyện nhờ thiên điệu chi lực, đây là tại luyện chế cựu phẩm huyền đan. Trong đám người không biết là ai kinh hô lên một tiếng, một tiếng này kinh hô giống như một tiếng sấm nổ, trong nháy mắt trong đám người đưa tới sóng to gió lớn. Đám người nhao nhao nghị luận lên, khắp khuôn mặt là trừng kinh cùng chờ mong. Thuốc bạn hỏa bên này luyện dược chố gây ra động tinh thật sự là quá lớn, so sánh dưới, tao dĩnh ba người luyện chế cũng là cựu phẩm bạc đan, căn bản bốn không cần phải mượn trong thiên địa năng lượng, cho nên bọn hắn quá trình luyện chế lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Chỗ khách quý ngồi thạch khang nghe được tiếng kinh hô của mọi người, trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo vẻ hưng phấn, quả nhiên muốn luyện chế cựu phẩm huyền đan. Từ Nguyên ngồi ở một bên, nhìn xem Thạch Khang cái kia bộ dáng đứ vấn, nhịn không được trêu ghẹo nói: "Phu quân, nếu như hắn thật sự luyện chế thành công, ngươi định dùng phương pháp gì đem đan dược kia lửa gạt tới tay a?" "Nói cái gì lửa gạt?" "Thiên tài địa bảo, từ trước đến nay cũng là người có duyên có được."